Hữu. đột nhiên dị biến dâng lên sơn mạch chỗ sâu tiếng vượng hót liền thấy sơn mạch chỗ sâu trên không hoàn toàn đỏ ngầu sắc một mực tiểu hồng đ i ể u bay ở không trung phát ra trọng liền thấy bên dưới mới có lấy ba đầu mạnh sinh vật tới đối kháng bọn hắn kinh khủng vượt qua tưởng tượng liền ác ma viên cùng cách hỏa ngưu ma mấy người cường đại di trùng đi ở một bên run lẩy bẩy núp ở phía xa không dám chuyển động thạch thôn đám người cả kinh nói xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là sơn bảo xuất thế bọn hắn là đang quyết đấu tiến hành sau cùng tranh đoạt sao chiến đấu khí tức chuyển ra toàn bộ đại hoang thạch thôn mọi người đều đang run rẩy diệp trường ca gặp phía sau một đạo khí tức bao phủ thạch thôn đám người cái kia cũ kinh khủng khí tức trực tiếp tiêu thất đám người nhao nhao hướng diệp trường ca đưa tới cảm tạ ánh mắt sau đó diệp trường ca thân hình l ó e lên trong nháy mắt đi tới khí tức đầu n g ư ờ n làm diệp trường ca đi tới bốn cái cường đại hung thú địa phương chiến đấu lúc trong đó một cái hung thú mở miệng nói cái này thánh vật liên quan đến trọng đại người biết càng ít càng tốt một cái khác hung thủ nói vậy thì toàn bộ đều rết rồi a liền từ nhân tộc bắt đầu coi như bọn hắn nói xong muốn làm xuất động làm nên lúc thấy được diệp t r ư ờ n g ca đứng ở trên không bốn cái hung t h ú đồng nói ngươi là ai tranh diệp t r ư ờ n g ca không nói thế ra chủ t ể thần kiếm một kiếm xuống chủ t ể kiếm quyết chúa t ể sinh linh ẩm ẩm giống bốn cái hung t h ú bên trong một cái toàn thân trắng như tuyết trong miệng hai khỏa răng nanh sau lưng mọc lên hai cánh tương tự bạch hổ hung thú cái đầu tiên không trụ nổi gầm lên giận dữ hậu thân thân thể ẩm vang nổ tung khắc ba con hung thú thấy thế muốn tránh thoát kiếm này có thể đã chậm liền thấy đạo kiếm khí kia xét qua ba con hung thú toàn thân tràn ngập vết máu ngã xuống đất mà chết diệp trường ca lắc đầu lẩm bẩm quá yếu sau đó liền muốn đứng dậy rời đi nơi đây đang lúc diệp trường ca phải ly khai thời điểm một cái hỏa diễm quay t r u n g quanh toàn thân ngũ thải cánh chim tương tự chu tức hung thú toàn thân nhạt phát tinh hung quang. chu Hiểu! liền thấy trên người vết thương bắt đầu chậm rãi tiêu thất phảng phất sự tình gì cũng không phát sinh qua đồng dạng sau khi đứng dậy liền một tiếng huyết dài diệp trường lông mày đầu vẩy một cái đạo xem ra là niết bàn trùng sinh mặc dù hắn mới chỉ là tùy ý một kiếm nhưng có thể tiếp nhận diệp trường ca một kiếm đã là không dễ cũng không dừng lại quá nhiều liền muốn rời đi nơi đây Hiểu! nhưng mà cái này tương tự chu tức hung thú một tiếng chu chéo bay tới diệp trường ca bên cạnh đầu gần sát diệp trường ca một đợi bạch lý ỉa một mặt khao khát nhìn qua diệp trường ca diệp trường ca trầm tư một chút liền gật gật đầu ngươi về sau liền đi theo hạo nhi bên cạnh a cái này hung thú một mặt thất vọng nhưng sau đó cảm giác thất vọng liền biến mất không thấy coi như không thể đi theo diệp trường ca nhưng có thể đi theo nhường hắn hô hạo nhi nhân thân bên cạnh hẳn là cũng sẽ không kém sau đó diệp trường ca liền quay trở về thạch thôn cái kia tương tự chu tức hung thú theo sát phía sau chờ diệp trường ca trở lại thạch thôn lúc thạch hạo liền vội vàng tiến lên nói sư phụ ngươi trở về diệp trường ca gật gật đầu chỉ vào cái kia tương tự chu tức hung thú nói cái này hung thú về sau theo ngươi thạch hạo vui vẻ nói cái gì tiểu hưng điểu tạ ơn sư phụ tíu cái kia tương tự chu tức hung thú h ị ỵ c h mà bay lên không trùng một tiếng huyết dài cũng là hưng phấn không thể nghi ngờ ba ngày đi qua vị kia tử sơn tộc lão người đi tới thạch thôn nhìn xem thạch hạo nói h ả i tử như thế nào suy nghĩ kỹ chưa thạch hạo gật gật đầu hồi phục một tiếng ân ta đã đã suy nghĩ kỹ ta muốn đi thế giới bên ngoài học hỏi kinh nghiệm tử sơn tộc lão người mặt mũi tràn đầy vui mừng sau đó nhìn xem diệp trường ca diệp trường ca cũng là nhẹ gật đầu nói đây là hạo nhi lựa chọn của mình chương năm trăm năm mươi lăm tái tạo trí tôn côn đám người nói xong thạch hạo trở về thôn thu thập hành lý thạch thôn người trông thấy thạch hạo phải lì khai thạch thôn n h a o n h a o lộ ra biểu tình không thôi nhưng bọn hắn cũng biết điểm không nhỏ bất p h à m hắn hẳn là thêm ra đi xem một chút thế giới bên ngoài tìm kiếm mình cha mẹ ruột cũng không ngăn trở thạch thôn thôn trưởng nhìn xem thạch hạo nói tiểu bất điểm ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận thạch hạo hồi đáp yên tâm đi ngài thôn trưởng có sư phụ ở bên cạnh ta sẽ không phát sinh sự tình gì lập tức thạch thôn thôn trưởng nhìn về phía diệp trường ca nói tiền bối ở bên ngoài còn xin chiếu cố nhiều hơn tiểu bất điểm diệp trương ca gật gật đầu thạch thôn bên trong hùng hải tử cũng đều chạy đến vì thạch hạo t i ế n biệt tiểu bất điểm ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận chúng ta tại thạch thôn chờ người trở về sẽ cùng nhau chơi thạch hạo nhìn xem bọn này hùng hải tử vội v a n g nói yên tâm đi ta nhất định sẽ trở về ly biệt đi qua thạch hạo mang theo chu tức cùng diệp trường ca đi theo tử sơn tộc lao giả rời đi đại hoang dọc đường đi qua một đầu khô khốc hồ lớn liền thấy hồ lớn trong có một con sinh linh nằm ở nơi đó toàn thân là thổ thạch hạo nhìn về phía trước cả kinh nói là một cái hầu tử mới cao một thước nó sáu hắn như thế nào có ba đầu sáu tay diệp trường ca cùng tử sơn tộc lão người bọn người nghe được thạch hạo lời nói phía sau nhao n h a u hướng cái kia sinh linh chỗ nhìn lại liền thấy cái kia sinh linh toàn thân là thổ cao hơn một thước có ba đầu sáu tay phần sau có một cái đôi u tương tự hầu tử nhưng cẩn thận xem xét lại không giống cuối cùng là cái gì thạch hạo tiến lên đem cái kia sinh linh cái đôi u nắm chặt để lên sau đó tên kia tử sơn tộc lão lấy kinh ngạc nói này sáu cái này lại là trong truyền thuyết chu hiếm chỉ cần nó vừa xuất hiện liền biểu thị một vực muốn đại loạn vị lão giả kia sau lưng một vị thiếu niên vân nói này sáu đây là thái cổ h u n g thú t ử sơn tộc lão người gật gật đầu diệp trường ca cũng quan sát một hồi chậm rãi nói ra xem ra hắn là bị trọng thương bất đắc dĩ mới tiến hành thuế biến chật vật sống tiếp được sau đó chu hiếm hướng về phía thạch hạ hí hay no sáu cánh tay cánh tay phảng phất là tại yêu cầu đồ ăn thạch hạo ném ra một khối hung thú thịt chu hiếm không bao lâu liền ăn sạch bách chu hiếm lần nữa hy hoay n ó sáu tay phảng phất tại nói quá ít không đủ ăn lại đến một điểm thằng đến thạch hạo ném ra khối thứ mười hung thú thịt phía sau bị chu hiếm ăn sạch sẽ thạch hạo k h o á t k h o á t tay một mặt bất đắc dị nói không có ngươi như thế nào có thể ăn như vậy cứ như vậy chu hiếm cũng đi theo thạch hạo đạp vào đi tới ngoại giới lịch luyện đường đi vị kia tử sơn tộc láo giả gặp phía sau một hồi hâm mộ trên vai trái có chu tức đi theo trên vai phải còn có một cái chu hiếm quả thật khí vận a nhưng cũng chỉ là một hồi hâm mộ không có nghĩ nhiều nữa thạch hạo bên cạnh thế nhưng là còn có một tôn nhân vật cường đại không gì sánh nổi dọc theo đường đi diệp trường ca nhìn c h ầ m c h ầ m vào thạch hạo thể nội phát hiện một cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt nhưng rất nhanh lại tiêu tan thẳng đến mọi người đi tới một chỗ hoang trên núi nghỉ ngơi phút chốc lúc diệp trường ca hướng thạch hạo vẫn nói hạo nhi người gần nhất có cảm giác hay không cái gì khó chịu thạch hạo nghĩ nghĩ đáp lại nói có ta gần nhất có một loại cảm giác phảng phất là đã thức tỉnh trí nhớ gì nhưng chính là nghĩ không ra diệp trương ca nhún mày đưa tay chỉ hướng thạch hạo c á i chán vận dụng linh lực a thạch hạo một tiếng kêu rên đi qua liền nghĩ đến một chút liên quan tới hồi nhỏ sự tình thạch hạo nhi lúc vốn có trí tôn cốt nhưng bị hắn một cái ca ca thạch giật cùng mâu sờ đoạn thạch tộc có người nổi giận muốn đem hắn mẹ con hai người chém giết có thể bị người ngăn cản cuối cùng không giải quyết được gì thằng đến thạch hạo phụ mẫu thạch tử lâm cùng theo ngưng trở lại thạch tộc phía sau trông thấy tử bị hoạt trí tôn cốt phía sau tại thạch tộc đại sát tứ phương cuối cùng bị trong tộc hơn mười người ngăn cản ương thuận l ờ i hứa nếu như thạch hạo cơ thể khôi phục tốt phía sau trí tôn cốt chắc chắn hoàn trả có thể thạch tử lâm vợ chồng biết được bọn hắn chỉ là một q u a loa cũng không coi là thật mang theo thạch hạo đi tới đại hoang bên trong thạch thôn cũng chính là thạch tộc tộc địa thạch tử lâm vợ chồng lại khắp nơi đi tìm tiên dược muốn khôi phục thạch hạo cơ thể cứ như vậy thạch hạo ở nơi này thạch thôn bên trong sinh sống mấy năm cơ thể cũng khôi phục lại thạch hạo nhớ tới đây hết thẻ phía sau nơi khỏe mắt chạy xuống nước mắt nguyên lai、like、sáu đây chính là bọn họ bỏ xuống ta nguyên nhân diệp trường ca thấy thế mở miệng nói như là đã xảy ra như vậy ngươi thì càng hẳn là tăng cường chính mình thực lực dạng này sau này mình trở lại thạch tộc phía sau có thể nhưng ờ n n h ữ gốc cái kia trước của Thạch ca Chí kia hại người của người gấp đội Diệp Sau trả. Thạch hạo trọng trọng gật Trường tôn đó đầu. đó hám hoàng hạo nhúng mày. gấp t Trường Diệp a lại nhìn một cây h thạch hạo thể nội, phát hiện cái kia cố kim quang nhạt nhạt. Lấy ra một gốc chu tức hình bất tử dược, muốn cho thạch hạo phục Nhưng ú t một tức bất tử cái cố gốc dược, gốc c Gào. nội, quang muốn dụng. Giống. kia kim ra Lấy này bất tử dược lấy ra sau đó trong rừng chuyển đến vài tiếng thú hống phảng phất là bị bất tử dược hấp dẫn tới làm hung thú đi tới diệp trường ca trước mặt lúc ánh mắt lạnh như băng quét về phía cái kia vài đầu hung thú liền thấy cái kia vài đầu hung thú đột nhiên đứng ở tại chỗ toàn thân phát run giống như là gặp cái gì vô thượng tồn tại lan diệp trương ca một tiếng nói ra hung thú lập tức chạy tán trong lòng vẫn như cũ một trận hoảng sợ diệp trương ca đem chu tức hình bất tử dược đặt ở thạch hạo trong tay để cho n ướt mình tại một bên phụ trợ thạch hạo luyện hóa dược tính cái kia thạch hạo trên người cái kia chu tức nhìn về phía gốc kia bất tử dược hai mắt phát sáng nhưng không có lòng can đảm đến c ấ t đoạn thạch hạo một ngụm nuốt vào bất tử dược cảm giác toàn thân phát nhiệt trong thân thể xương cốt phảng phất đoạn phía sau tái tạo đồng dạng thống khổ diệp trường ca ở một bên nói hạo nhi chịu đựng được cái này đối ngươi có cực lớn chỗ tốt một bên tử sơn tộc lão người sớm đã kinh ngạc đến ngây người tiên sáu tiên dược dược hiệu kéo dài một ngày một đêm chờ thạch hạo tỉnh lại thời điểm cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực diệp trường ca nhìn xem thạch hạo thể nội cái kia kim quang lóng lánh xương cốt khẽ gật đầu thạch hạo thể nội trí tôn cốt đã hoàn toàn trùng sinh thạch hạo quỳ ở diệp trường ca trước mặt trầm giọng nói tạ ơn sư phụ diệp trường ca vuốt vuốt thạch hạo đầu khẽ cười một tiếng nói đứng lên đi tử sơn trong tộc tên láo giả k ê u ngốc ngốc nhìn xem một màn này trí tôn cốt tiên dược tái tạo trí tôn cốt hết thể đều phát sinh ở trước mặt hắn chỉ cảm thấy hết thể đều là như vậy không chân thực phải biết đây chính là trí Chí tôn cốt ta ba ngàn châu trung thiên năm hết tết đến cũng chưa từng xuất hiện một bức trí tôn cốt có nên thiên phú tỷ lệ thật sự là quá nhỏ hơn nữa thạch hạo trí tôn cốt là ở vào ngực một khối xương cốt sau này trở thành cường giả thời điểm chiến lược lại so với nhân vật khác chiến lược cao hơn một mảng lớn giống như mượn nhờ trời xanh tay đến cho đối phương gia nhập vào kiếp nạn kinh khủng khác thường thậm chí còn có tiên dược l i ê n ngay cả những thứ kia thế lực lớn cũng chưa từng nắm giữ một gốc tiên dược hôm nay lại tại diệp trường ca trong tay gặp được vị tiền bối này rốt cuộc là ai vậy mà tiện tay liền có thể lấy ra một gốc tiên dược hơn nữa cái này tiên dược là cho thạch hạo tái tạo trí tôn cốt thạch hạo tái tạo trí tôn cốt sau đó liền bắt đầu tu luyện có trí tôn cốt thạch hạo tốc độ tu luyện cũng biến thành mười phần nhanh chóng trực tiếp đã đột phá bàn huyết cảnh b à n huyết cảnh là chân chính bước lên con đường tu hành giai đoạn thứ nhất cảnh giới này cần điều động toàn thân tinh huyết dung luyện cốt văn phát động thần hy từ đó rèn luyện thiên đ i ệ tạo hóa tầm bộ n h ụ chương t â n Ban huyết cảnh n huyết g ờ i một c năm trăm năm mươi sáu vô đề diệp trường ca cho thạch hạo tái tạo trí tôn cốt phía sau đám người liền lần nữa đạp vào đi tới ngoại giới đường đi dọc theo đường đi tử sơn tộc lão người một mực ở vào trong lúc kinh ngạc thạch hạo vai phải phía trên chu hiếm yên lặng nhảy xuống thạch hạo vai phải cũng không biết muốn hướng về đi đâu chi chi ngay tại diệp trường ca bọn người đang tại gấp rút lên đường thời điểm chu hiếm ôm một cái so với mình thân thể đại đản nhìn xem thạch hạo kêu hai tiếng đây là một cái chứng trong suốt dây đặc có ngũ s ắ c vằn màu sắc cực kỳ lộng lẫy xem xét liền không đơn giản thạch hạo nhìn xem chu hiếm nghi ngờ nói ngươi trộm chu hiếm làm sao thừa nhận liền thấy nó một mực hí hoáy nó l ụ c túc đong đưa đầu y tìa. nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ và kinh khủng tiếng ưng k h i ê u âm thanh liền thấy một đầu hung thu ở trên không xoay quanh phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì thạch hạo trong nháy mắt minh bạch nhìn xem chu hiếm đếm bất đắc di nói ngươi người chuyên gây h o ạ diệp trương ca cũng cười cười chu hiếm sau đó đem đầu nhìn về một bên một mặt ngây thơ đứng tại chỗ nhìn liền như là phát sinh hết t h ầ đều không có quan hệ gì với nó tựa như thạch hạo thấy thế cũng không ở tiếp tục nói liền thấy đầu kia trên không hung thú đột nhiên đắp xuống sau đó thạch hạo đem viên kia trứng trong suốt đặt ở trước người la lớn chúng ta không phải cố ý chúng ta đem nó trả lại cho ngươi nhưng mà con manh t h ú kia phảng phất là không có nghe thấy vẫn như cũ hướng diệp trường ca bọn người đánh tới tử sơn tộc lão người sợ hay nói chạy mau con manh t h ú kia khí tức quá kinh khủng diệp trường ca thấy thế chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay vê anh một tiếng vang thật lớn phía sau con manh t h ú kia bị vô tình anh thành cho liền sắc cũng chưa từng lưu lại lưu lại khí tức phóng tới một tòa núi lớn trực tiếp đem ngọn núi lớn kia vỡ nát tử sơn tộc lão người cùng sau lưng bốn cái hải tử trong lòng không khỏi một hồi sóng lớn mãnh liệt c ò n manh thú kia vậy mà liền chết như vậy thạch hạo thấy thế cũng không nhiều quái đi đến chu hiếm trước mặt g õ g õ đầu của nó nói ngươi về sau không muốn đang khắp nơi chạy loạn chu hiếm gật gật đầu đầu nhìn về phía diệp trường ca chỉ cảm thấy người trước mắt quá mức kinh khủng liền chết lặng chờ tại thạch hạo vai phải không dám chạy khắp nơi l i ê n tại bọn hắn ngoài mười mấy dặm một khu vực khác có một đoàn người người cầm đầu là một cái phong thái xuất trần mỹ lệ nữ tử dáng người thức tha toàn thân áo trắng theo sơn phong bay phất phới như muốn cơi gió bay đi phía sau nàng có một cái lao hầu cùng với hơn mười vị cường giả tất cả bất phàm các nàng nghe đến bên này động tĩnh phía sau vội vàng chạy đến nữ tử kia dọc theo đường đi kinh ngạc nói đến tột cùng là vị nào cường giả lại có thực lực như thế vốn là diệp trường ca có thể trực tiếp sử dụng công pháp đem mọi người trực tiếp mang đến chỗ cần đến nhưng hắn muốn cho thạch hạo trong khu rừng này cùng hung thú tranh đấu rèn luyện hai ngày thời gian trôi qua diệp trường ca bọn người muốn đi ra rừng rậm thời điểm nhao n h a u dừng bước lại tên kia tử sơn tộc lão người nhìn xem một gốc cây phía sau hô chúng ta một đường cũng nên đi ra vừa dứt lời thứ phương liền có mười mấy người hướng bọn hắn vây tới thạch hạo hướng đi phía trước vân nói các ngươi là ai vì cái gì theo dõi chúng ta nữ tử kia chỉ là cười cười thạch hạo lời nói nhìn xem thạch hạo trong tay ôm viên kia t r ứ n g trong suốt trong lòng một hồi kinh ngạc nhưng nàng sau lưng cái kia hơn mười vị cường giả trong lòng đều là lên tâm tư muốn đem viên kia t r ứ n g trong suốt chiếm thành của mình thạch hạo thấy các nàng ánh mắt nhao nhao đặt ở viên kia t r ứ n g trong suốt bên trên cả giận nói nhìn cái gì vậy đây chính là chúng ta trước tiên tìm được cái kia hơn mười vị trong cường giả một người cười nói tiểu đệ đệ thực lực này cường giả vi tôn ngươi có thực lực cầm c ũ những g p ả i i có thực lực g v ữ người h ữ n n g này nhìn diệp trường ca bọn người liền bảy người hơn nữa một ông lão cùng năm cái tiểu hài cho là bọn họ không phải rất mạnh húng chi phía bên mình thế nhưng là có hơn mười vị cừng giả tử sơn tộc lão người lui về sau một bước hoảng sợ nói các ngươi là bổ hơi thở các người trong đó cười lạnh một tiếng một tiếng phía sau trả lời ngươi vẫn rất có ánh mắt đi tử sơn tộc lão lấy một trận hoảng sợ nhưng nghĩ đến diệp trường ca tại bên cạnh mình trong lòng sợ hãi vừa mất ma tán nhìn xem bọn hắn cười nói các ngươi quả thật muốn động thủ nữ tử kia nhún mày người này biểu hiện nhảy qua bình thản nhưng sau đó liền động thủ phóng tới thạch hạo muốn đem hắn trong tay viên kia trứng trong suốt cướp đi tự nhận là phía trước cho dù có át chủ bài cũng không uy hiếp được các nàng thạch hạo gặp nữ tử kia xông về phía mình đem trong tay trứng thả xuống vung lên một quyển nên đón tiếp lấy một quyển đi qua nữ tử kia liên tục lùi lại trong lòng cả kinh làm sao có thể một màn này rơi vào đằng sau hơn mười vị trước mặt cường giả trong lòng cũng cũng là một hồi kinh ngạc một đứa bé làm sao có thể có khí lực lớn như vậy thạch hạo gặp hắn bị một quyền đánh lui phía sau không cho hắn thở dốc thời gian thân hình cực tốc nhất chuyển trên cánh tay trái phía trước ghìm chặt nàng trắng như tuyết cổ tay phải đầu ngón tay sáng lên muốn đem hắn cổ đánh xuyên đây hết thể phát sinh ở trong nháy mắt một mạch mà thành làm cho đám người kia giật nảy cả mình thạch hạo một mặt non nớt cả giận nói tại sao muốn ra tay với ta đám người kia bên trong lão hẩu vội vàng hướng đi phía trước nói h ả i tử chúng ta không có ác ý hiu nữ tử áo trắng long ánh trong suốt gia thị xuất hiện từng đạo p h ù văn cả người cũng như con cá đồng dạng tránh thoát ra thạch hạo t r ư ở n g khống nàng tránh thoát ra thạch hạo t r ư ở n g khống sau đó khẽ cười nói tiểu đệ đệ ngươi thật không đơn giản a thạch hạo không nói chỉ cảm thấy trước mắt vị nữ tử này không đơn giản sau đó nữ tử kia sau lưng hơn mười vị cường giả nhao n h a u tiến lên đi đến muốn cấp đoạt viên kia t r ứ n g trong suốt diệp trường ca nhún m ẩ y âm thanh lạnh lùng nói lan đám người kia thấy thế dám có người như thế giống bọn hắn trong lòng không khỏi một hồi phẫn nộ một người trong đó cười lạnh nói tiểu tử ngươi là ai ngươi có tư cách gì để chúng ta lan trái anh diệp trường ca trực tiếp đem chủ t ể thần kiếm tế ra không gian xung quanh một hồi lắc lư một đoàn người nhìn xem diệp trường ca lúc này khí tức chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi vê anh một kiếm c h ạ m phía dưới vạch phá không gian xung quanh phát ra một tiếng nổ đoàn người này thấy thế cảm giác này một kiếm này nếu là rơi vào trên người mình khẳng định như vậy sẽ bị một kiếm chẳng giết bọn hắn cảm nhận được trong một kiếm này kiếm ý như thế làm cho người r ụ n rè đám người mồ hôi lạnh nhao nhao rướt nhẹp phía sau lưng nữ tử kia cũng là như thế cảm nhận được trong đó kiếm ý đây không phải mình có thể ngăn cản trong lòng sợ h ã i phát ra toàn thân muốn thoát đi nơi đây liền quanh thân không gian đều có thể một kiếm vạch phá cái này là các nàng đủ để ngăn chặn liên thấy một đoàn người vội vàng thôi động linh khí muốn nhanh chóng thuận gió thoát đi nơi đây có thể diệp trường ca h á có thể toại nguyện phất tay đem nơi đây không gian phong tỏa một đoàn người gặp diệp trường ca đem không gian phong tỏa sau đó trên mặt sợ hãi càng thêm nồng đậm phong tỏa không gian loại thủ đoạn này biết bao khủng bố liên tử sơn tộc lão người cũng là một hồi run rẩy một mặt ngạc nhiên nhìn xem diệp trường ca đây chính là phong tỏa không gian a toàn bộ đại lục bên trên có thể làm được có thể đều không tồn tại Bây giờ liền chương năm trăm năm mươi bảy đột phá diệp trường ca nhìn phía sau thạch hạo cùng tử sơn tộc lão người bọn người mở miệng nói ra đi thôi phảng phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đi ra rừng rậm sau đó diệp trường ca hướng tử sơn tộc lão người vẫn nói các đại chủng tộc quyết đấu chừng nào thì bắt đầu tử sơn tộc lão người hồi đáp một tháng sau diệp trường ca gật gật đầu nói lần nữa ta trước tiên mang hạo nhi tìm một chỗ chỗ rèn luyện một phen một tháng sau liền tại cổ quốc tụ tập a tử sơn tộc lão người trực tiếp sau lưng hai cái tiểu cô nương cùng hai cái thiếu niên nói t ố t tiền bối kia sáu chúng ta ở nơi này phân tán a ta còn muốn mang cái này bốn cái hải tử trở về tử sơn tộc nói xong bọn hắn liền phân tán mà đi diệp trường ca mang theo thạch hạo đi tới tới gần cổ quốc biên cương săn giết hung thú thạch hạo cũng chính thức tiến nhập thời gian tu luyện hẳn là thật tốt tu luyện săn giết hung thú rèn luyện chính mình diệp trường ca dặn dò nhường hắn trước tiên ở bàn huyết cảnh nhiều rèn luyện bản thân không nên gấp gáp đột phá nói sau này đột phá sẽ đối với thạch hạo có cực lớn chỗ tốt nửa tháng sau thạch hạo đi tới diệp trường ca trước mặt nói sư phụ ta bây giờ ta cảm giác tùy thời đều có thể đột phá diệp trương ca nói trước tiên đ ừ n g đột phá ngày mai tiếp tục rèn luyện tự thân thể chất phía sau lại đột phá thạch hạo gật gật đầu trong nửa tháng này mỗi ngày cho bên này cường hung thú chém giết trên thân dính đầy hung thú huyết đồng thời cảm giác tự thân thể chất một ngày so một ngày muốn tốt rất nhiều mỗi ngày sức mạnh đều tại thượng trướng lại là năm ngày thời gian trôi qua diệp trương ca đem thạch hạo gọi nói không sai b i ệ t lắm đột phá lúc nhất định muốn xông phá cực hạn của mình thạch hạo trầm trọng nhẹ gật đầu hắn biết nếu như hắn sau khi đột phá sẽ phát sinh chất đồng dạng thay đổi sẽ trở nên càng mạnh hơn gian g g i á c ngay tại thạch hạo ngồi xếp bằng đột phá thời điểm trên không truyền đến từng đạo sấm xét â m t h a n h sơn mạch tất cả đều là hung thú gầm rú ác điểu huyết dài một hồi ồn ào náo động vì diệp trường ca cùng thạch hạo hai người lộ ra mười phần an bình hai người xếp bằng ở cái kia mặc cho tiếng sấm kia đinh thai nhức góc cũng không phân tâm nửa điểm thạch hạo quá chu tâm đầu nhập vào chính mình thuế biến trong lĩnh vực không đoạn diễn pháp rèn luyện thiên địa tạo hóa vì cuối cùng đột phá mà làm chuẩn bị động tiên h là một cảnh giới cũng là một loại tu hành thủ đoạn hút lấy đại thiên địa tinh hoa nộ ra đạo p h ủ c h â n nghĩa lý giải thế giới này trật tự cùng với quy tắc biến hóa tựa như tái diễn một phương tiểu thiên địa đây cũng là động tiên h cảnh trên cơ thể người bên trong hoặc bên ngoài cơ thể mở một cái bất hủ thông đạo hay là một mảnh thế giới ầm ầm một đạo hùng vĩ âm thanh t r u y ề n r a chấn động toàn bộ sân mạch thạch hạo phá vỡ mà vào động thiên cảnh giới Hoàn thành mở ộ t thuế toàn thân rực rỡ chói mắt, thực lần l biến, chói rực rỡ ự động thiên tiến vào cảnh giới này đồng đẳng với là đoạt thiên điệu tạo hóa hấp thu thiên điệu tinh hoa bổ sung bản thân mới n g à y thời gian đã qua liền thấy một ngụm động thiên đứng ở thạch hạo đ ỉ n h đầu làm hắn cơ thể càng thêm rực rỡ sau đó lại là một ngụm động thiên xuất hiện tại thạch hạo đ ỉ n h đầu thạch hạo cả kinh nói làm sao còn có hắn còn tưởng rằng là động thiên thâm thúy mạnh mẽ tinh khí tới là đạt đến tầng thứ cao hơn dưới tình huống bình thường có thể xâm nhập cảnh giới này liền đã vạn hạnh rất nhiều một đời cũng không thể tiến vào động thiên mà thạch hạo vừa mới đột phá liền khai ra hai cái động thiên vâng vâng nhưng mà sự tình vẫn chưa hoàn tất lần nữa buộc phát ra hai cái động thiên cái thứ ba động thiên cùng đệ tứ khẩu động thiên từ thạch hạo đỉnh đầu xuất hiện cái này cũng có thể chính là trí tôn cốt mang đến cho hắn biến hóa khiến cho hắn trong tốc độ tu luyện thăng loại cảm giác kỳ diệu này nhường thạch hạo cảm giác toàn thân nhẹ nhàng có dùng vô tận khí lực đồng dạng giống thạch hạo đột phá lúc động tĩnh nên đón một đầu hung thú hướng về phía thạch hạo gầm rú một tiếng liền thấy đầu hung thú kia một bộ da m a u ngân quang loại sáng cuối cùng hai k h ỏ a đại đại r ă n g nanh lưng sinh ra mười cái cao lớn c ố t thứ trắng sáng như tuyết tương tự bạch hổ đây là một đầu chân chính hung thú là vùng này bá chủ hắn bị ở đây tiếng vang ầm ầm kinh động cảm thấy thạch hạo mạo phạm tôn nghiêm của mình nếu là ngày trước thạch hạo có thể sẽ e ngại nhưng bây giờ thạch hạo đã đột phá làm động tiên cảnh hơn nữa mở ra đệ tứ khẩu động tiên thạch hạo từ thân nhảy lên đứng ở trên một khối đá xanh cùng đầu hung thú này rằng co đầu hung thú này lúc đầu sát khí mãnh liệt có thể cùng thạch hạo rằng co một phen phía sau lập tức quay người bỏ chạy ở nơi này con hung thú đ ả o vong phía sau nơi xa trên không có mấy cái chấm đen nhỏ cấp tốc chạy đến y ỉa một tiếng tiếng kêu to chuyển đến vài đầu hung cầm mang theo cảm xúc phẫn nộ phóng tới thạch hạo bọn chúng sát khí c u ồ n c u ộ n lúc nào cũng có thể sẽ lao xuống thạch hạo n g n g đầu trong con ngươi bắn ra hai đạo quang thúc kinh người triệt để hóa thành phu văn uy thế hùng vĩ Ý y ỉa cái này vài đầu hung cầm một tiếng huýt dài bày ra hai cánh vội vàng đào vòng dừng lại phút chốc liền bị thạch hạo cổ huy thế này dọa lùi thạch hạo chưa từng động thủ liền kinh sợ thối lui trong núi vài đầu bá chủ lúc này diệp trường ca nói đã một tháng nên đi cổ quốc thạch hạo gật gật đầu đi theo diệp trường ca đi tới cổ quốc diệp trường ca đuổi tới thạch quốc cũng không bất quá là một hơi thời gian mà thôi 12. tiền bối tử sơn tộc lão người trên đường phố thấy được diệp trường ca hô to một tiếng diệp trường ca sau khi nghe được liền dẫn thạch hạo hướng về bọn hắn bên kia đi đến tử sơn tộc lão người mắt nhìn thạch hạo phía sau một hồi kinh ngạc hải tử ngươi n ộ t phá thạch hạo gật đầu con mắt thanh tịnh vô cùng tinh khiết một cái búp bê cũng đã là động thiên cảnh giới cao thủ tử sơn tộc lão người sau đó liền khôi phục bình tĩnh nhìn xem diệp t r ư ờ n g ca trong lòng oán thẩm có sư phụ như vậy đột phá thật là thần tốc diệp t r ư ờ n g ca vừa nói chừng nào thì bắt đầu tử sơn tộc lão người trả lời ngày mai liền bắt đầu hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể để cho đứa nhỏ này đại biểu chúng ta tử sơn tộc tham gia diệp t r ư ờ n g ca gật gật đầu thạch hạo đệ đệ ngươi đã đến đúng lúc này cái kia tử sơn trong tộc hai cái tiểu cô nương cũng tới đến nơi này thấy được thạch hạo liền hô thạch hạo nhẹ gật đầu liền cùng hai cái này tiểu cô nương đi một bên nói chuyện phiếm đi diệp trường ca cũng hướng tử sơn tộc lão người hỏi thăm một chút liên quan tới các đại chủng tộc tỷ thí quy tắc chính là mỗi cái đến đây tham gia chủng tộc một người phái ra ba người tham chiến cùng với những cái khác chủng tộc bắt đầu rút thăm lôi đài thi đấu giành được một phương t â n cấp thua đào thải mãi đến cuối cùng chỉ có còn lại tam đại chủng tộc lúc chính là phối hợp chiến cuối cùng có chủng tộc người đứng ở trên lôi đài liền vì đệ nhất đây là một cái thật tốt tôi luyện thực lực cơ hội t ử sơn tộc lão người duy nhất không nghĩ tới thạch hạo lại vào lúc này đột phá làm động thiên cảnh nhưng hắn vừa nghĩ tới thạch hạo là vì chính mình nhất tộc tranh đấu thời điểm mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười dù sao cũng là một động thiên cảnh giới có cực lớn có thể thu được thứ tự thậm chí đệ nhất thạch hạo nếu là thu được đệ nhất chính mình t ử sơn tộc cũng sẽ thâm lây Trường quyết đấu. hôm sau diệp trường ca mang theo thạch hạo đi theo tử sơn tộc lão người đi tới các đại chủng tộc t ỷ thí sân bãi khi bọn hắn đi tới nơi này thời điểm ở đây sớm đã tụ tập mười mấy cái bộ lạc có lôi tộc la phủ đại trạch kim lang bộ lạc các loại tộc người dẫn dắt các tộc thiên tài đến đây khiêu chiến diệp trường ca trông thấy la phủ đại trạch bên trong có một đoạn cánh tay người đầy cõi lòng hung ác nhìn lấy mình hắn chính là hôm đó tới thạch thôn gia bành Bị Diệp Trường ca một kiếm canh h cánh ặ t t đoạn y ế u có t ầ n dược l giờ thể đi p qua mọi người tộc tể tụ ở nơi này liền thấy một người nhảy lên lôi đài lớn tiếng tuyên bố quy tắc quyết đấu bắt đầu thời điểm các tộc ở giữa trên lôi đài không thể hạ tử thủ không thể phục d ụ n g cấm dược các tộc khai thác lôi đài chiến mỗi tộc trưởng thủ lĩnh lên đài r ú t thăm số thẻ giống nhau liền vì đối thủ sau đó bắt đầu một đối một lôi đài chiến cuối cùng tuyển ra thắng lợi ba cái bộ tộc cuối cùng ba cái bộ tộc l i ề n bắt đầu phối hợp thi đấu mỗi tộc phái ra ba người lên lôi đài nên chiến cuối cùng đứng cùng trên lôi đài chủng tộc người liền vì đệ nhất sau đó hô to bắt đầu g ú t tham dứt lời các tộc tộc trưởng tiến lên rút ra ký s o n g tử sơn tộc tộc trưởng tiện tay rút ra một khi ký số tám kim lang bộ lạc cũng là số tám hơn nữa là người thứ nhất lên trận tỷ thí tử sơn tộc lão người phái ra một vị trong tộc người trẻ tuổi ra sân cùng kim lang bộ lạc người tranh đấu hắn bây giờ còn không muốn cho thạch hạo nhanh chóng ra sân để tránh bại lộ thạch hạo thực lực tử sơn tộc lão người hướng cái tộc kia bên trong người trẻ tuổi phân phó nói mây xanh nhất định muốn đem hết toàn lực đánh không thắng cũng không cần miễn cưỡng vị người trẻ tuổi này tên là tử thanh vân hắn hướng về phía tử sơn tộc lão người gật gật đầu sau đó xông lên lôi đài kim lang trong bộ lạc người tất cả đều là cơ bắp cường kiện người đám người này từ tiểu rèn luyện thân hình tổ tiên vốn là một cái cổ quốc phụ thuộc suy sụp phía sau nên c h i mạch di chuyển tạo thành kim lang bộ lạc hôm nay kim lang bộ lạc phái tới ra sân bên trong có một vị tên là kim khiếu tiên h người này nhìn qua cũng cảm giác lực lớn vô cùng liền thấy hắn nhảy lên nhảy lên lôi đài cùng tử thanh vân rằng co bắt đầu quyết đấu sau đó hai người lẫn nhau hướng đối phương oanh ra một quyền tử thanh vân trực tiếp bị một quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau một màn này tại kim khiếu thiên trong mắt trở thành cho cười như thế suy nhược sớm một chút đầu hàng đi miễn cho một hồi chịu khổ tử thanh vân đỏ bừng cả khuôn mặt rõ ràng bị lời nói của đối phương kích thích liền trực tiếp xông tới tử sơn tộc l á o giả kia sau khi thấy lắc đầu lẩm bẩm đứa nhỏ này dễ dàng bị kích thích sau đó mất đi tâm trí không thành tài được l i ê n thấy cái kia kim khiếu thiên lại đấm một quyền đem tử thanh vân oanh ra lôi đài một quyền này chi h uy có ít nhất mấy v ạ n cân đem tử thanh vân ngược xương sườn oanh đoạn mấy cây một màn này rơi vào tử sơn tộc lão người trong mắt hai tay nằm đấm dám nói mặc dù quy tắc nói qua không thể hạ tử thủ nhưng đả thương gây nên tàn phế là có thể sau đó làm cho người đem tử thanh vân giơ lên xuống thạch hạo gặp phía sau cảm giác trên đài điểm này thực lực muốn ra sân tới đối kháng một phen liền hướng tử sơn tộc lão giả thuyết đạo để cho ta ra sân a tử sơn tộc lão người lường liếc diệp trường ca diệp trường ca cũng nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng xuống thạch hạo gặp hắn sau khi đáp ứng từ thân nhảy lên cao ba mươi mét nhảy lên phía sau lôi đài nói to con ta và n g ư ờ i đánh kim khiếu thiên liếc mắt nhìn thạch hạo cười lớn tiếng đạo tử sơn tộc là không có ai sao vậy mà nhường một đứa bé đến đây ứ n g chiến dưới lôi đài cũng có người một hồi cười nhạo có thể tử sơn tộc lão người cũng không thèm để ý một lát nữa bọn hắn sẽ từ từ ngầm miệng nhưng cái này tại kim lang bộ lạc người dẫn đầu kia trong mắt nhưng là mặt m ũ i tràn đầy ngưng trọng hô chớ quá lớn ý cẩn thận một chút kim khiếu thiên nghe nói như thế phía sau phản bác đối phó một cái nhóc con ngươi để cho ta cẩn thận một chút nói xong liền thấy được thạch hạo bày ra một bộ muốn oanh ra một q u y ề n tư thế kim khiếu thiên tiếp tục dễ c ớ c nói nhóc con ngươi một q u y ề n có thể có bao nhiêu đại khí lực tới ta nhường ngươi đánh một q u y ề n kim lang bộ lạc người dẫn đầu kia hai tay che mặt trong lòng nộ khí thẳng lên đều nói qua nhường hắn cẩn thận một chút hắn lại còn như thế đại ý loại tồn tại này đệ tử há lại dễ chê ơ thạch hạo đấm ra một quyền động thiên một quyền chi uy thế nhưng là có so bàn huyết cảnh mười vạn tám ngàn cân thêm ra mấy lần uy lực nhưng mà kim khiếu thiên không chút nào không thèm để ý đứng tại chỗ cũ chờ lấy thạch hạo một quyền đánh tới giang giác thạch hạo một quyền rơi vào kim khiếu thiên trước người giang giác một tiếng phảng phất là s ư ơ n g cốt đoạn rách lâm thanh trực tiếp vang lên ở đám người bên thai mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm kim khiếu thiên ầm vang ngã xuống đất đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này nhóc con sức mạnh thật mạnh vậy mà một quyền liền đem kim lang trong bộ lạc đại biểu kim khiếu thiên một quyền đánh sập t ừ sơn tộc đến cùng là từ đâu tìm đến hải tử còn chúng bên trong truyền đến một đạo thanh âm như vậy t ừ sơn tộc lão người nghe xong một hồi cười to kim lang bộ lạc tại thua một trận này sau đó cũng sẽ không tiếp tục giao đấu rời đi hiện trường mấy canh giờ sau thạch hạo tham dự mấy trận tranh tài đều là một q u y ề n thủ thắng cái này có thể đem mọi người dưới đài kinh ngạc đến ngây người một mảnh mãi đến cuối cùng chọn lựa ra xếp hạng thứ ba bộ tộc theo thứ tự là tử sơn tộc la phủ đại trạch lôi tộc ba cái chủng tộc bắt đầu lôi đài thi đấu la phủ đại trạch tại thượng tràng phía trước cùng lôi tộc người nói nếu không thì chúng ta trước tiên hợp tác đem tử sơn trong tộc đứa bé kia đào thải a dù sao thạch hạo ở nơi này mấy trận biểu hiện bên trong cũng là một quyền đem đối thủ giải quyết đối bọn hắn tới nói tồn tại áp lực rất lớn một tiếng này nói ra miệng nhao nhao biểu thị đồng ý la phủ đại trạch bên trong dao bành cười lạnh một tiếng thạch hạo ngươi xong đợi cho ba cái bộ lạc tất cả phái ra ba nhân chi phía sau chiến đấu liền vang dội ra tay trước là lôi tộc bên trong một người hắn quyền bên trong mang theo một tia sấm xét hướng về tử sơn tộc người đánh tới thạch hạo tiện tay tiếp lấy một quyền này lôi tộc người kia trong lòng cả kinh chính mình một quyền này c ư nhiên bị hắn tiện tay tiếp nhận sau đó la phủ đại trạch bên trong cũng có người hướng thạch hạo đánh tới chỉ có dao bành ở một bên cười lạnh liền thấy trong tay hắn nắm một t r ư ơ n g lá bừa lá bừa bên trong hiện ra một cỗ cường đại khí tức vê anh ngay tại thạch hạo đem mọi người đánh lui thời điểm hắn trực tiếp đem hắn vung ra âm thanh tiếng nổ mạnh to lớn truyền tại mọi người trong thai đám người gặp dao bành thủ đoạn tàn nhẫn như vậy lại đối với một cái chỉ có sáu tuổi dưới hải tử ra tay đ ộ p cát quy tắc bên trong cũng đã nói qua không thể đan g so thi đấu bên trong giết người hắn không chút nào không để ý không đem quy tắc để vào mắt nhưng mà cái kia tuyên bố quy tắc người phảng phất là không thấy một màn này một mực ở vào tại chỗ thờ ơ chương năm trăm năm mươi chín liêu thần khôi phục diệp trường ca đã sớm biết d a o bành trong tay có một t r ư ơ n g dạng này lá bửa cũng không ngăn trở d a o bành bởi vì hắn biết cái này một t r ư ơ n g lá bửa có thể đả thương không được đệ tứ động thiên thạch hạo tiếng nổ đi qua thạch hạo từ một đạo trong hố sâu chậm rãi đi ra trong mắt lộ ra một cỗ sắc cơ nếu là thạch hạo bây giờ không có đột phá vẫn là ở vào mới vừa vào thời gian tu luyện bàn huyết cảnh lời nói có thể sẽ bị cái này một chương lá bùa gây nên tàn p h ế giao bành cũng dám hạ sát thủ cái kia thạch hạo lại làm sao không dám thạch hạo từ trong hố sâu đi ra sau đó hai tay nằm đấm một quyền bên trong mang theo động thiên cảnh tất cả lực lượng đánh tới hướng giao bành giao bành theo thạch hạo một quyền rơi xuống trên mặt vẻ sợ hãi bộc u lộ chậm rãi chạy ra la phủ đại trạch bên trong người dẫn đầu nhìn xem thạch hạo một quyền rơi xuống la lớn không thạch hạo cũng không có để ý tới hắn đem dao bành tạm thành một đoàn huyết khí lúc này cái kia tuyên bố quy tắc nhân tài hiện ra một mặt nộ khí cả giận nói giã hoa tử ngươi dám vi phạm quy tắc thạch hạo phản bác là hắn trước tiên hạ tử thủ diệp trường ca chậm rãi đi đến trên lôi đài vớt vớt thạch hạo tóc nói hạo nhi không cần nói nhiều nói xong diệp trường ca chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua người kia À! trong chốc lát một tiếng hoảng sợ từ cái kia nhân khẩu bên trong chuyên gia liền thấy người kia thân hình đang từng chút từng chút từ từ tiêu tán sau đó diệp trường ca nhìn xem thạch hạo nói hạo nhi đây chính là quy tắc của cái thế giới này cường giả vi tôn thạch hạo nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn t ấ n cấp diệp trường ca nói qua mỗi một câu nói mọi người dưới đài nhìn thấy diệp trường ca thủ đoạn như thế lập tức cảm thấy tê cả ra đầu tử sơn tộc lão người cũng là bộ mặt tức giận không nghĩ tới diệp trường ca lòng can đảm đã vậy còn quá đại vậy mà như thế bao che khuyết điểm cái kia la phủ đại trạch chẳng phải là tử sơn tộc lão người mang theo một cỗ châm biếm thần sắc nhìn về phía la phủ đại trạch bọn người la phủ đại trạch người dẫn đầu lại cả gan hướng đi diệp trường ca nói tiền bối ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở cái này giã hoa từ a diệp trường ca không để ý đến hắn chỉ là nhẹ nhàng giật giật cánh tay trong chốc lát k h í tức kinh khủng trong nháy mắt đem hắn bao phủ vê anh la phủ đại trạch đến đây tỉ thí người toàn bộ bị cô uy áp này ngạnh xinh xinh đánh chết sau đó diệp trường ca mở miệng nói ra đi trở về thạch thô n thạch hạo một mặt không sợ gật gật đầu trâm đã lúc này một ông lao đến đây ngăn cản nói diệp trường ca ánh mắt lạnh như băng quét về phía lao giả kia vị lao giả kia chỉ cảm thấy toàn thân phát run cảm giác giống như là mỗi một vị vô thượng tồn tại n ắ m trong tay sinh tử một dạng nhưng hắn vẫn như cũ treo lên áp lực nói tiền bối n g ư ơ i cứ như vậy đem l à phủ đại trạch người sát hại còn đem cái này chủ trì tranh tài người sát hại không cho cái giảng giải chỉ sợ khó mà phục chúng a diệp trường ca chậm rãi nói ra ta diệp trường ca một đời làm việc cần gì phải hướng người khác giàn giải côn vọng mọi người thấy diệp trường ca nói ra một câu nói kia một hồi kinh ngạc vị lao giả này dù sao cũng là một vị tại bên trong có tên tuổi cường giả một trong a quả nhiên vị lão giả kia nghe được diệp trường ca nói ra câu nói kia nam đấm cả giận nói tiền bối chẳng lẽ lấn ta cổ quốc không người ba diệp trường ca một cái búng tay rơi xuống a vị lão giả kia đã sợ h ã i kia chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút tiêu thất l i ê n thấy vị lão giả kia gương mặt bắt đầu chậm rãi phát nhăn trong n g á y mắt liền trở thành một kẻ hấp hối sắp chết mọi người thấy vị lão giả này hiện trạng một c ỗ sợ hãi từ trong lòng b ắ n ra tức đoạt sinh mệnh giết người trong vô hình đúng lúc này cổ quốc cường giả nhao nhao xuất hiện lôi tộc lôi thiên la phủ đại trạch tộc trưởng giao thương kim lang bộ tộc tộc trưởng ba đồ từng cái kinh người danh tự theo số đông nhân khẩu bên trong kinh hô mà ra một vị quanh thân quay chung quanh cái này một tia sấm xét nam tử tráng niên lôi tộc lôi thiên hướng diệp trường ca nói các hạ khinh người quá đáng đi la phủ đại trạch tộc trưởng giao thương cả giận nói không cần nhiều lời trực tiếp chém hắn vì ta la phủ đại trạch thiên tài báo thủ Kim lang bộ tộc chúng ta ba tộc tộc trưởng đều ở đây ngươi cũng dám không nhìn chúng ta trực tiếp động thủ thẳng hướng diệp trường ca diệp trường ca lại chỉ là một tay dối ra đem ba người chiêu thức tiện tay hóa giải sau đó diệp trường ca ánh mắt lạnh như băng đảo qua lôi thiên ba người vê anh lôi thiên ba người thân thể ẩm vang nổ nát vụn đám người t h ấ y thế trong lòng một cỗ sợ hai hiện lên mồ hôi lạnh ướt nhẹp đạo bào của bọn họ một ánh mắt tam đại tộc trưởng cứ như vậy chết hắn đến tột cùng là ai giải quyết hết thệ phía sau diệp trường ca liền dẫn thạch hạo trực tiếp vận dụng pháp thuật hư không c h i chủ thời gian một cái nháy mắt liền trở lại thạch thôn ngoài thôn lúc này thạch thôn ngoài thôn hùng h à i tử nhóm nhìn thấy thạch hạo sau khi trở về hô to t i ể u bất điểm trở về trong thôn đám người sau khi nghe được nhao nhao dừng lại trong tay sự tình đi tới ngoài thôn thôn trưởng nhìn xem thạch hạo quan tâm nói hạo nhi như thế nào ở bên ngoài đợi còn tốt chứ thạch hạo trả lời ngài thôn trưởng không có việc gì có sư phụ ở bên cạnh ta sẽ không xảy ra chuyện đây chính là thạch hạo đối với diệp trường ca tín nhiệm diệp trường ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên loại này được tín nhiệm cảm giác không tệ thạch hạo trở lại phía sau thôn thạch thôn đám người nhao nhao giết hung thú nấu hung t h ú thịt cho thạch hạo ăn thôn trưởng lúc này nói may mắn các ngươi trở về liêu thần đại nhân nói nàng phải ngủ say một năm nếu là trong năm ấy có cái gì nguy nan chúng ta có thể đối phó không được thạch hạo kinh ngạc nói a liêu thần nói chuyện thôn trưởng gật gật đầu tiếp tục nói ngay tại các ngươi sau khi đi không có mấy ngày liêu thần nói hắn muốn bế quan thời gian một năm có lẽ sẽ chế hơn lúc đó chúng ta cũng rất kinh ngạc l i ế u thần nói chuyện nàng phát ra âm thanh thời điểm chúng ta đều kinh ngạc rất lâu thạch hạo một mặt thất lạc không thể nghe được l i ế u thần nói chuyện cũng coi như là một loại tiết mới sau đó thôn trưởng ă n u ổ i yên tâm đi một năm sau l i ế u thần liền hồi phục đến lúc đó ngươi liền có thể nghe được nói xong liền đi hướng bàn đá chỗ an thạch thôn đám người nấu hung thú thịt uống vào sữa bách thú trên mặt thất lạc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là gương mặt ngây thơ cùng uống vào sữa bách thú hưng phấn thạch thôn đám người gặp thạch hạo hưng phấn uống vào sữa bách thú nhao nhao cười nói tiểu bất điểm ngươi đến cùng lúc nào đ o á n mãi thạch hạo xem như không nghe thấy tiếp tục uống trong tay sữa bách thú 12. một năm sau trong thôn có người kinh hô mừng lớn nói liêu thần hồi phục giờ k h ắ c này trong thôn mỗi người đều rối rít chạy tới tiến hành tế tự chiều bái cây liễu chỉ có diệp trường ca tại địa phương xa xa quan sát giang dắt dang rắc trên cây liếu vỏ cây già chậm rãi rụng liền thấy mấy cái nhánh mới chậm rãi mọc ra trong chốc lát lao liêu thụ thân cây tản ra thủy thải cây liếu tân sinh lần nữa lớn lên ra bốn cái cảnh trưởng thành cấp tốc rất nhanh có dài mấy chục thước trong thôn đám người đại hỷ liêu thần cường thính hơn trong thôn có tộc lão dun giọng nói liêu thần sáu người đã khỏe liêu thần truyền ra một thanh âm ta rất khỏe ngủ say kết thúc chương năm trăm sáu mươi vô đề thạch thôn đám người gặp liêu thần khôi phục phía sau liền bắt đầu chuẩn bị tế tự tế tự sau đó thạch hạo cũng không hề rời đi thời gian một năm bên trong thạch hạo lần nữa mở ra một ngụm động tiên diệp trường ca nằm ở trên ghế mây thần sắc có chút k h o a n thai lúc này liêu thần đối với thạch hạo mở miệng nói xem ra ngươi đã đến động tiên cảnh thạch hạo gật gật đầu nói không sai ta đã mở ra đệ ngũ khẩu động tiên liêu thần nghe nói phía sau một trận trầm mặc sau đó liền mở miệng nói thời đại thái cổ đào nột chu tước thao thiết chờ ở đệ c ử u động thiên thời điểm cho là có thể xưng vương nhưng thứ mười động thiên mới là cực hạn vì thế cảnh chân chính c h i tôn thạch hạo nghe được l i ê u thần lời nói phía sau hơi kinh ngạc viễn siêu nhân tộc bây giờ động thiên cảnh múc b o chuẩn l i ê u thần tiếp tục nói thân ở cái này đại hoang bên trong quá mức bế tắc ngươi rất khó có cơ hội gặp phải chân chính kỳ tài không thể tiến hành có chân chính ý nghĩa sinh tử quyết chiến ở đây đối ngươi tu hành rất bất lợi diệp trường ca mở miệng nói nàng nói không sai nhưng phía trên có một chút nói sai rồi kỳ thực có thể mở đệ thập nhất khẩu đầu tiên liêu thần nghe được diệp trường ca lời nói này phía sau thần s á c m á n h kinh không thể nào tại sao có thể có đệ thập nhất khẩu đầu tiên diệp trường ca nói đây chỉ là ta một chút trong trí nhớ tin tức dứt lời diệp trường ca cũng không có nói thêm cái gì liêu thần chầm mặc phút chốc chân tiên thực lực vậy mà có thể tới nhân giới bản thân liền là một chuyện lạ thạch hạo nhìn về phía liêu thần vân nói liêu thần ngươi có biện pháp gì không? gì có pháp lần i ê u t h hồi phục i một t ế không? Không ca ca, nữa g truyền âm tốt. vậy ngươi đi trước cùng tộc nhân của ngươi nói một tiếng miễn cho bọn hắn lo lắng Tốt. thạch hạo đáp Tiếp đó liền quay người đi vào thạch thôn bắt đầu nói rõ tình、huống. Thôn trưởng tộc trở, tử, nhất thận, toàn Thạch tới thần trước mặt, thần sát trịnh trọng, trường thạch nhất thận. thần truyền liền người đi nói hài ngươi phải chi liền đi liêu Diệp nhi, ngươi Liêu đó đầu định đã đường định chóng láo là làm lên huống. cùng cũng không ngăn dặn muốn cẩn an xong, nhanh xong chuẩn cũng hướng dặn muốn cẩn quay ca vào hạo cáo hạo hạo chỉ chú các bị. rõ dò, dò, ý âm nói, chuẩn bị lên đường. bị Âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo lớp m ộ ư ơ i huy nghiêm Liên thấy trên cây liếu 5 cái cảnh liếu cái hồi trên cảnh tăng vọng, thấy một cây s ông một tiếng run rẩy đi qua thạch hạo rời đi tại chỗ thân thể chậm rãi trôi hướng trên không đạo kia pháp tắc đại môn tiến nhập một vùng trời mới thấy thế diệp trường ca cánh tay vung lên một đạo vô cùng kinh khủng năng lực tràn vào liêu thần thể nội liêu thần cảm nhận được năng lượng trong cơ thể phía sau Bên Liêu yên ngoài liếc mắt nhìn、diệp、Trường ca. Sau đó, diệp Trường、ca、liền tiến vào pháp tắc đại môn.、Liêu、thần nhìn thấy diệp Trường、ca、cũng tiến nhập pháp tắc cửa sau đó, trong lòng yên lòng. Trước kia nàng còn lo lắng thạch hạo an nguy, hiện tại xem ra là không cần.、Chỉ、cần có diệp Trường ca tại, thạch hạo cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. vào lo Hạo Hạo là liếc Diệp Diệp đại Diệp kia tại Diệp tại, hiểm Ca. Ca tắc Ca tắc cửa Trước Thạch Chỉ có Ca Thạch mắt xem thấy xuất pháp pháp ra Sau sau sẽ đó, đó, những người khác chỉ là tinh thần tiến vào thế giới này mà diệp trường ca nhưng là lấy chân thân tiến vào ngay tại thạch hạo tiến vào thế giới này sau đó l i ê ngay nhìn bên n thấy một bức mặt t bức đá r o lõm vào một tảng đá x n h chỉ h cảm t ấ tại r o n chuyển cái này thần bí phủ văn g đó lưu cái sức phụ bí m n Hắn h thở h một ơ thạch ậ t sát một từ mặt đá bên trong t dài, dùng này này ngồi khối liền khối xuống xuống, xanh, muốn xanh bên Ngay sau ma đem lầm ra. sức đá đá đá đó i t h ạ hạo làm ra động tác thời điểm khối này đá xanh cùng với những cái khác mấy khối phát ra cảm ứng đồng thời phát sáng tạo dựng ra một bức phòng ngự t ư ở n g hắn đang làm gì tại sao muốn phá hư nơi này thông đạo hắn đang đào trên tảng đá bảo cốt thật đúng là cực phẩm a chẳng lẽ hắn không biết đây là thông đạo căn bản là không có cách dùng chuyển sao nguyên lai、like、là đứa bé a khó trách cái gì cũng không hiểu vậy mà vọng tưởng phá hư thông đạo đào đi phủ cốt thạch hạo gãi đầu một cái phát hiện mình có thể làm một kiện phương sách không phải vậy đám người này vì sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình chỉ nghe thạch hạo nhỏ giọng nói nơi này bảo cốt cũng là có chủ tri vật sao ta không biết cho nên mới làm như thế đám người yên lặng sau đó có người hướng hắn giải thích vài câu tộc nhân của ngươi không cho ngươi giới thiệu qua tình huống nơi này đi đến rơi thần giới liền nhất định sẽ bị đưa vào cái này sơ thủy địa ở đây tu hành viên mãn mới có thể tại mượn nhờ phù này văn sức mạnh tiến vào tầng thứ cao hơn thạch hạo vẫn nói nói như vậy những thứ này bảo cốt cũng là vật vô chủ đám người tiếng cười im bặt mà dừng nói nhiều như vậy hắn hay là muốn đảo phù c ủ a ta lúc này một lao nhân đi tới cười nói những thứ này phù cốt cực kỳ hiếm có cùng chân quý nếu như ngươi có thể đào xuống tới ta nguyện ý ra số lớn cổ đồng tới cùng ngươi đổi lấy thạch hạo nghi ngờ nói cổ đồng là cái gì đám người một hồi t r o n g đầu hắn như thế nào cái gì cũng không biết vậy hắn là thế nào tiến vào rơi thần giới lao đầu kia đáp lại một tiếng chờ ngươi đào được bảo cốt rồi nói sau thạch hạo gật đầu nói a tốt ta hắn tiến vào rơi thần giới chính là ma luyện cùng học tập liêu thần nói qua ở đây xuất hiện đồ vật cùng chân thực đem đối ứng thạch hạo thân ở đại hoang bên trong tin tức m ộ ư ơ i phần bế tắc đối với ngoại giới căn bản vốn không hiểu rõ vừa vặn có thể dựa vào cái này học tập nhận thức sau đó thạch hạo liền dùng ngón tay chậm rãi đi móc cái kia đá xanh muốn đem trên tảng đá phủ cốt móc xuống thời gian chậm rãi trôi qua ở đây vây quanh đám người càng ngày càng nhiều có một người hảo tâm đạo nên sử dụng hay không công cụ thạch hạo vội vàng hô cần cần l i ê n thấy một người vung lấy một thanh búa lớn đi tới nói cho người muốn công cụ thạch hạo liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên đám người gặp phía sau đứa nhỏ này như thế nào có khí lực lớn như vậy nhưng coi như như thế cũng không có người tin tưởng hắn có thể đem trên tảng đá phủ cốt lấy xuống tất cả tại nhìn thạch hạo chê cười âm thầm nhìn xem đây hết t h ể diệp trường ca gặp phía sau chuẩn bị giúp thạch hạo một lần đột nhiên thạch hạo khí thế biến đổi uy thế kinh người người t r u n g quanh sau một lúc lui có người cả kinh nói làm sao lại như thế nào đứa bé này khí thế lập tức liền phải khủng bố như vậy thạch hạo vận dụng thuần nhục thân chi lực vung lên truy đánh tới hướng đá xanh giang giác một tiếng tiếng vỡ vụn chuyển ra thạch hạo vui mừng đám người nghe được một tiếng vang này phía sau cũng là một hồi kinh ngạc thật có thể đem trên tảng đá phủ cốt lấy xuống giang giác giang giác lần nữa một truy nện xuống trước mắt khối này tảng đá xanh trong nháy mắt chia năm xe bảy mấy khối trong suốt bảo cốt rớt xuống đất thạch hạo đại vui thành công thạch hạo nhanh chóng nhặt lên một khối phu cốt trắng đoan đoánh luận b ó n g ánh trong suốt đột nhiên mặt khác mấy khối bảo cốt phát sáng trực tiếp pha không mà đi ngoài ra tảng đá xanh cũng hóa thành quan vũ từ nơi này tiêu thất thạch hạo nghi ngờ nói như thế nào biến mất cuối cùng hắn chỉ lấy được một khối bảo cốt lập lòe ra rực rỡ q u a n mang một đám người trợn mắt hốc mộm đứa bé này vậy mà thật thành công chương năm trăm sáu mươi mốt vô đề thạch hạo cầm trong tay bảo cốt trong lòng một hồi vui vẻ một ông lao tiến lên nói hai tử chúng ta trước đây không phải có ước định sao lấy được bảo cốt ta sẽ dùng số lớn cổ đồng đổi lấy này cốt thạch hạo cự tuyệt nói ta lúc nào cùng ngươi ước định chính ta còn muốn nghiên cứu không đổi lao giả nói lần nữa ngươi không phải muốn biết cổ đồng là cái gì không ta giảng cho ngươi nghe thạch hạo bất vi sở động hồi phục một tiếng bây giờ không có thời gian nghe ta còn muốn nghiên cứu bảo cốt lao giả gặp thạch hạo bộ dáng này trong lòng một hồi phẫn nộ một người trung niên bu lại hướng thạch hạo mở miệng hai tử nhìn ta mượn ngươi vũ khí phân thượng ngươi có hay không c ó thể cân nhắc đem bảo cốt bán cho ta thạch hạo lần nữa cự tuyệt không được đ ỗ n g nhiên một khối bia đá hiện lên lượn lờ sương mù phía trên xuất hiện một hàng chữ đánh nát sơ thủy địa thông đạo t h ư ở n g nguyên thủy bảo cốt một khối hàng chữ này không đoạn chấn động từng chữ lộ ra âm vang vang dội rực rỡ vô cùng đám người giật mình nhao nhao nghị luận thật đúng là khai sáng ra một hạng ghi chép rơi thần giới đã ghi chép xuống chiêu cáo thiên hạ cái này hùng hải tử lập tức nổi danh lần thứ nhất đi vào liền làm ra động tĩnh lớn như vậy lúc này đầu vai có một cái ngũ sắc điểu lão gia tử nhắc nhở hải tử khắc xuống tin tức tương quan hoàn thiện một hạng này ghi chép thạch hạo cảm tạ một tiếng đà tạ lao gia tử sau đó thạch hạo hướng đi tấm bia đ á kia tay giơ lên tại trên cùng viết xuống ba chữ to tiểu bất điểm đây là thạch thôn đám người đối với thạch hạo xưng hô thạch hạo khắc xuống chữ phía sau trên tấm bia đá phủ văn lấp lóe hắn khắc phía dưới vết tích lúc này phát ra q u a n mang đóng dấu lên ngay một khắc này không chỉ có là sơ thủy đ ị a chính là tầng thứ cao hơn động thiên phúc đ ị a cũng xuất hiện một khối bia đá các nơi đều biết có người phá kỷ lục là ai vậy mà đem sơ thủy đ ị a thông đạo đánh nát nhìn thấy trên tấm bia đá này chưa tu sĩ biểu lộ cũng là một mặt quái dị hết thể tất cả này thạch hạo cũng không biết l i ê n thấy thạch hạo đi đến bia đá trước mặt đọc qua năm gần đây ghi chép diêu nguyệt nhất nghiệm hoa khai cây gô khô tái sinh bàn huyết cảnh không người có thể siêu việt viêm vẫn tiên đạp thiên hỏa mà đi ngự hỏa chi đạo tại sơ thủy địa đạt đến cực cảnh lật đến đằng sau hắn liền thấy được một cái tên quen thuộc thạch giật thạch giật trung đồng khai thiên một trận chiến chém giết chín đầu thú vương tại sơ thủy địa lập nên c h ạ m vương số một đây là một hạng kinh người chiến tích một đầu thú vương thống ngự một vùng núi thực lực cường đại vô cùng thạch hạo thầm nghĩ trong lòng ta sẽ đem ngươi ghi chép đều cho phá mất nhưng mà thạch hạo lấy được khối kêu bảo cốt cực kỳ bất phàm liền có người lên tâm tư liền thấy có mấy vị nam tử đi đến thạch hạo trước mặt nói hai tử bên này mượn một bộ nói chuyện một vị lao r a tử nhỏ giọng nhắc nhở đừng đáp ứng bọn hắn nhất định là muốn đánh trong tay ngươi bảo cốt chủ ý nhưng thạch hạo nhìn thấy đám người này phía sau hai mắt thả tặc quang đi theo cầm đâu một vị nam tử cười nói hai tử nghe hỏng rơi thần giới thông đạo lấy được một khối bảo cốt có thể cho chúng ta xem sao thạch hạo cười một hồi liền đem khối kia bảo cốt đi nói tốt l ắ m đám người gặp phía sau trong mắt kém t r ợ n lên như vậy cũng tốt lửa trong lòng mọi người tức giận không thôi sớm biết dễ dàng như vậy còn có ý đồ xấu gì các bên trong đại nhân vật đến đây trực tiếp tiến lên đến hỏi không phải tốt sao cái kia cầm đầu nam tử gật đầu đem bảo cốt đặt ở trong tay xem đi xem lại sau đó hắn ném một chút trong suốt hình tròn vật xoay người rời đi vừa đi vừa nói chuyện hai tử cho ngươi mười cái cổ đồng khối này phù cốt chúng ta mua thạch hạo gặp phía sau cũng không hoảng hốt p h ả n phất sớm đã ngờ tới veo một tiếng thạch hạo liền đã đến vị nam tử kia trước mặt bằng cái này thuần nhục thân đấm ra một q u y ề n giang giác, thạch hạo một q u y ề n liền đem vị nam tử kia nơi ngược xương cốt đánh đoạn bay ngược ra ngoài phát ra thanh âm xương vỡ vụn nam tử kia thủ hạ sau khi thấy nhao nhao nổi giận một mảnh phù văn hướng thạch hạo đánh tới giống như một mảnh yên hoa nở rộ đem thạch hạo bao phủ vê anh thạch hạo hai tay chấn động hai vòng thần nguyện vung ra cùng cái kia phiến phù văn đụng vào nhau phù văn vỡ vụn đám người này đều bị đánh bay thạch hạo lúc này liền v ọ t tới đem bảo cốt cầm trở về đông nhiên trên không mười tám đạo xích quang bay tới phát ra tiếng ô ô lượn lờ một mảnh hào quang khí thế kinh người đám người gặp phía sau nhao nhao cả kinh nói bảo cụ Lại là cường đại cường n hậu ư v y thấy côi Thạch bước c sợi bảo. ba hạo Làm. lên điểm, thế, trên thân bước lên từng ố n quanh ở cánh tay, đem bay ở đem về phương í chính xích a bay. cây mình đánh Hậu h mấy vũ p bị thạch hạo vứt trên đất những người kia đều bị đều bị xích vũ xuyên thủng hóa thành kiếp cho phía trước chuyển đến một tiếng hét thảm thạch hạo ánh mắt lạnh lẽo hai tay hoạt động hai vòng ngân nguyệt xuất hiện trước mắt đem còn lại xích vũ toàn bộ đánh rơi sau đó thạch hạo xông ra cách xa trăm mét thạch u ậ n nam tử, nói, trốn ở chỗ này, liền cho rằng không phát hiện được người hơi thở chỗ cho phát h rơi cái một trước mặt tử, t ở vào sao. được hạ o một cái tắt hướng hắn vô tới trực tiếp vỡ vụn phù văn của thiếu niên này phúc thiếu niên này ho ra đầy máu bay tứ tung ra ngoài thạch h ạ o xông lên phía trước đem trên mặt đất mười tám cây xích vũ tiếp trong tay đột nhiên mười tám cây xích vũ lại hóa thành một thanh huyết sắc bảo phiến đây mới là cái này bảo cụ chân thực bộ dáng d ừ n g tay cách đó không xa xuất hiện một đám người hét lớn một tiếng mọi người đều kinh sợ một cảm giác uy nghiêm từ trên người bọn họ truyền ra xem xét chính là đến từ đại gia tộc nhân vật trọng yếu một người trong đó đi tới thạch hạo trước mặt quát lên buông tay đem bảo phiến còn tới thạch hạo không chút kiên kỵ nào nói ngươi nói buông tay liền buông tay gục xuống cho ta trung thực tiếp nhận c ấ ớ p sạch nói xong thạch hạo rút ra một cây xích vũ nem ra trong nháy m ắ t hóa thành dài mười trượng hướng đám người kia đánh tới phía trước nhất mấy người trực tiếp bị đánh bay mà đổi thành bên ngoài mấy người nhao nhao lùi lại thạch hạo lần nữa bày ra xích vũ đem khác mấy người đập bay trên mặt đất sau đó cực tốc xông đi lên hán trên người bọn hán quan chiến tất cả mọi người giật mình một cái cường đại gia tộc đại nhân vật vậy mà liền dạng này bị đạp lật ra cái này nhất định là một cái tin tức bạo tạc tính chất chấn động các nơi ngay tại thạch hạo đem đám người này lật ú t sau đó xuất hiện lần nữa ba đợt nhân mã hướng thạch hạo đánh tới kết cục không có chút nào ngoài ý m u ố n nhao n h a u bị thạch hạo đánh ngã trên mặt đất bị thạch hạo chất thành một tòa người núi thạch hạo đạp ở người trên núi hô nếu như muốn đem người lính đi liền dùng chấn tộc bảo thuật để đổi những gia tộc này người sau khi nghe được cả giận nói không thể nào thẳng đến thạch hạo đem những gia tộc này nhân vật trọng yếu tất cả đánh ngã trên mặt đất phía sau bia đá xuất hiện lần nữa liền thấy trên tấm bia đá xuất hiện một hàng chữ lập lòe ra quang mang chói mắt đám người gặp phía sau n h o nhao vỡ tổ các i Lại khai sáng ghi này sáng h sạch é p Cớp số、1. Bia đại á lập lòe, nhắc nhở h t c Thạch h hạo hạo bổ sung. t ế n lên k h ắ chủng xuống c ữ to, ngút trời thần võ, quang minh chính đại.、Các、đại h võ, Các c tộc lần nữa phái ra người tới thạch hạo trước mặt nói bảo thuật không thể nào đổi bảo cụ cũng không khả năng chúng ta dùng những vật k h á c cùng ngươi đổi thạch hạo gật gật đầu hắn ngay từ đầu cũng không có dự định nhận được bọn hắn bảo thuật cùng bảo cụ cuối cùng các tộc đưa ra một chiếc bình ngọc bên trong có hung thú chân huyết Cực kỳ chân quý. trong đó huyết nhịn cơ hồ giống như thái cổ di chủng giá trị liên thành chương năm trăm sáu mươi hai vô đề ngay tại dọa dẫm xong các tộc sau đó thạch hạo tiếp tục xem hướng trên tấm bia đá ghi chép sau đó thấy được một hạng liên quan tới thạch giật ghi chép thạch giật bằng nhục thân mẹ lên đứng ở một tòa mấy trăm trượng cao đỉnh núi thạch hạo chỉ vào một hạng này ghi chép hướng về phía một vị lao gia tử vấn nói đại gia ngươi biết ngọn núi này ở đầu sao vị lao ra kia liếc mắt nhìn trên tấm bia đá ghi chép kinh ngạc nói người muốn đi phá thạch giật ghi chép người chung quanh ngay xong lập tức sôi trào cái gì phá thạch giật ghi chép thạch giật hai chữ giống như là có ma lực đồng dạng để cho tại chỗ đám người sôi trào thạch giật từ xuất thế đến nay đến nay chưa bại một lần chiến tích huy hoàng như thần lâm thế lúc sinh ra đời liền nắm giữ trung đồng đây chính là bên trên cổ thánh người thần nhân đặc thù nhất định có một không hai đương thời năm gần đây phảng phất có bí văn truyền r a nghe nói hắn vẫn là trời sinh trí tôn nắm giữ vô địch cốt đám người nghe xong run lên trong lòng cái gì rất nhiều thế hệ trước cường giả nói một câu xúc động như thế thần tư tương lai nhất định cái thế vô địch lúc này đám người bỗng nhiên nhớ tới đ ú n g đứa nhỏ này là muốn đi phá thạch giật ghi chép thạch hạo gật gật đầu trong lòng không có một vẻ khẩn trương cùng khẩn cấp một mặt bình tĩnh vị lao gia kia nói ngọn núi kia ngay tại vài dắm bên ngoài ta dẫn ngươi đi a thạch hạo lần nữa gật đầu hồi phục một tiếng t ố t sau đó thạch hạo cùng vị l a o già kia liền rời đi nơi đây đi đến ngọn núi kia bọn hắn sau khi đi trong đám người có người hô chúng ta đi quan sát ta nói không chừng đứa bé kia quả thật có thể phát sinh kỳ tích cứ như vậy một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi tới cái kia phiến vùng núi rất nhanh thạch hạo muốn đi phá thạch giật ghi chép tin tức truyền r a các nơi manh động lại có người muốn phá thạch giật ghi chép đây là có bao nhiêu sao tự tin a Tin tức truyền rất tới thủy nhiều các nơi người đi các ra sau, phía địa. Liên thấy lúc này sơ l i người n này đông nghìn nghịp, cũng thấy thủy sát thạch đây lúc là sơ địa đến quan ạ o phá thạch gia ậ t ghi chép người. chép Lào ra tử mang theo thạch hạo đi tới chỗ phía sau chỉ vào một tòa khí thế phi phạm sân phong nói chính là núi này trước kia thạch giật dậm chân một cái sông thẳng bầu trời rơi vào ngọn núi này đỉnh núi thạch hạo gật đầu nhìn về phía ngọn núi kia liền thấy ngọn núi kia nguy nga cao lớn một đạo thác nước rủ xuống xuống núi này tại thái dương chiếu xuống ngũ sắc ba n lan như một đầu thải hoàng ngủ say thạch hạo quay t r u n g quanh t r u n g quanh dạo qua một vòng sau đó chỉ vào một tòa so núi này cao mấy chục trượng sơn phong nói ta tuyển tòa này a mọi người vây xem gật đầu nếu như muốn phá kỷ lục bên cạnh tòa này hơi cao sơn phong là lựa chọn tốt nhất thạch hạo đứng tại chỗ bắt đầu điều chỉnh hô hấp lên thạch hạo hét lên một tiếng hai chân bỗng nhiên trên mặt đất rậm một cái Vâng. trên mặt đất nguyên bản cứng rắn nham thạch bị g i n g một cái lựa chọn chia năm xẻ bảy sau đó bạo toái tất cả mọi người ngây dại lực đạo loại này quá mức kinh người một nhân loại hài từ sao thạch hạo cả người khí thế biến đổi mắt phải lăng lệ đột nhiên thạch hạo phóng lên trời phá vỡ mây mù sông thẳng đỉnh núi hiện trường tất cả mọi người thần s ắ c đọc lại không phủ văn bí lực chỉ dựa vào nhục thân m à t thôi hắn liền như vậy phóng tới đỉnh núi vượt qua nguy nga đại sơn có nhân đại hô phá phá ghi chép thật vượt qua liền thấy thạch hạo đứng ở đó ngọn núi phía trên giống như một tôn thiên thần trẻ thơ quan sát mặt đất tại thời khắc này thạch hạo trên thân có một loại cực kỳ khí thế n h ấ t người dưới núi người bắt đầu sôi trào thật phá kỷ lục thạch giật ghi chép cứ như vậy bị một đứa bé phá nguyên bản rất nhiều người cũng là ôm một loại tham gia náo nhiệt tâm tính tới căn bản không tin tưởng thạch giật ghi chép bị thạch hạo đánh vỡ mà bây giờ tất cả mọi người thần sắc cũng là một mặt kinh ngạc đơn giản không thể tin được một màn mới vừa phát sinh đ ỗ n g nhiên bia đá xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người trên tấm bia đá khắc lấy thạch hạo chỉ dựa vào nhục thân nhảy lên s o n g tử phong chi đ ỉ n h đánh vỡ thạch giật ghi chép sau đó thạch hạo trở lại sơ thủy điệu thông đạo lúc này thông đạo đã chưa trị khỏi thạch hạo đi đến trước mặt trong lòng mọi người cả kinh hàn sáu sẽ không phải lại muốn phá hư một lần thông đạo a vừa dứt lời bia đá lại một lần hiện lên ở trước mặt mọi người phía trên xuất hiện một hàng chữ tiểu bất điểm đánh nát sơ thủy điệu thông đạo ban thưởng bảo cốt một h ố i thế mà thật lại lấy ngắn hơn thời gian đánh nát một lần đám người nghẹn họng nhìn chân c h ố i thạch hạo vì nhận được bảo cốt pha phía trước chính mình ghi chép lại một lần đánh nát mới bắt đầu thông đạo ngay tại sơ thủy điệu thông đạo lần nữa khôi phục sau thạch hạo tiến lên hắn sẽ không phải còn nghĩ đánh nát sáu trong lòng mọi người lời nói còn không có rơi xuống bia đá lần nữa hiện lên phía trên khắc xuống tiểu bất điểm đánh nát sơ thủy địa thông đạo trong lòng mọi người kinh ngạc lần nữa lên cao đứa bé này thực sự là cực phẩm vì nhận được bảo cốt phá hủy ba lần thông đạo đống nhiên thạch hạo đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen một mực không tiêu tan đám người gặp phía sau cười nói lao thiên mở to mắt ta đứa nhỏ này c ư nhiên bị rơi thần giới cảnh cáo liệt vào không được hoan nghênh một trong những nhân vật thạch hạo lúc này một hồi phiên muộn vốn còn nghĩ thu hoạch khối thứ ba bảo cốt mọi người ở đây tất cả vui thời điểm thạch hạo đi tới bia đá trước mặt hướng về phía phía trên bảo cốt sở tới s ờ lui người vây xem trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt đứa nhỏ này sẽ không phải sáu vain một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa phát ra xác nhận mỗi người bọn họ phỏng đoán thật làm cho hắn cho đánh nát đột nhiên một khối tân bia xuất hiện phía trên xuất hiện một đầu mới ghi chép tiểu bất điểm đánh nát sơ thủy địa ghi chép b i a nghiêm trọng cảnh cáo khu trục ra rơi thần giới hai năm cùng một thời gian các nơi đều xuất hiện dạng này bia đá nhìn ngây người tất cả mọi người chỉ có thạch hạo tức giận không thôi trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu nồng đậm hừ chỗ tối diệp trường ca gặp phía sau hừ lạnh một tiếng các nơi bia đá ẩm vang nổ tung thạch hạo đỉnh đầu mây đen cấp tốc tán đi phảng phất như gặp phải tồn tại đáng sợ nào sáu ngắn ngủi yên tĩnh sau đó đám người ngơ ngẩn sau một lúc lâu các nơi sôi trào cái này sáu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mây đen tản đi tốc độ giống như là quá sợ bia đá cũng đột nhiên nổ tung phảng phất là sợ hãi thạch hạo gặp phía sau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chuyện gì xảy ra ta không phải là bị khu trục sao mọi người thấy thạch hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong lòng bất đắc dĩ đây là có chuyện gì chính ngươi không rõ ràng sao đám người chỉ cảm thấy thạch hạo có chút không đơn giản nhao n h a u lui lại mấy bước không còn dám tiến lên t r e o chọc hắn đông nhiên một khối mới tinh bia đá xuất hiện phía trên khắc lấy dạng này một đoạn văn tiểu bất điểm tiêu tan trừng phạt mây đen thu được bảo cốt mười khối sáu chung quanh một hồi yên tĩnh yên tĩnh đi qua chính là đám người một chút bối rối cái này sáu rơi thần giới là sợ hay sao tiêu tán mây đen lại còn ban thưởng cho hắn mười khối bảo cốt đây chính là mười khối bảo cốt ta thạch hạo cũng là đứng tại chỗ một hồi kinh ngạc chương năm trăm sáu mươi ba trạm thú vương diệp trường ca còn nghĩ thạch hạo trong này tiếp tục rèn luyện làm sao lại sớm như vậy liền để hắn bị oanh ra ngoài một đoạn thời gian đi qua thạch hạo từ trong kinh ngạc khôi phục lại hắn nhìn xem trên một tấm bia đá liên quan tới thạch giật ghi chép thạch giật trùng đồng khai thiên một trận chiến chém giết chín đầu thu vương tại sơ thủy địa lập nên t r ả m vương số một đám người sau khi kinh ngạc nhìn xem thạch hạo thạch hạo biểu hiện làm bọn hắn quá mức kinh ngạc mọi người thấy thạch hạo làm mỗi một sự kiện phảng phất đều giống như đang nằm mơ bọn hắn gặp thạch hạo nhìn chằm chằm vào trên tấm bia đá thạch g ậ t cái kia ghi chép đứa nhỏ này sẽ không phải còn nghĩ đem thạch hạo cái này một cái ghi chép phá a thạch hạo quay đầu nhìn xem một lão giả nói lao ra ra có thể hay không giúp ta đi tìm mười đầu thú vương ta muốn phá kỷ lục này đám người cũng không nghi ngờ hôm nay hắn nói làm hết t h ể đều đã vượt ra khỏi lẽ thường vị lão giả kia còn chưa mở miệng trong đám người liền truyền đến rất nhiều âm thanh t ố t chúng ta đi giúp ngươi tìm bọn hắn bây giờ đối với thạch hạo sinh ra một loại tín nhiệm đều rất nguyện ý giúp t r ợ thạch hạo muốn nhìn một chút thạch hạo là thế nào đối phó mười con thú vương nếu quả như thật phá thạch giật ghi chép lời nói bọn hắn về sau cũng có thể đối ngoại nói khoác ta thế nhưng là chứng kiến một vị yêu nghiệt tại bàn huyết cảnh chém giết mười con thú vương thạch hạo gặp nhiều người như vậy nguyện ý giúp t r ợ chính mình tìm thú vương trong lòng vui lên hướng bọn họ nói tạ tất nhiên nếu như vậy thì cảm ơn các vị giống giống bỗng nhiên mọi người ở đây phải lì khai thời điểm nơi xa chuyển đến mấy đạo gầm rú đám người hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại liền thấy mấy chục con hung cầm m á n h thu phảng phất phát điên đồng dạng hướng về đám người vào tới đám người nhũ mày cuối cùng là chuyện gì xảy ra đám hung thú này là diệp trường c a n g nên đón hắn muốn như vậy rèn luyện thạch hạo nhường thạch hạo tại sinh tử c h i cảnh đột phá tự thân thạch hạo nhìn xem cái này mấy chục con hung cầm m á n h thu hai mắt phát sáng mọi người thấy thạch hạo thần sắc như vậy có người hảo tâm khuyên nhủ hai tử đây chính là mấy chục con phát điên hung thú đừng nghĩ phá kỷ lục c h ạ y mau à nhưng mà thạch hạo phảng phất không nghe thấy đồng dạng hướng về kia mấy chục con h u n g thú phóng đi giống thạch hạo hai tay chấn động hai vòng thần nguyện xuất hiện trong tay hướng một đầu h u n g thú vung đi hai vòng thần nguyện vung đến đầu h u n g thú kia trên thân thể ẩm vang nổ t u n g xuất hiện từng đạo vết thương một đám người sau lưng gặp phía sau thân thể run lên còn tốt chính mình phía trước không co t r e o chọc thạch hạo bằng không một chiêu này rơi vào trên người mình không chết cũng phải tàn phế Tiếu. trên không một đầu hung cầm một tiếng kêu to phía sau liền hướng thạch hạo bổ nhảo mà đến thạch hạo thần sắc không thay đổi hai tay nên đón tiếp lấy vê anh một hồi tiếng phá hủy truyền tại mọi người bên h a i liền thấy thạch hạo giơ con hung cầm kia hướng về một ngọn núi con hung cầm kia thân thể đột nhiên nổ tung huyết nhục văng tung tóe một màn này rơi vào trong mắt mọi người run lên trong lòng làm sao có thể một hài tử sẽ có khí lực lớn như vậy sao phải biết đây chính là một đầu tóc bị điên hung cầm a nhưng bọn hắn không biết là thạch hạo thế nhưng là động thiên cảnh tại thạch hạo tiến vào rơi thần giới lúc diệp trường ca hắn thực lực bảo tồn lại cho dù là đi vào cái này rơi thần giới sơ thủy địa thực lực vẫn là đệ ngũ động thiên thạch hạo chém giết những thứ này chỉ có b ả n huyết cảnh hung thú tự nhiên dễ như trở bàn tay g à o lại là một đầu hung thú hướng thạch hạo đánh tới thạch hạo hai tay nằm đấm trực tiếp mặt đối mặt xông tới vê anh thạch hạo một quyền đem đầu kia đánh tới hung thú đánh tới hướng một bên sân phong tại giết một đầu lại một con hung thú phía sau thạch hạo cũng không đợi bọn h ắ n vọt tới một mình nên đón tiếp lấy nga ô giống đủ loại hung thú tiếng kêu thảm thiết truyền tại mọi người bên h a i mồ hôi lạnh ướt nhẹp đạo bảo của bọn họ toàn thân run lên ngay tại thạch hạo đem hung thú chém giết t o n g lúc một khối bia đá hiện lên phía trên kiếm nói nhất nhân c h ả m giết mười ba con bàn huyết cảnh nổi điên hung thú như trí tôn bông u xuống vì c h ả m vương số một đám người gặp thạch hạo đem mấy chục con hung cầm mánh thu chém giết phía sau tất cả đứng tại chô run lên lúc này chán của bọn hắn sớm đã ra đầy mồ hôi lạnh tại mấy chục con hung cầm m á n h thu sau khi chết sơ thủy địa một hồi yên tĩnh toàn bộ sơ thủy địa chỉ có trên ngọn núi thác nước thanh âm vang động đây hết thể sau khi kết thúc âm thầm diệp trường ca cũng là lắc đầu đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền giải quyết cái này có thể đạt tới không đến rèn luyện mục tiêu bìa đá hiện lên ở các nơi các nơi mọi người thấy chữ viết phía trên nhao nhao kinh ngạc đây chẳng lẽ là giả a quá mạnh mẽ vậy mà chém giết mấy chục con hung cầm manh thú hơn nữa cũng là ở vào nổi điên trạng thái cái này tiểu bất điểm đến cùng là ai vì cái gì một lần lại một lần khai sáng ghi chép ngay tại thạch hạo chém giết xong ghi chép phía sau một mặt bình tĩnh đi tới bên người mọi người đám người nhao nhao lui lại mấy bước sợ bị thạch hạo gây thương tích thạch hạo k h o á t k h o á t tay một mặt bất đắc gì nói các ngươi yên tâm đi ta lại không làm thương hại các ngươi một ông lao tiến lên nói hai tử n g ư ơ i đến tột cùng là từ lâu tới nhân loại hài tử nhưng không có loại lực lượng này thạch hạo hồi đáp ta là từ đại hoang bên trong thạch thôn tới ta cũng không phải hùng thú t h u con đám người nghe được thạch hạo không phải hùng thú t h u con phía sau sợ hãi trong lòng chậm rãi tiêu thất đ ỗ n g nhiên dị biến dâng lên thạch hạo đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen sinh ra một cỗ hấp lực trực tiếp đem thạch hạo hút vào đám người gặp phía sau kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ là bị rơi thần giới đuổi ra ngoài đây hết thẻ chỉ là diệp trường ca làm đem thạch hạo đưa đến tầng thứ cao hơn chỗ hắn biết đem thạch hạo đặt ở cái này rơi thần giới sơ thủy địa không đạt được loại kia ở vào sinh tử c h i cảnh lúc lịch luyện hiệu quả ngay tại thạch hạo bị mây đen hút đi vào phía sau đi tới một nơi xa lạ thạc hạo h nhìn xem hết thẻ chung quanh cau mày một cái nơi này là chỗ nào ta vì sao lại bị đưa tới ở đây giống đột nhiên một cái manh t h u gầm rú một tiếng phía sau liền hướng thạch hạo vào tới thạch hạo thấy thế cả kinh nói lại là đệ ngũ động thiên hung thú nhưng hắn không chút nào sợ nên thân x u ố n g tới vê anh thạch hạo hai tay chấn động trong tay xuất hiện hai vòng thân nguyệt chém vào đầu kia manh t h u phía trên xuất hiện hai đạo kinh khủng vết máu nhưng này cũng không ảnh hưởng đầu kia manh t h u tiến công ở nơi này đầu manh t h u muốn đâm vào thạch hạo trên thân thời điểm thạch hạo hai tay hóa trưởng đón lấy manh t h u đầu người giang g i á c chỉ nghe một đạo tiếng vỡ vụn từ đầu kia manh thu đầu người bên trong truyền gia sau đó ẩm vang ngã xuống đất thạch hạo thế nhưng là tái tạo trí tôn cốt hơn nữa là nơi n g ư ợ c trí tôn cốt chiến lược lại so với đồng dạng đệ ngũ động thiên mạnh rất nhiều lần liền hung thú cũng là như thế động tinh của nơi này tại khắp rừng rậm bên trong truyền gia cách đó không xa có một đội ngũ nhìn hướng về bên này kinh ngạc nói là ai vậy mà tại cùng đệ ngũ động thiên manh t h u chiến đấu ngay tại thạch hạo chém giết đầu hung thú kia sau đó khỏe miệng chảy ra một chút nước bọn hướng đi hung thú thi thể t r ư n g năm trăm sáu mươi bốn diệp trường ca rời đi thời gian nửa tháng đã qua thạch hạo ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong giết hung thú ăn hung thú thịt lại khai ra đệ lục khẩu động tiên ngay tại hôm nay thạch hạo chợt phát hiện trong đầu hiện ra hai loại bảo thuật một loại vì đại hoang k i ế t quang một loại khác vì luân hồi nguyên bản có một loại bảo thuật tên là thượng thương tri thủ là kèm theo thạch hạo lúc sinh ra đời có trí tôn cốt đồng loạt hiền thế nhưng bởi vì trí tôn cốt bị thạch giật s ử đ o ạ n loại này bảo thuật cũng dần dần biến mất ở thạch hạo trong đầu hôm nay thạch hạo trí tôn cốt đã chữa trị trong đầu thượng thường c h i thủ cũng từ c h i thuế biến trở thành đại h o a n g kiếp quang đại h o a n g kiếp quang là thời gian kinh khủng nhất kiếp phạt từ không trung hạ xuống thần quang có thể phá diệt thế gian vạn vật đến nỗi luân hồi bảo thuật cũng là kinh khủng nắm giữ này bảo thuật liền ngang ngửa với nắm trong tay thời gian bí lực thạch hạo gặp trong đầu hiện ra hai loại bảo thuật l i ê n bắt đầu tìm kiếm một chỗ trốn không người để tránh bị q u ấ y dày lại là thời gian một tháng đi qua trong một cái hang đá một thân ảnh chậm rãi đứng dậy đi ra trong t h ạ c h động đại h o a n g k i ế p quang một đạo vô cùng rực rỡ thần quang từ không trung xuất hiện giống、Ấm、ẩm ẩm t r u n g quanh truyền đến hung thú tiếng kêu thảm thiết cùng sơn phong âm thanh s ụ p đ ổ vài đầu động thiên cảnh hung thú cứ như vậy bị đạo này thần quang đứng diệt liền thi thể đều chưa từng lưu lại bởi vậy có thể thấy được chiêu này chỗ kinh khủng Cách đó không xa có tức chỉ đám dám không nhìn thấy một màn này phía sau, trong lòng một hồi hoảng khí thật khủng hắn đó người màn này trong lòng Bọn xa sau, ai. một một một là là sợ, bố, ở cái địa phương này rèn luyện thực lực của hắn đã không cách nào tăng lên liền từ thông đạo quay trở về thạch thôn thạch thôn bên trong trên không pháp tắc đại môn từ từ mở ra thạch hạo từ trong đó đi ra diệp trường ca cũng từ đó mà ra thạch hạo gặp phía sau nói sư phụ ngươi như thế nào cũng từ bên trong đi ra không đợi diệp trường ca nói chuyện liêu thần hướng hắn hồi đáp hắn là đi vào bảo vệ ngươi thạch hạo nghe xong nhớ tới tại truy thần giới bên trong s ắ p bị truy thần giới đuổi ra lúc đột nhiên xuất hiện cố lực lượng kia chẳng lẽ sáu diệp t r ư ờ n g ca gật gật đầu thạch hạo gặp diệp trường ca sau khi gật đầu nói cảm tạ tạ ơn sư phụ nếu như không phải ở trong đó ngây người lâu như vậy từ thực lực cũng sẽ không nhanh như vậy lên cao liêu thần vẫn nói ngươi ở đâu lâu như vậy có cái gì thu hoạch sao thạch hạo lấy ra một khối bảo cốt hồi đáp ta ở bên trong lấy được một khối bảo cốt liêu thần đem khối kia bảo cốt cầm trong tay quan sát một phen nói ngươi là thế nào lấy được thạch hạo có chút đỏ mặt sờ lên đầu của mình nhỏ giọng nói chính là truy thần giới bên trong mới bắt đầu trên lối đi đào ra liêu thần nghe xong một trận trầm mặc t r ầ m mặc đi qua, mở miệng nói ra, ngươi vậy mà đem sơ thủy địa chỗ lối đi bảo cốt đào lên, chẳng lẽ truy thần giới không có cảnh cáo ngươi sao. Thạch hạo trả lời, có, lúc đó ta còn đem khối kia ghi chép trên tấm bia đá bảo cốt giam lại, nhưng bị truy thần giới cảnh cáo trong vòng hai năm không thể tiến vào trong đó. Ngay tại ta sắp bị truy thần giới đuổi ra lúc, sư phụ hắn liền xuất thủ đem ta lưu lại. Liêu thần nhìn một chút diệp trường ca, cũng sẽ không kinh ngạc. Có Diệp Trường ca tại. thạch r u y t ầ n không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến giới là kỳ thể h có có bất t hạo. Sau đó, thôn ạ hạo thạch c nhục thân. Diệp Trường ca cũng h tinh thần thân. h tới Trường trở t liền Diệp về về bên trong. Thạch thôn Thạch dưới cây liễu một cái linh động hải tử đang tại nhắm mắt ngồi xếp bằng lúc này phút chốc mở hai mắt ra nhanh chóng đứng lên thạch thôn đám người gặp phía sau nhao n h a u tiến lên hỏi thăm hải tử ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào thân thể ngươi bất động tinh thần đều vâu ngã nhóm còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề gì thạch hạo hồi đáp ta không sao có liêu thần cùng ta sư phụ chiếu cố không có nguy hiểm gì ta đi một cái tên là truy thần giới chỗ sau đó sẽ tại truy thần giới bên trong chuyện phát sinh cáo chi cho đại gia đám người nghe xong cũng sẽ không hỏi nhiều thạch hạo hướng thôn trưởng mở miệng nói ngài thôn trưởng ta muốn đi thế giới bên ngoài xem vô tận môn phái cùng vương quốc chư hầu tranh đấu vô số cường giả đều đang đối kháng với ta muốn tham dự vào đây là một cái tốt nhất cơ hội rèn luyện thôn trưởng nghe xong một trận châm mặc thời gian thật dài mới gật đầu mở miệng nói hai tử ngươi thật sự nên đi thế giới bên ngoài nhìn một chút thạch thôn quá nhỏ đã không thích hợp ngươi thạch thôn đám người nghe được thạch hạo muốn đi thế giới bên ngoài phía sau đều tỏ ra là đã hiểu ánh mắt bên trong có một chút không muốn lúc này nhị mãnh ra khỉ bọn người bu lại hướng thạch hạo nói tiểu bất điểm nếu không thì chúng ta đi chung với ngươi à. rõ ràng bọn hắn cũng rất muốn đi thế giới bên ngoài xem trong thôn đám người cũng gật đầu nói đúng vậy à. Tiểu bất điểm, nếu không thì n g ư ờ i mang theo bọn hắn cũng đi thế giới bên ngoài xem một chút đi thạch hạo lắc đầu cự tuyệt nói không được thế giới bên ngoài quá nguy hiểm tu vi của các ngươi quá thấp còn chưa đủ lấy đi ra đại hoang nếu như cứng rắn muốn đi thế giới bên ngoài xem lời nói trừ phi sáu nói xong liền nhìn về phía diệp trường ca đám người cũng đều biết được thạch hạo ý tứ nhao nhao hướng diệp trường ca đầu đi khao khát ánh mắt có thể diệp trường ca lắc đầu cự tuyệt nhị m á n h ra khỉ hai người gặp diệp trường ca lắc đầu phía sau một hồi thất vọng nhưng diệp trường ca sau đó nói lời nói để bọn hắn một hồi kinh hỉ hạo nhi thực lực tu luyện đã rất nhanh bây giờ ta cũng nên rời đi nhưng các ngươi nếu là đi ngoại giới lời nói ta gọi một người cùng các ngươi đi thôi sau đó diệp trường ca từ bên hông trong thắt lưng ngọc gọi ra bao lâu không thấy đế nhất liêu thần gặp qua một hồi kinh ngạc k h ô i lỗi hơn nữa là một tôn trần tiên k h ô i lỗi diệp trường ca nhìn xem đế nhất nói đạo tên của hắn là đế nhất có hắn tại một phương thế giới này hẳn là không người có thể thương tổn được các ngươi thạch hạo nghe được diệp trường ca phải ly khai phía sau nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi chảy ra diệp trường ca thấy thế nói về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt các ngươi đi trước thế giới bên ngoài rèn luyện một phen a thạch hạo nghe xong trầm trọng nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng ta nhất định phải cố gắng tu luyện đuổi kịp sư phụ bước chân diệp trường ca hướng chúng nhân nói đường phía sau nhìn xem thạch hạo đạo lúc lần gặp mặt sau hy vọng thực lực của ngươi phi tốc lên cao thạch hạo gật gật đầu biết sư phụ sau đó diệp trường ca vận dụng thân pháp hư không chi chủ lập tức liền đã đến bên ngoài mấy chục dặm thạch hạo gặp phía sau hô to một tiếng sư phụ gặp lại diệp trường ca tại ngoài mấy chục dặm nghe được thạch hạo câu nói này phía sau liền nhỏ giọng nói hy vọng lần gặp mặt sau thực lực của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên h o a n g thiên đế dứt lời diệp trường ca liền đi tới c à n g xa xôi trô đi đến hắn muốn biết rõ ràng chính mình bởi vì nguyên nhân gì mà xuất hiện ở đây vì cái gì chính mình thiếu sót một chút ký ức chương năm trăm sáu mươi lăm chúa tể học viện ngay tại diệp trường ca sau khi đi thạch thôn thôn trưởng thở dài một tiếng vốn còn muốn lưu diệp trường ca một đêm nhưng hết thể phát sinh quá nhanh hắn đều không có cơ hội nói ra miệng thạch hạo nhìn một chút đế nhất hướng liêu thần vừa nói liêu thần thực lực của hắn như thế nào liêu thần hồi đáp thực lực của hắn rất mạnh ít nhất ở phía này thế giới ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài không người là đối thủ của h ắ n thạch hạo một hồi kinh ngạc mạnh như vậy nhị mãnh ra khỉ hai người nghe xong một hồi vui sướng có như thế cường giả ở bên người chính mình cuối cùng có cơ hội đi thế giới bên ngoài nhìn một chút 12. Hôm sau, Thạch thôn cửa thôn. Thạch hạo, nhị mánh cùng ra khỉ ba người hướng trong thôn chúng nhân nói đừng. Thạch thôn thôn chừng nói, các người ở bên ngoài nhất định muốn sau. cửa ra ba A. trong thận cùng các người nói đừng. nói, người bên ngoài cẩn ở thạch h ạ o hồi phục một tiếng yên tâm đi ngài thôn trưởng có đế nhất thúc tại không có chuyện gì thạch thôn đám người cũng tin tưởng đế nhất thực lực dù sao l i ế u thần đều nói qua đế nhất rất mạnh chúng nhân nói đường phía sau thạch h ạ o nhị manh cùng ra khỉ ba người liền rời đi thạch thôn hướng về đại hoang bên ngoài đi đến 12. diệp trường ca kể từ rời đi đại hoang phía sau liền đã đến cổ quốc ngay tại diệp trường ca đến cổ quốc phía sau có người nhìn xem diệp trường ca là khuôn mặt mới liền ở trong lòng lên ý đồ xấu nhưng bọn hắn còn không có động thủ liền bị diệp trường ca một ánh mắt ma diệt ở trong hư không một màn này đúng lúc bị đi ngang qua h o à n g chụp học viện viện trưởng thấy run lên trong lòng hắn nhìn một chút diệp trường ca ánh mắt tê cả ra đầu chỉ cảm thấy diệp trường ca là một tôn vô thượng tồn tại sau đó h o à n g chụp học viện viện trưởng treo lên áp lực đi đến diệp trường ca trước mặt nói tiền bối không biết ngài tới cổ quốc không biết có chuyện gì diệp trường ca lắc đầu không cho trả lời h o a n g chụp học viện viện trưởng gặp diệp trường ca không trả lời cũng rất thức thời ngâm miệng muốn rời đi nơi đây đang lúc h o a n g chụp học viện viện trưởng phải ly khai lúc diệp trường ca đạo ngươi là ai h o a n g chụp học viện viện trưởng vội vàng trả lời vạn bối chính là h o a n g chụp học viện viện trưởng hoàng tử diệp trường ca tiếp đó liền rời đi h o a n g chụp học viện viện trưởng trông thấy diệp trường ca sau khi rời đi cũng rời khỏi nơi này diệp trường ca đã đi tới một chỗ cổ quốc ngoài ngàn dặm chỗ trống trải liền thấy hai tay chấn động trống rông xuất hiện một cái vàng son lộng lây cung điện một tòa cung điện như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi này tại cổ quốc ở ngoài ngàn dặm lộ ra cực kỳ bất phàm diệp trường ca lần nữa từ bên hông trong thắt lưng ngọc lấy ra chủ tể thánh tháp đứng ở tòa cung điện này quanh thân diệp trường ca mệnh danh là chúa tể học viện cứ như vậy một người d ư ớ i thế lực tối cường liền như vậy xuất hiện diệp trường ca hoàn thành đây hết thể phía sau thân hình k h ẽ động đi tới một mảnh cấm khu trong rừng rậm giống chỉ thấy chung quanh tất cả đều là hung thú tiếng giống phóng tầm mắt nhìn tới đám hung thú này tất cả đều là thiên thần c h i cảnh thậm chí còn có vài đầu hư đạo c h i cảnh hung thú diệp trường ca chân đạp hư không đi tới rừng rậm phía trên hồ hôm nay ta chúa tể học viện hiện thế các ngươi đều có thể vì ta viện bên trong tọa trấn hung thú câu nói này ở mảnh này trong rừng rậm chuyền ra giống đông đảo hung thú nghe xong đều là một hồi g ầ m thét nhìn xem diệp trường ca giống một cái thanh â m b i ế c thai nhức góc truyền đến phóng tới diệp trường ca vê anh diệp trường ca ánh mắt đỏ qua con manh thú kia liền hóa thành hư vô phía dưới hung thú gặp phía sau tiếng giống giận dữ im bặt mà rừng nhao nhao lùi về phía sau mấy bước người trước mắt thật mạnh sau đó diệp trường ca hướng một mảnh hư không nói ra đi ô một tiếng kêu to từ bên kia chuyền ra một đầu côn bằng đột nhiên xuất hiện k h í tức vượt trên phía dưới tất cả h u n g thú nhao nhao thần phục trên mặt đất ô côn bằng nhìn về phía diệp trường ca chậm rãi mở miệng tiền bối ta nguyện ý gia nhập vào chúa tể học viện côn bằng thái cổ thập đại hung thú một trong tại thái cổ trong trận chiến ấy sắp chết sau khi bị thương giấu tại mảnh này cấm khu trong rừng rậm côn bằng khi nhìn đến diệp trường ca thực lực phía sau liền lập tức quy hàng g à o giống phía dưới mọi người thú khi nhìn đến côn bằng quy hàng phía sau cũng nao nhao gầm rú sau đó nằm dạp trên mặt đất giống như là tại thần phục đồng dạng diệp trường ca gặp phía sau nhẹ gật đầu 12. thạch hạo mang theo nhị manh cùng ra khỉ hai người đi ra đại hoang phía sau l i ê n đã đến một chỗ đổ nát tổ đ ị a chỉ thấy chung quanh tụ tập có bốn cái thôn xóm cùng một cái thành trấn ở nơi này hoang vắng tây cương lộ ra m ư ờ i phần đặc biệt thạch hạo là tại chính mình trí nhớ lúc trước bên trong biết được nơi này có một người là thay thế mình chờ đợi rất lâu hắn là tới cái này thăm hỏi một chính mình khác l i ê n thấy trong trấn một cái trang tử bên trong một cái gầy yếu hải tử ngồi ở trên thềm đá hướng một ông lao nói hải ra ra lần sau nhất định phải đem đại hắc mang đến để nó chơi với ta sẽ lao nhân kia đáp lại một tiếng t ố t lần sau nhất định sau đó hắn nhỏ nhẹ nói thật là một cái hải tử đáng thương không có người thân không có bạn chơi cả ngày đợi ở đây đồng niên qua ưu tối nơi xa thạch hạo nhị manh cùng g i a khỉ ba người một mực nhìn lấy đứa bé kia nhị manh nói đứa bé này thật đáng thương g i a khỉ gật gật đầu nói nghe lão gia ra kia nói đứa bé này một mực tại cái này không có người thân không có bằng hữu thực sự là quá đáng thương thạch hạo lẩm bẩm chính là hắn thay thế ta ở đây tiếp nhận đây hết thể sao là bị người tổn thương sao có đế nhất ở bên người bọn hắn muốn làm gì đều có thể tò gan đi làm thế là thạch hạo bọn người liền đi hướng cái kia trong trang bọn hắn đi tới đứa bé kia trước mặt đứa bé này lúc này sắc mặt tái nhuận một mực tại ho khan hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thạch hạo bọn người đạo đại ca ca các ngươi là ai thạch hạo hồi phục một tiếng ta là thạch hạo đứa bé này nghe được thạch hạo nói ra tên của mình phía sau n g ẩ n người phút chốc thạch hạo không phải liền là chính mình những năm gần đây một mực tại giả t r a người n g sao nghĩ tới đây nơi khỏe mắt liền lưu lại nước mắt thạch hạo an ủi đừng khóc quên nơi này hết thảy a chúng ta dẫn ngươi đi một cái không có người có thể khi dễ chỗ của ngươi đứa bé này nghe xong hồi phục một tiếng có thể để cho ta đi trước xem hải gia ra, ra sao hắn vẫn đối với ta rất khỏe ta cần hướng hắn cáo biệt thạch hạo gật đầu sau đó mang theo hắn đi ra trang tử đế nhất nhị manh cùng ra khỉ theo sát phía sau thạch hạo đem cái này hải tử đưa đến hải gia ra, ra trước nhà phía sau gõ cửa một cái hải gia ra, ra mở cửa ra kinh ngạc nhìn đứa bé này nói hải tử ngươi tại sao cũng tới đứa bé này chỉ vào thạch hạo một tiếng hồi đáp là cái này đại ca ca dẫn ta tới hắn bây giờ muốn dẫn ta đi một cái không có người có thể khi dễ ta địa phương ta tin tưởng bọn họ hải gia ra, ra nhìn một chút thạch hạo bọn người lộ ra nụ cười nói ngươi cuối cùng không cô đơn thạch hạo cũng hướng hải gia ra, ra cảm tạ một tiếng lao ra ra những năm gần đây đa tạ ngươi chiếu cố hắn hải gia ra, ra lắc đầu biểu thị không ngại thạch hạo đem đứa bé kia mang đi sau đó liền cho hắn lấy một cái tên thạch thanh vân bọn hắn mang đi thạch thanh vân chi phía sau thạch hạo liền nhường đế nhất đem những cái kia được phái tới trông coi thạch thanh vân người toàn bộ chém giết không lưu lại một điểm vết tích thạch thanh vân nhìn xem đế nhất như thực lực này kinh ngạc nói thúc thúc này là ai a thật là lợi hại thạch hạo hồi đáp hắn là một cái khôi lỗi là sư phụ ta phái tới bảo hộ ta thạch thanh vân gặp phía sau một hồi hâm mộ liền một cái khôi lỗi đều mạnh như vậy như vậy sư phụ chẳng phải là càng mạnh hơn chương năm trăm sáu mươi sáu hoàng t r ụ p học viện cổ quốc ngoài ngàn dặm một chỗ bỏ trên mặt đất diệp trường ca đi theo phía sau mấy trăm đầu hung thú phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thiên thần cảnh đại yêu thậm chí còn có mấy cái là hư đạo cảnh hung thú trong đó một cái làm người mặt hổ đủ heo miệng bộ dáng tên là đào n ố t một cái hình như hổ giống như ngưu tên là cùng kỳ một cái tướng mạo giống như hạc nhưng chỉ có một cái chân vì tất phương một cái bài giống như long hình như mã hình dáng so hiệu đuôi như đôi trâu quanh thân hỏa diễm quay chung quanh Là lẫn. hỏa vấn trừ cái đó ra diệp trường ca đánh trả cầm một cây cỏ cỏ này tổng cộng có chín mảnh diệp h ắ n diệp như kiếm ẩn chứa trong đó cái này một loại bảo thuật làm đám hung thú này đi theo diệp trường ca đi tới chúa tể học viện nhìn thấy trước mắt tòa này cực lớn học viện phía sau nhao nhao l u l ư ớ i ngay tại mọi người hung thú ánh mắt đặt ở bên cạnh một tòa tháp cao phía sau thần s á c đọc lại bọn chúng ở tòa tháp này bên trên cảm thấy một loại uy thế thật lớn áp bách khí tức tiên khí bọn chúng trong lòng nhao nhao bước lên một cái kinh người như vậy ý nghĩ bên này là diệp trường ca đặt ở chúa tể học viện bên cạnh chủ tể thánh tháp trên tháp có một loại chúa tể vạn vật khí tức hông thú đào nột biến hóa đi tới diệp trường ca trước mặt thận trọng hỏi đại nhân chúng ta về sau liền ở lại đây diệp trường ca gật gật đầu nói các ngươi về sau ở ngay chỗ này tu luyện ta sau đó sẽ đem cái này chúa tể học viện bỏ vào một phương tiểu thế giới bên trong dù sao như thế một tòa cung điện hùng vị đứng ở cái này chống t r á i chỗ có vẻ hơi kỳ dị mấy trăm đầu hung thú kinh ngạc để vào một phương tiểu thế giới bên trong hóa thành nhân hình cùng kỳ đi tới diệp trường ca trước mặt nghi vấn hỏi đại nhân nếu như bỏ vào một phương tiểu thế giới bên trong cái kia học viện như thế nào tuyển nhận học viên diệp trường ca hồi đáp nếu như hữu duyên đi qua nơi đây liền sẽ tiến vào bên trong các ngươi cũng có thể tùy ý xuất hiện ở cái thế giới này chỉ cần các ngươi đừng đi bên ngoài gây chuyện là được rồi 12. cổ quốc bên trong thạch hạo mang theo da khỉ nhị manh cùng thạch thanh vân l i mở tây cương thành trấn phía sau liền đã đến thạch quốc thạch hạo muốn đem da khỉ bọn hắn đưa vào một môn phái bên trong chính mình cũng muốn vào môn phái học tập một chút c h i thức đúng lúc gặp phải ba đại môn phái đang tại tuyển nhận môn đồ cái này ba đại môn phái phân biệt là bổ hơi t h ở cát hoang t r ụ p học viện cùng thần linh điện thạch hạo tả hữu vai đều cùng với một mực hung thú hình thể tuy nhỏ thực lực mạnh hắn mang theo nhị manh bọn hắn đi ở thạch quốc trên đường một lao giả bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thạch hạo trên vai trái chu hiếm lộ ra lòng bàn chân hung thần á c sát nhìn xem vị lao giả này vị lao giả này nhìn xem thạch hạo trên vai trái chu lông mày cái này hung thú ba đầu sáu tay lòng bàn chân hiện lên màu đỏ chẳng lẽ là trong sách xưa chu hiếm sau đó lại nhìn về phía trên vai phải chu tước đạo đây chẳng lẽ là chu tước thạch hạo nhìn trước mắt vị lao giả này nghi ngờ nói lao gia tử ngươi là ai ngươi biết tiểu hồng điệu cùng mao cầu bởi vì chu hiếm trên người da lông có màu trắng thịt đô đô như cái cầu đồng dạng liền bị thạch hạo xưng là mao cầu lao giả kinh ngạc nhìn một chút thạch hạo trong lòng đang suy nghĩ thạch hạo có chỗ gì hơn người có lẽ có kinh người gì bối cảnh bằng không vì cái gì có hai cái trong sách xưa hung thú bị h ắ n coi như sùng vật dưỡng sau đó vị lao giả này hồi đáp ta chính là hoang chụp học viện viện trưởng hai tử ngươi tới cổ quốc có phải hay không muốn gia nhập môn phái bằng sáu thạch hạo một mặt không tin ngươi thực sự là hoàng chụp học viện viện trưởng ta không tin tưởng lao giả cười cười lấy ra một khối lệnh bài nói đây chính là hoàng chụp học viện viện trưởng mới có viện trưởng lệnh bài thạch hạo đoạt lấy khối kia lệnh bài đặt ở trong tay nhìn nhìn nhìn hồi lâu nói lao gia tử ta không biết ngươi nói thật hay giả cũng không biết ngươi lệnh bài này là thật là giả ta vẫn không quá tin tưởng vị lao giả này nghe xong bất đắc dĩ nói hai tử nếu không thì ngươi theo ta đi hoang t r ụ c học viện thử xem tấm bảng này là thật là giả thạch hạo còn chưa mở miệng nói chuyện thạch thanh mây liền đối với thạch hạo đạo ca ca nếu không tin cái này lão ra ra một lần à. thạch hạo gật gật đầu nhìn xem lão giả nói lão gia tử ta đáp ứng ngươi có thể nhưng ngươi nhất định phải đem bọn hắn ba cái cũng thu vào học viện còn có cái này một vị là chúng ta người hộ đạo nhất thiết phải cùng chúng ta cùng nhau gia nhập môn phái mới được thạch hạo chỉ chỉ nhị m á n h r a khỉ cùng thạch thanh sau mây vừa chỉ chỉ đế nhất vị lao giả này nhìn một chút nhị manh ba người nhẹ gật đầu khi thấy đế nhất lúc trong lòng đột nhiên run lên người này x ấ u thật mạnh trong lòng của hắn nghĩ hoặc vì cái gì mấy ngày nay có hai vị tồn tại mạnh mẽ như vậy xuất hiện tại thạch quốc bên trong hôm nay cái này một vị lại là bốn người bọn họ người hộ đạo trực giác đang cảnh báo hắn những người này không thể gây bọn hắn có thể cùng hôm đó nhìn thấy cường giả có quan hệ vị lao giả này nghĩ nghĩ hôm đó diệp trường ca nhìn về phía hắn trong mắt tê cả ra đầu run lên trong lòng sau đó vị lao giả này lập tức trả lời tốt nhị manh ba người gặp lao giả đồng ý nhao n h a u vui vẻ nói chúng ta có thể chính thức bắt đầu tu luyện quá tốt rồi thạch hạo cũng vì bọn hắn vui vẻ nếu như chỉ là tự mình một người đi tới nơi này lời nói chính mình nhất thời có thể còn không biết thích ứng dù sao mình tại thạch thôn cùng mọi người chờ đợi tám năm trong lòng đã sớm đem thạch thôn đám người đặt ở người nhà vị trí vị lao giả này đột nhiên hỏi hai tử các ngươi là đến từ của gia tộc nào sau lưng người nọ là thực lực gì thạch hạo hồi đáp chúng ta là từ thạch thôn đi tới t h ạ c h quốc đến nỗi đằng sau ta vị đại thúc này là một tôn khôi lỗi sư phụ ta để lại cho ta lao giả nghe thạch hạo nói đến đây tôn tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng chỉ là một tôn khôi lỗi hơn nữa còn là bị đưa cho nhà mình đệ tử hộ đạo trong lòng đột nhiên cả kinh đem mấy ngày trước đây gặp phải diệp trường ca đem thạch hạo bọn người liên hệ lại với nhau chẳng lẽ đứa trẻ này là người kia đồ đệ không thể trêu chọc tuyệt đối không thể trêu chọc sau đó thạch hạo vẫn nói lao gia tử hoang chụp học viện ở đ â u a lao giả một mặt mờ mịt hướng một con đường đi đến nói một câu đi theo ta thạch hạo bọn người đi theo làm đi sau một thời gian ngắn đi tới một tòa có chút khí thế ngoài học viện phía sau lao giả nói đây cũng là hoang chụp học viện trong đó đã có rất nhiều học viên cũ đã ra ngoài tuyển nhận học viện đi ta trước tiên an bài cho các ngươi chỗ ở a thạch hạo gật gật đầu sau đó mặt mũi tràn đầy cười đều nói lao gia tử chúng ta gia nhập ngươi học viện có phải hay không phải có chút biểu thị lao giả chấn động chỗ chán b ư ớ c lên đầy hát tuyến các ngươi muốn cái gì thạch hạo trả lời chỉ cần cho ta nhóm mỗi người một gốc linh dược cùng vũ khí liền có thể lao giả nghe xong tại trong lòng trong giới hạn chịu đựng liền đáp ứng xuống vậy các ngươi trước tiên đi theo ta đi tuyển vũ khí a linh dược ngày mai liền sẽ rơi vào trong tay các ngươi thạch hạo gật gật đầu khi đi tới hoang t r ụ c học viện vũ khí viện trung hậu thạch hạo bọn người liền nâng lên vũ khí của mình nhị manh bọn người chọn lấy một thanh tiện tay vũ khí phía sau thạch hạo tại vây quanh vũ khí viện bên trong chọn lựa vũ khí lượn quanh một vòng phía sau thạch hạo liền tiện tay cầm một thanh kiếm hắn cảm giác trong thanh kiếm này có cái gì đang hấp dẫn hắn đây Hoàng chương ọ c viện viện t r năm trăm sáu mươi bảy đại la đế kiếm ngay tại thạch hạo đem c h u ô i kiếm này cầm trong tay phía sau kiếm này trong nháy mắt tản mát ra một cỗ cường đại khí thế hung ác thạch hạo đột nhiên cả kinh muốn đem kiếm này giặt ra nhưng vô luận hắn như thế nào vùng chính là không lấy được kiếm này giống như là đính vào trong tay hắn đồng dạng bên cạnh hoang chụp học viện viện trưởng gặp phía sau trong lòng một trận hối hận nếu như vị này hài tử thực sự là vị kia tồn tại đồ đệ như vậy hắn ở đây xảy ra chuyện vị kia rất có thể sẽ đem hết t h ể lửa g i ậ n phát trên người mình nhưng lúc này đã chậm hắn cũng không có biện pháp ngăn cản đây hết t h ể phát sinh đúng lúc này đế nhất đi đến thạch hạo trước mặt đem thạch hạo trong tay hung kiếm nắm chặt liền đem kiếm này làm xuống kiếm này rơi vào đế nhất tay bên trong thời điểm còn vật lộn một phen theo đế nhất khi tức truyền vào kiếm này liền đàng hoàng cùng một chỗ không dãy rủa nữa khi thế hung ác dần dần biến mất một màn này bị hoang t r ụ c học viện viện trưởng gặp phía sau thở dài một tiếng suýt chút nữa quên đi vị này tồn tại may mắn thạch hạo không có xảy ra chuyện gì hắn đi đến thạch hạo trước mặt nói hai tử như thế nào không có sao chứ thạch hạo lắc đầu hồi đáp không có việc gì có đế nhất thúc thúc tại không có chuyện gì hoang chụp học viện viện trưởng nghe xong cũng là gật gật đầu thạch hạo vẫn nói lao gia tử trôi kiếm này là chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy hùng sát chi khí viện trưởng trả lời kiếm này hơi lớn la kiếm phôi lại chính là đại la đế kiếm nghe đồn là thi đế dùng luyện chế từ xưa trường tồn quan tài phế liệu luyện chế thành vì cái gì đế kiếm nó tại sử thượng được xưng là vũ khí không may mắn sử dụng nó chủ nhân không có một cái nào có thể còn sống sót nhưng mà nó có thể hấp thu tiên kim lại gặp mạnh tắc thì mạnh chỉ là ngay tại vài thập niên trước đ ô n g nhiên từ không trung rớt xuống liền bị học viện chúng ta bí mật lấy được vũ khí nảy viện bên trong nghe đồn kiếm này là từ tiên vực bên trong rơi xuống thạch hạo nghi ngờ nói tiên vực là địa phương nào viện trường đáp lại một tiếng ngươi thực lực hôm nay quá thấp còn không thể nghe liên quan tới tiên vực tin tức ngươi trước tiên tăng cường thời gian tu luyện a thạch hạo gật gật đầu nói một câu tốt a vậy ngươi trước tiên mang bọn ta ở châu a lấy được đại la đê kiếm thạch hạo thực lực chắc chắn nhận được đại đại tăng lên hắn bây giờ có một loại muốn tìm vài đầu cường đại hung thủ chiến đấu luyến đầu có thể nhị mánh bọn hắn còn ở lại chỗ này bây giờ còn chưa phải lúc ly khai nơi này mười hai hôm sau hoang t r ụ c học viện bên trong học viên trong học viện nhao nhao tụ tập trên quảng trường một ông lão chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn quảng trường đám người hô lớn viện trưởng hoang t ử gật gật đầu nhìn một chút dưới đài học viên hô hôm nay chính là học viên mới nhập viện này chắc hẳn hôm qua đã có thật nhiều học viên mới đã bị lãnh nhập học viện đám người nghe xong gật gật đầu h o à n g tử tiếp tục nói ngay tại hôm qua ta tìm tới phân biệt là thạch hạo thạch tre thạch trung hậu thạch thanh vân mỗi người bọn họ cũng là kỳ tài ngút trời đặc biệt là thạch hạo người này càng là người hy vọng sau này các ngươi giữa học viên cần phải thật tốt ở chung nói xong liền đem thạch hạo bốn người gọi trước mặt đám người gặp phía sau trong lòng một hồi kinh ngạc bốn người lại là viện trưởng tìm thấy nghiên kỷ nhỏ như vậy nhất định là có cái gì chỗ hơn người sau này cần phải giao hảo trong đó còn có một ít là không phục thạch hạo đám người trong lòng một hồi phẫn nộ nghiên kỷ nhỏ như vậy viện trưởng không phải là già nên hồ đồ rồi a tiểu hai t ử mới bay lớn như vậy vậy mà cũng có thể gia nhập vào hàng o chục học viện học viện bên trong những người khác nghe xong trong lòng cũng là một hồi l ử a giận bọn hắn đều là thiên tân vạn khổ sông qua thí luyện nhưng làm nhìn thấy thạch hạ bọn người căn bản không có phế một điểm khí lực liền bị viện trưởng đưa vào hơn nữa niên kỷ còn nhỏ như thế viện trưởng tiếp tục nói ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ động cái gì ý đồ xấu nếu không nhẹ thì diện bích ba năm nặng thì trực tiếp trục xuất sư môn đám người nghe xong trong lòng lần nữa một hồi kinh ngạc trục xuất sư môn nghiêm trọng như vậy nghe xong viện trưởng lời nói phía sau trong lòng bọn họ ý niệm nhao n h a u bị dập tắt bọn hắn cũng không muốn bị trục xuất hoang trục học viện nhưng trong đó lúc nào cũng có mấy cái như vậy không có đem viện trưởng lời nói ngay vào tất cả cả giận nói lẽ nào lại như vậy tuổi nhỏ như thế viện trưởng liền đối với bọn hắn coi trọng như vậy trên sân còn có một người nhỏ giọng nói ta thế nhưng là nhị trưởng lao cháu trai ta cũng không tin viện trưởng thật sẽ đem ta trục xuất học viện đám người nhao nhao rời đi hắn mấy bước hắn là nhị trưởng lao cháu trai hắn có quan hệ nhưng bọn hắn không có nếu như hắn thật muốn làm cái gì lời nói nếu như bọn hắn nếu là hỗ trợ Cái có trục học cũng lịch cùng bối cảnh, cũng chuyện cho học học học cụ cuộc. Thạch kia viện, ai biết người lai bối biết viện nói tới Viện này, tiến học viện học viên nói viện liền không kêu không sao ra. phía phía sau, nhao nhao thể thật xuất trưởng thật trưởng trên thứ tân trong tan hắn những hạo sẽ bị bốn bọn quy này dù ở mười ấ y n g cũng về tới hai o n g tử v ệ n trưởng an bài cho bọn hắn nơi ở. 12. cấm khu trong rừng rậm mấy trăm đầu hung thú hóa thành nhân hình tiến vào chúa tể học viện bên trong diệp trương ca chuẩn bị đem chúa tể học viện để vào một thế giới nhỏ anh. Diệp trường ca đưa tay ra ca Sau trường không đánh nát, một cái lô thủng lớn hiện ra ở diệp trường ca cùng mấy trăm đầu hung trường hư thú Diệp diệp diệp cái lôi một trăm trước mặt. Sau đó, diệp trường ca hướng ca đem hư đầu đó mấy ở vậy mà liền dạng này đem chúa tể học viện để đặt ở trong hư không tự thành một phương tiểu thế giới hơn nữa có thể trong hư không này di động hướng một chỗ khác từ đó có thể xuất tại đó có hiện hạ một cái đầu giống hổ sau lưng mọc lên hai cánh trên đỉnh đầu chiều dài một góc thiên thần cảnh hung thú nói đại nhân ta nguyện ý đảm nhiệm nhiệm vụ này diệp trường ca gật gật đầu bàn tay một ngón tay một đạo linh khí khổng lồ truyền ra xông thẳng đầu này thiên thần cảnh hung thú liền thấy đầu này thiên thần cảnh hung thú cảnh giới bắt đầu từ từ đi lên trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới trở thành hư đạo cảnh phía dưới đông đảo thiên thần cảnh hung thú gặp phía sau trong lòng một trận hối hận nếu như nếu là chính mình nguyện ý đi lời nói như vậy hiện tại trở thành hư đạo cảnh hung thú sẽ là chính mình nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hung thú kia thành t i ể u hư đạo cảnh chỉ có cái kia vài đầu hư đạo cảnh hung thú nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp trường ca trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng vậy ma sáu còn có thần kỳ như thế thủ đoạn trực tiếp đem thiên sinh cảnh để thăng một cái đại cảnh giới trở thành hư đạo cảnh nhất định muốn cùng thật lớn người bước chân bọn chúng trong lòng đã sớm đem diệp trường ca liệt vào thần minh tồn tại một lòng chỉ muốn theo theo diệp trường ca sau đó diệp trường ca hướng đầu hung thú kia nói ngươi đi trước cổ quốc tìm hiểu một chút tin tức nếu như gặp phải một cái tên là thạch hạo hải tử ngươi có thể cùng hắn nói một chút cái này chúa tể học viện sự tình nhưng đừng nói là ta sáng tạo liền thấy đầu hung thú kia liền vội và n gật đầu không dám chút nào vi phạm diệp trường ca mệnh lệnh trong lòng của hắn một mực đang nghĩ cái tên này gọi thạch hạo cùng đại nhân nhất định có cực lớn quan hệ ta được cùng cái kia thạch hạo hôn gần một chút mới được diệp trường ca làm xong đây hết thảy liền trực tiếp gọi đế nhất tại trong vòng một ngày rời đi thạch hạo chạy đến chúa tể học viện thạch hạo cần độc lập trưởng thành một mực ở vào đế nhất dưới sự bảo vệ sẽ để cho hắn sinh ra một loại tính ỷ lại chương năm trăm sáu mươi tám thạch giật thạch quốc hoang chụp học viện bên trong thạch hạo nhìn xem đế nhất hỏi đạo sư phụ muốn ngươi đi đế nhất điểm gật đầu trước đây không lâu nguyên bản một mực đến nay cũng là trầm mặc đế nhất cùng thạch hạo nói một câu nói chủ nhân đang kêu gọi ta sau đó liền cũng không còn nói chuyện qua chỉ dùng gật đầu cùng lắc đầu để diễn tả mình muốn nói hết thảy đế nhất nguyên bản đến cái thế đại đế sau đó liền đã có một chút linh trí khiến cho hắn có lời nói năng lực cùng một chút năng lực suy tính thạch hạo nghe được đế nhất muốn sau khi đi cũng không nói gì nhiều hắn biết nếu như từ đầu đến cuối tại đế nhất bảo vệ dưới chính mình liền sẽ tương đương với chim non vĩnh viễn không thể một thân một mình buông tay buông chân bày ra chim non cánh tự do bay lượn đế nhất rời đi sau đó thạch hạo hoàn toàn như trước đây tại chỗ ở của mình tu luyện thành công đột phá đến đệ thất khẩu đ ầ u t i ê n hắn muốn nếm thử đột phá nhân loại cực hạ n đặt đến thứ mười ngụm động tiên nếu như có thể mà nói hắn muốn nếm thử đột phá diệp trường ca trong miệng chuyển ra đệ thập nhất khẩu động tiên ngay tại hôm nay hoang chụp học viện bên trong từng đạo âm thanh truyền đến thạch hạo bên thai bổ tức các phái người đến đây l u ậ n b ả n thạch giật bổ tức các lại phái thạch giật đến đây l u ậ n b ả n thạch giật danh s ư n g thần đồng dạng thiếu niên nghe đồn nói hắn tiến nhập bổ tức các nguyên lai là thật nếu như m u ố n chiến đấu có thể đi tới cùng bổ tức các hạch o tâm đệ tử tiến hành lôi đài khiêu chiến thạch hạo nghe xong chậm rãi đứng dậy lẩm bẩm nói vừa vặn có thể thử xem ta bây giờ để thất khẩu động thiên thực lực nói xong liền khởi hành rời đi chỗ ở đi tới hoang chụp học viện lôi đài chi điện phía trước có nghe đồn nói thạch giật gia nhập bổ tức các muốn cùng bên trên cổ thánh người sánh vai thạch hạo nghe xong cảm giác càng thêm có hứng thú hắn muốn gặp gặp cái này chính mình cái gọi là ca ca tiểu bất điểm ngươi cũng đến đây nhị manh cùng ra khỉ đi tới thạch hạo trước mặt nói thạch hạ o gật gật đầu nhị manh nhìn một chút thạch hạ o sau lưng nghi ngờ nói tiểu bất điểm đế nhất thúc thúc đâu thạch hạ o hồi đáp hắn bị sư phụ gọi trở về nhị manh cùng ra khỉ cũng không nhiều lời ba người sóng vai hướng đi trôi lôi đài làm đến gần lôi đài thời điểm thạch hạ o hai tay nắm chặt nhìn về phía cách đó không xa một cái hai mắt dị đồng giống như một vòng kiêu dương thiếu niên cái này sáu chính là cái kia chính mình cái gọi là ca ca sao chính là trước mắt người này làm hại chính mình hồi nhỏ suýt chút nữa chết đi chính là trước mắt người này làm hại cha mẹ của mình nhao nhao mất tích mặc dù truyền ngôn nói bọn hắn đã chết tại vì thạch hạo tìm thần dược trong quá trình có thể thạch hạo một mực cảm giác bọn hắn căn bản không có chết đi vẫn còn không biết rõ nguyên nhân gì không đến thăm mong chính mình thôi tiểu bất điểm tiểu bất điểm nhị manh cùng ra khỉ nhìn xem thạch hạo hai mắt tràn ngập tơm máu cảm thấy một hồi hoảng sợ sau đó thạch hạo lấy lại tinh thần nói ba cái tiếp tục hướng đi chỗ lôi đài t r ư n g hợp thạch thanh vân cũng tới đến nơi này bên cạnh l i ê n thấy thạch thanh vân má trái một mảnh phảng phất là bị người đánh qua đồng dạng thạch hạo gặp phía sau lập tức đi lên thạch thanh vân nhìn thấy thạch hạo đi tới bên cạnh mình vội vàng dùng tay che má trái thạch hạo giận dữ hỏi ai làm thạch thanh vân gặp thạch hạo một hồi phẫn nộ nói ra một cái tên càn vân thạch hạo nói càn vân đợi lát nữa ta liền giúp ngươi đánh trở về thạch thanh vân nhỏ giọng nói thạch thanh vân gặp thạch hạo như thế ủng hộ chính mình khỏe mắt lộ ra nước mắt nhị manh cùng ra khỉ cũng đi lên phía trước nghe được vừa rồi nói chuyện lại nhìn về phía thạch thanh vân má trái một hồi phẫn nộ lúc này một cái xấu xí thô tục đầu trâu mặt ngựa mặt mũi tràn đầy chế d ễ u người đi tới cười nói u tiểu hai tử không khóc thạch thanh vân gặp phía sau hướng thạch hạo nói ca ca chính là hà án không cần đoán thạch hạo đều đã biết chính là người trước mắt này đem thạch thanh vân má trái quạt một bọt hai càn vân tiếp tục cười nhạo nói nếu như các ngươi không phải ỉ vào viện trưởng lời nói các ngươi còn có thể ở đây sinh hoạt lâu như vậy bọn trẻ mau về nhà a nhưng mà thạch hạo cũng không lý không hỏi đi lên trước nói là ngươi quạt đệ đệ ta một bạn hai càn vân hồi đáp là thì sao không phải sáu lời còn chưa nói hết thạch hạo đấm ra một q u y ề n vê anh theo một tiếng vang vọng một thân ảnh xuất hiện ở một bức tường bên trên thạch hạo l ệ n h nhạt nói là ngươi là được sau đó c h ậ m g ã i hướng đi càn vân đem càn vân từ trên tường làm ra ném ở thạch thanh vân trước mặt thạch hạo đối với thạch thanh vân nói ngươi bây giờ có thể phiến trở về thạch thanh vân gật đầu một cái thật mạnh ta vốn không tâm gây bụi trần thế nhưng người trong thiên hạ chọc ta ba thạch thanh vân m à tay phiến tại càn vân má trái bên trên càn vân gặp thạch thanh vân làm như thế cả giận nói ngươi biết ta là ai sao ta thế nhưng là nhị trưởng lao cháu trai ngươi cũng dám phiến ta、3. thạch hạo lại một cái tắt phiến tại càn vân trên má phải thạch hạo yên lặng nói một câu chẳng cần biết ngươi là ai dám đụng đến ta đệ đệ ngươi liền phải trả giá cái giá tương ứng lúc này càn vân hai khuôn mặt phát tím bộ mặt tại hắn vốn có xấu xí phía trên lần nữa tăng lên điểm màu sắc lộ ra càng thêm nô ra ngươi chờ càn vân thả ra một câu ngoan thoại sau đó liền rời đi ở đây ngay tại thạch hạo đem càn vân hành hung một trận thời điểm chung quanh sớm đã đã vây đầy đám người học viện mọi người thấy thạch hạo nhị mánh bọn bốn người nhao nhao kinh ngạc bọn hắn không phải liền là viện trưởng đưa vào người tới sao bọn hắn vậy mà đem nhị trưởng lão cháu trai đánh bọn hắn xong cũng không biết viện trưởng bảo hộ không bảo vệ bọn họ nếu như không bảo vệ bọn họ lời nói khả năng này liền gặp nguy hiểm đúng lúc này nơi xa đi tới một người thạch hạo gặp phía sau hai mắt tràn ngập k i a máu nhìn về phía người này người này chính là thạch hạo ca ca thạch giật thạch giật gặp thạch hạo khá quen lại trông thấy thạch hạo cặp kia tràn ngập kia máu ánh mắt đang theo dõi tự nhìn thạch giật một hồi tỉnh n ộ nguyên lai là ngươi n h a ngươi còn chưa có chết đâu đệ đệ của ta thạch hạo thạch giật cũng kinh ngạc thạch hạo tại sao đi đến hoang chục học viện thạch hạo nghe thấy đoạn văn này phía sau lửa giận trong lòng lần nữa lên cao nhưng nghĩ tới lúc này còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất thạch giật tu vi vậy mà đạt đến hóa linh cảnh thạch hạo nhìn xuống nộ khí cắn răng nói nguyên lai là ngươi a ta tốt ca ca thạch giật một hồi cười khẽ không còn nhiều lời hướng đi lôi đài hôm nay tới đây so tài bổ tức các người dẫn đầu chính là minh văn cảnh tuy hoang t r ụ c học viện bên trong cũng có minh văn cảnh có thể thạch hạo cùng bọn hắn vô duyên vô cớ không nhất định sẽ giúp chính mình thạch hạo chậm rãi đi thẳng về phía trước nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh vân gặp thạch hạo bộ dáng này có chút bận tâm tiểu bất điểm ca ca ngươi không sao chứ thạch hạo lắc đầu biểu thị không có việc gì lúc này thạch hạo đã bị hai mắt phẫn nộ che đôi mắt hiện tại hắn một lòng chỉ suy nghĩ đạt đến thạch giật chỉ có đem thạch giật đánh ngã chính mình một cọc tâm nguyện cũng hoàn thành nhưng đánh đổ thạch giật có thể như thế nào lại không thể đem hắn liền như vậy chém giết nếu như đem hắn chém giết nhị m á n h ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người làm sao bây giờ bổ tức cắt sẽ bỏ qua bọn hắn sao coi như bổ tức cắt sẽ bỏ qua bọn hắn như vậy thạch tộc sẽ bỏ qua bọn hắn sao chỉ có coi là mình có chân chính thực lực c ư ờ n g đại mới có thể có quyền nói chuyện cũng tỷ như sư phụ của hắn diệp trường ca chương năm trăm sáu mươi chín ba mươi sáu vạn kiếm diệt thương khung hủy vũ trụ thạch hạo tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành diệp trường ca cái loại cường giả này lúc này hắn chỉ muốn đi lên cùng thạch giật một trận chiến muốn trước tiên thăm dò một chút thạch giật chân chính thực lực mười hai một phương bên trong hư không diệp trường ca cùng mấy trăm đầu hung thú đang nhìn hoang t r ụ c học viện phát sinh hết thảy nhìn thấy thạch hạo cùng thạch giật gặp mặt trong nháy mắt đó vậy mà không có mất khống chế khi thấy thạch hạo khi nhìn đến thạch giật thời điểm đầu tiên là một mặt phẫn nộ sau đó biểu tình tức giận vừa mất mà tán trở thành gương mặt bình tĩnh diệp trương ca cũng nhẹ gật đầu mấy trăm đầu hung thú cũng không hiểu thạch hạo cùng thạch giật chuyện giữa cũng không từng làm nhiều biểu lộ chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia nhìn có bảy tám tuổi niên linh chính là thạch hạo diệp trương ca chậm rãi nói ra mấy trăm đầu hung thú nhìn một chút hoang c h ụ học viện bên trong thạch hạo vẫn nói đại nhân ngươi cái này thạch hạo là quan hệ như thế nào vì cái gì quan tâm như vậy hắn đồ đệ của ta diệp trương ca nói ra ba chữ cũng chính bởi vì ba chữ này làm cho cái này mấy trăm đầu hùng thú phát cuồng mười hai hoang t r ụ c học viện bên trong thạch hạo đang chậm rãi hướng đi lôi đài mọi người thấy thạch hạo từng bước từng bước hướng đi lôi đài nhao nhao kinh ngạc nói tiểu hài tử này muốn cùng thạch giật l u ậ n bàn nhanh đi đem hắn kéo xuống không thể để cho hắn đi lên có thể hết thể đều đã chậm thạch hạo đã đi lên lôi đài làm thạch hạo đi lên lôi đài thời điểm cắn răng hô hoang chụp học viện học viên thạch hạo thỉnh cầu cùng thạch giật luật bản lúc này một lao giả đi tới lôi đài trước mặt vội vã hướng về phía thạch hạo hô hai tử ngươi mau xuống đây ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hán cái này cái gọi là lôi đài thi đấu mặc dù nói chỉ là luật bản thật là đánh thẳng đứng lên ai cũng không trở về có lưu chỗ trống nếu có người trên lôi đài bị đánh chết cũng sẽ k hắn ô môn không hôm n nhiều người nói này bản, đúng là như、thế. Năm nay tới chỉ là riêng phần mình ở giữa không có hán như nay chính mình nhất định giết người một trong. Thạch giật cũng là như thế. Lao giả này chính hoang viện viện trưởng, hoang g gì. gọi giữa gì, giật giết giật giả có cái Cái các cái chỉ có có Có thạch thạch Thạch trục học phái thế. thù thể thế. thể hạo thế. h đại tới mới liệt luật là là là làm vào là là đã đem sớm một Lao ở tử.、Hắn、cũng sớm đã đã nhìn ra thạch hạo trong mắt tơm máu nghĩ đến cùng thạch giật ở giữa có thù h á n gì thạch hạo trong lòng tinh t ư ở n g hắn lúc này nhìn từ bề ngoài là rất phẫn nộ nhưng trong lòng lại là một mặt bình tĩnh hắn vốn là đi lên thăm dò thạch giật chân thực thực lực nếu như không thể toàn bộ t r a rõ ít nhất cũng có thể thăm dò rõ ràng một chút thạch hạo nghe được hoang tử đang tại khuyên chính mình nhưng hắn chỉ là hướng hoang tử trở về một cái an tâm biểu lộ hoang tử gặp phía sau cũng không tốt khuyên nữa hắn hướng bổ tức các người dẫn đầu nhìn lại chuyến âm nói nhường thạch giật đừng dùng toàn lực tuyệt đối đừng đả thương thạch hạo nếu không kết quả cũng không phải các n g ư ờ i bổ tức các cùng ta hoàng chục học viện có thể bồi thường nhưng mà cái kia bổ tức các người dẫn đầu nhưng là một mặt bất đắc dĩ k h o á t k h o á t tay biểu thị chính mình cũng không có biện pháp nhưng hắn nhưng trong lòng ở trong tối đạo người cái lao đầu c ò n ta chẳng phải giết một đứa bé sao đến nôi nói đến dọa người như vậy đã ngươi để ý như vậy đứa bé này như vậy coi như lấy mặt của ngươi nhường thạch giật đem hắn sát hại ta nhìn ngươi phản ứng ra sao hoàng tử thấy đối phương cũng không có cảm kích hai tay nắm chặt sầm mặt lại hoang tử trong lòng cũng ở trong tối đạo bổ tức các các ngươi chỉ có cầu nguyện thạch hạo sẽ không ra chuyện gì bằng không vị đại nhân kia phẫn nộ cũng không phải các ngươi bổ tức các có thể tiếp nhận lúc này trên lôi đài thạch hạo đang dùng cái kia s o n g khôi phục lại bình tĩnh hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m thạch giật thạch giật cũng dùng hắn ngày đó sinh trọng đồng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo bá đ ỗ n g nhiên một thân ảnh sẽ qua liền thấy thạch hạo vận dụng thân pháp một quyền hướng thạch giật đánh tới nhưng này cũng không có có tác dụng gì thạch giật hai tay hóa trưởng dùng sức thạch hạo cái này chiêu trong nháy mắt bị hóa giải thạch hạo hai tay chấn động đưa tay rút ra một thanh âm chậm d ã i truyền ra đại hoàng k i ế p quang một vệ thần quang tử không trung truyền đến xông thẳng thạch giật thạch giật kiến phía sau lập tức dùng hai tay đặt ở trước ngực ngăn cản vê anh liền thấy thạch giật bị cái này chiêu đánh lui mấy chục bước hai tay đóng kín chỗ một khối cháy đen bởi vậy có thể thấy được chiêu này uy lực đệ thất khẩu động thiên đem hóa linh cảnh đạ thương thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đạ thương dù sao mình cảnh giới cùng t r ê n h l ệ n h quá đại thượng thương k i ế p quang một thanh âm từ thạch giật trong miệng truyền ra cái này chiêu cùng thạch hạo đại hoang kiếp quang giống nhau ý hệt nhưng uy lực rõ ràng không có thạch hạo đại hoang kiếp quang mạnh thạch hạo thế nhưng là tại lúc còn rất nhỏ liền một mực t ắ m thuốc cường độ thân thể sớm đã không cùng khác động thiên cảnh giới giống nhau v i ệ n siêu đồng dạng động thiên tu sĩ nhưng lập tức liền như thế cũng đem thạch hạo nhất kích thụ thương thạch hạo gặp phía sau nói đây cũng là cảnh giới trên lệch ra sau đó thạch hạo phảng phất là cảm nhận được cái gì đ ố n g nhiên nhắm mắt lại linh khí bốn phía nhao nhao trôi hướng thạch hạo đây là muốn đột phá biểu hiện thạch giật kiến phía sau cũng không nhúng tay vào chỉ là yên lặng nhìn xem thạch hạo đột phá bởi vì hắn tin tưởng vững chắc coi như thạch hạo đột phá cũng còn lâu mới là đối thủ của mình vê a n g một tiếng chấn động truyền ra trên lôi đài tản mát ra một cỗ đột phá thành công khí tức thạch hạo lẩm bẩm nói nghĩ không ra mấy ngày ta lại đột phá một cảnh giới nói xong liền đưa ra một thanh vũ khí này khí bên ngoài quay chung quanh cái này hung sát chi khí người bình thường bình thường đều không thể tới gần từ đằng xa quan sát phảng phất là một vần minh n g u y ệ t chiếu sáng đại điện một khi đến gần liền sẽ nhìn thấy một loại đậm đà hung sát chi khí lượn lờ toàn bộ thân kiếm kiếm này chính là lúc đó tiến vào hoang t r ụ c học viện thời điểm chọn lựa đại la đ ế kiếm thạch giật kiến phía sau cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng hai tay hóa trưởng tùy thời ứng đối thạch hạo tiến công thạch hạo cầm trong tay đại la đế kiếm lúc này hắn còn không có nắm giữ liên quan tới kiếm phương diện bảo thuật chỉ có thể dùng kiếm này chém ra một chút yếu ớt kiếm khí nhưng những kiếm khí này cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy mỗi đạo kiếm khí quanh thân đều vờn quanh cái này đậm đà hung sát chi khí nó thế nhưng là từ thi đế dùng luyện chế từ xưa trường tồn quan tài phế liệu luyện chế thành vì cái gì đế kiếm thi đế chính là một vị tiên vực tối cường giả một trong Tiên đế cảnh. Bởi cảnh. đế vì một ít nguyên nhân đặc biệt, tiên bực tiên nguyên nhân nhau nhau vẫn lạc. Chỉ có vị cuối cùng rơi xuống không Chỉ đặc đế bực lạc. có cuối rơi vị rõ. 12.、Một、màn ộ t m này rơi vào diệp trường ca trong mắt diệp trường ca lắc đầu thầm nghĩ trong lòng là thời điểm dạy hắn một hạng kiếm thuật diệp trường ca trong đầu hiện ra một loại kiếm thuật nghe nói kiếm này cao nhất có thể hóa mười vạn tám ngàn kiếm bây giờ phảng phất bị thay đổi một cái trở thành ba mươi sáu vạn kiếm tu luyện đến cực hạ n toàn thân có thể phát ra dù sao cuối cùng vẫn ba mươi sáu vạn đạo kiếm ý ba mươi sáu vạn kiếm diệt thương k h u n g hủy vũ trụ nếu như thạch hạo đem này kiếm thuật tu luyện đến cực hạn tay cầm đại la đế kiếm uy lực chỉ có thể càng đại tranh diệp trường ca tế ra chủ tể thần kiếm nguyên bản chủ tể thần kiếm một khi tế ra vô thượng kiếm ý sẽ trực tiếp vỡ nát phương này hư không có thể diệp trường ca trực tiếp đem hắn k h ô n g chế lại liền thấy tay hắn cầm chủ tể thần kiếm Từ bên hông trong thắt bên hông lưng n g ọ chỉ cần thạch hạo có thể kiên trì đem này bảo thuật tu luyện thành công vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm vận dụng trong tay đại la đế kiếm từ đó không xa suốt đại la đế kiếm thần uy chúa tể học viện bên trong mấy trăm đầu h u n g thú nhao nhao thở hào hẹn liền cái kia vài đầu hư đạo cảnh h u n g thú cũng là như thế làm diệp trường ca tế ra chủ tể thần kiếm thời điểm một cỗ chúa tể kiếm ý khóa chặt phương này hư không áp bách cái này mấy trăm đầu h u n g thú không nhúc nhích được sau đó diệp trường ca cầm trong tay khối kia khắc xuống kiếm thuật mảnh đồng t a u nhìn xem cái kia vài đầu hư đạo cảnh h u n g thú nói các ngươi ai tự nguyện đem này mảnh đồng đi đưa cho thạch hạo trong tay ta ta diệp trường ca vừa dứt lời cái kia vài đầu hư đạo cảnh hung thú vội vàng đáp lại diệp trường ca lắc đầu nói các ngươi vẫn là cùng đi chứ khối này mảnh đồng bên trong kiếm ý không phải là các ngươi có thể chịu được tuyệt đối đừng nhìn chằm chằm thời khắc đó phía dưới kiếm thuật nhìn nếu như các ngươi muốn học vậy các ngươi liền đưa đi hạo nhi trước mặt ta đến lúc đó kiếm ý tự sẽ giải trừ chương năm trăm bảy mươi hung thú xâm lấn cái này vài đầu hư đạo cảnh hung thú nghe xong diệp trường ca lời nói phía sau đình trệ tại chỗ cũ nghi ngờ trong lòng này kiếm thuật ngay cả chúng ta hung thú đều có thể học tập diệp trường ca trông thấy bọn hắn dáng vẻ nghi hoặc vì bọn họ giải hoặc đạo thế gian văn vật đều có linh tính chỉ cần có linh tính liền một cây cỏ đều có thể học được kiếm ý diệp trường ca đem c ử u diệp kiếm thảo lấy ra mấy trăm đầu hung thú nhìn thấy gốc cây này phía sau nhao nhao c h ấ n kinh liền cây cỏ đều có mạnh như vậy kiếm ý vậy bọn hắn làm sao lại học không được đâu cái này vài đầu hư đạo cảnh hung thú gặp phía sau liền vội vàng đứng lên lúc này diệp trường ca nói các ngươi cũng chớ gấp chờ bọn hắn đánh xong các ngươi tại hiện thân cái này vài đầu hư đạo cảnh hung thú liền vội vàng gật đầu đi tới t h ạ c h quốc mười hai thạch quốc bên trong thạch hạo đang s á c h theo đại la đế kiếm đang cùng thạch giật đối kháng tiếc là thạch hạo không có kiếm thuật còn không phải thạch giật đối thủ thạch hạo tự hiểu không địch lại nhưng vẫn như cũ xông về phía trước trung đồng c h i lực thạch giật đồng tử bên trong hướng thạch hạo bắn ra một đạo q u a n mang v h anh... o a n h một tiếng chấn động đi qua thạch hạo bị bị đánh bay tại ngọn núi bên trên nếu như không phải thạch hạo từ ông chủ nhỏ bắt đầu t ắ m thuốc một chiêu này có thể sẽ đem thạch hạo gây nên tàn phế chỗ tối mấy cái từ chúa tể học viện bên trong tiễn đưa kiếm thuật người đang tại nghị luận còn không xuất thủ sao còn chưa tới thời điểm thạch hạo đều sắp bị cái kia thạch giật chém giết vẫn chưa tới thời điểm đại nhân nói đạo muốn thạch hạo tại tử cảnh bên trong từng bước từng bước đột phá thạch hạo tiềm lực thế nhưng là rất lớn b à n g không đại nhân sẽ như vậy coi trọng hắn đám người nghe xong nói cũng phải đông nhiên ở nơi này vài đầu hung thú nói chuyện trong lúc đó thạch hạo quanh thân bắt đầu quay chung quanh linh khí từng bước từng bước bị hắn hút vào trong cơ thể thạch giật kiến phía sau trong lòng cả kinh liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới thạch giật thầm nghĩ trong lòng không thể lại để cho hắn đột phá tuyệt đối không thể để cho hắn sống qua hôm nay chỗ tối mấy cái hung thú trong đó một cái hô hắn vậy mà muốn ngăn cản thạch hạo đột phá bắt đầu đ ộ n g thủ ngay tại thạch giật chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ đúng nhiên một cố cường đại áp lực hướng thạch giật đánh tới cung kỳ đào ngột tất phương hỏa vân lân mấy người hung thú nhao n h a u xuất hiện bọn hắn không còn hóa thành hình người lấy nguyên hình xuất hiện tại cổ quốc trước mặt mọi người giống đào ngột hướng thạch giật gầm lên giận dữ cổ quốc đám người gặp vài đầu cường đại hung thú sau khi xuất hiện n h o nhao thoát đi sau đó bọn hắn liền trông thấy đám hung thú này cũng không công kích mình chỉ là một mực căm tức nhìn thạch giật ngay tại đào ngột lúc xuất hiện cái kêu bổ tức các người dẫn đầu toàn thân một hồi run rẩy đào ngột c u n g kỳ vì cái gì nhiều như vậy cường đại hung thú xuất hiện ở trước mặt mình bổ tức các người dẫn đầu treo lên ra đầu thạch giật trước mặt nhìn xem đào ngột nói chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu tại sao muốn ngăn cản chúng ta hắn cũng tại âm thầm dùng thư pháp cho bổ tức các các chủ truyền lại tin tức hắn tin tưởng bổ tức các các chủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến đào ngột cả giận nói không oán không cừu kể từ tiểu tử kia đả thương ta chủ nhân đồ đệ sau đó liền đã sinh ra h oan cùng thủ cái kia bổ tức các người dẫn đầu nghe xong tê cả ra đầu hạng người gì vậy mà có thể đem đ à o n ộ t cùng kỳ mấy người hung thú thu làm thủ h ạ hơn nữa cái này thạch hạo vẫn là người kia đồ đệ sông đại h o ạ lúc này dưới lôi đài cái kia hoang t r ụ c học viện viện trưởng hoang t ử sớm đã cười điên hắn đã sớm nhắc nhở qua bổ tức các người dẫn đầu thế nhưng người khác chính là không nghe hoang tử cười một hồi đi qua trong lòng cũng là một trận hoảng sợ vị kia tồn tại vậy mà có thể để cho cùng kỳ đào ngột mấy người hung thú thân p h ụ đám hung thú này vô luận để ở nơi đâu vậy cũng là không cách nào địch nổi trừ phi một chút bế quan nhiều năm không xuất thế lao yêu quái có thể coi là như thế những cái kia lao yêu quái cũng không chắc chắn có thể đánh qua cái này vài đầu hung thú thạch hạo lúc này đã đột phá thành công đặt đến đ ể bắt đầu tiên hắn nhìn một màn trước mắt này cả kinh nói chuyện gì xảy ra hung t h ú xâm lấn của quốc những hung thú kia cười to nhưng mà đám hung thú này nụ cười tại thạch hạo trong mắt đây chính là nụ cười tạ ác thạch hạo trên gương mặt non nớt mang theo một chút hoảng sợ đúng lúc này c u n g kỳ mở miệng nói chuyện chớ chớ mau đem đại nhân muốn cho kiếm thuật của hắn lấy ra chúng ta tốt cùng một chỗ học c u n g kỳ một câu nói kia nhường đám người tỉnh ngộ suýt nữa quên mất một hạng này kiếm thuật ba mươi sáu vạn kiếm có thể diệt vũ trụ hủy thương cung thạch hạo nghe được bọn hắn phía sau vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ cung kỳ lấy ra một khối mảnh đồng thau giải thích cho hắn đạo chúng ta là sư phụ ngươi tìm đến giúp cho ngươi hắn để chúng ta đem cái này giao cho ngươi hung t h ú khác nhau nhau gật đầu thạch hạo nghe xong một mặt kinh ngạc hung thú sư phụ vậy mà vì ta tìm đến hung thú toa c h ấ n hơn nữa tất cả đều là mạnh như vậy hung thú thạch hạo nhìn một chút trong lòng đột nhiên cả kinh cung kỳ đau ngột côn bằng những thứ này đều là tồn tại trong truyền thuyết a lúc này liền có vài đầu xuất hiện ở trước mặt mình người xấu phương nào dám ngay cả chúng ta bổ tức các người cũng dám sáu một thân ảnh xuất hiện tại mọi người hung thú trước mặt nói có thể lời còn chưa nói hết thấy được trước mắt một màn này âm thanh im bặt mà d ừ n g nhìn thấy mọi người hung thú thân ảnh phía sau chỗ chán ra đầy mồ hôi lạnh đạo bào cũng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt trong lòng cả kinh nói đáng chết vì cái gì có nhiều như vậy hung thú xuất hiện ở đây cung kỳ liếc mắt nhìn đạo thân ảnh kia vẫn nói ngươi là ai người kia trả lời van bối chính là bổ tức các nguyên lao đào g i ã cung kỳ nhữ nhữ m ẩ y bổ tức các người đào g i ã trả lời là sau đó cung kỳ không có hỏi lại lời nói trực tiếp một d ư ỡ i móng nuốt đi đem cái kia bổ tức các nguyên lão tại chỗ d â m chết cung kỳ d â m chết bổ tức các nguyên lão phía sau lại nhìn về phía thạch g i ậ t cùng trước đó tới hoang t r ụ c học viện so tài bổ tức các người dẫn đầu nhưng mà thạch hạo đi tới cùng kỳ trước mặt khuyên nhủ cùng kỳ thúc thúc chúng ta đi trước đi chính ta thủ sau này chính ta báo cùng kỳ gật gật đầu thạch hạo có quyết tâm như vậy là chuyện tốt hắn sẽ không ngăn cản thạch hạo đi tới nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh vân trước mặt nói các ngươi trước tiên ở cái này hoàng trục trong học viện tu hành một đoạn thời gian a ta một tháng sau liền sẽ trở về nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh vân nhao nhao gật đầu sau đó thạch hạo đi tới cái kêu h o à n g trục học viện viện trưởng h o à n g từ trước mặt vẫn nói viện trưởng ta có thể ra ngoài rèn luyện thời gian một tháng sao h o à n g tử không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu nói không có vấn đề thạch hạo ngươi về sau tự chủ tu luyện là được nếu như muốn đi học đi học không muốn đi liền không đi không cần hỏi ta viện trưởng này thạch hạo một mặt kinh ngạc như thế nào viện trưởng cũng là như thế một cái ra mặt dày người nhưng mà hắn nhưng lại không biết hôm nay h o à n g tử nhìn thấy một màn có bao nhiêu khó khăn quên chiến đấu một hồi đột phá hai cái cảnh giới hơn nữa là thấp hơn bốn cái tiểu cảnh giới hướng thạch giật khiêu chiến từ lúc đi đến động thiên cảnh sau đó mỗi một cái tiểu cảnh giới t r ê n lệch thế nhưng là tương đối lớn chớ nói chi là động thiên phía trên hóa linh cảnh cái này một cảnh giới là từ động thiên diễn hóa thần hy lại từ thần hy hóa vật liền vì hóa linh động thiên cảnh cùng hóa linh cảnh t r ê n lệch tương đương với trời cùng đất chỉ thấy khoảng cách có thể coi là như thế thạch hạo còn ở lại chỗ này cuộc chiến đấu bên trong đột phá hai cái cảnh giới bởi vậy liền có thể nhìn ra thạch hạo thiên phú cũng không so thạch giật thiên phú kém chương năm trăm bảy mươi mốt đan điền bị phế ngay tại cùng kỳ cùng người khác hung thú đem thạch hạo tiếp sau khi đi thạch giật chậm rãi từ dưới đất đứng lên hắn nhìn chung quanh một chút hết thảy cảm giác là cỡ nào không chân thật vì cái gì vì cái gì thạch hạo hắn có thể có như thế tốt kỳ ngộ sau đó hắn mang theo thất lạc bóng lưng rời đi hoang chục học viện trả lời bổ tức các bên trong、12. chúa ù n cùng người g kỳ k á c hung h t đem thạch hạo nhận được đem đồng một một mảnh thạch trốn không người. Liên thấy thạch t hạo nhận chỗ không hạo khối h người. Liên lấy ra. Phía tể r trước trên ê lên nguyên n hiện hiện người. Mọi người hung thú lập tức hóa thành nguyên hình, tiện nhánh động xuất thuật chiếu thuật lấy mặt thú tức tay một tác giải học tập. t hóa chậm học Chúa kiếm mọi Mọi cái kiếm giải lập ở cây, vào 12. học viện bên trong diệp trường ca nhìn một chút thạch hạo tu luyện 36 vạn kiếm hình ảnh nếu như bị thạch hạo tu luyện thành công một phân nhỏ cũng đã có thể trưởng khống trong tay đại la đế kiếm thạch hạo nhìn thấy cuối cùng trong lúc kinh ngạc mang theo một chút nghi ngờ hướng cùng kỳ vân nói cùng kỳ thúc thúc phía trên này là thật sao cùng kỳ hồi đáp sư phụ ngươi nói như vậy ta cũng không biết thật giả bọn hắn tu luyện một canh giờ chỉ tu luyện một canh giờ liền có rõ ràng thay đổi trên người bọn họ tất cả tản ra một loại kiếm ý nhàn nhạt, nhạt tụ tập cùng một chỗ sau lưng liền xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh kia phảng phất trong tay sách theo một kiếm hướng vũ trụ hư không chém tới l i ê n thấy cái kia toàn bộ hư không hóa thành hư không phát ra một tiếng nổ kịch liệt thạch hạo cùng người khác thú đều kinh hãi lại là thật nhìn thấy màn này tốc độ tu luyện của bọn hắn nhanh hơn 12. một tháng sau mảnh không gian này đã sớm bị từng đạo kiếm ý vạch phá toát ra linh khí chậm rãi bị thạch hạo hút vào trong cơ thể vê anh thạch hạo thứ chín khẩu động thiên tạo thành hắn bây giờ cần tìm được tạo thành thứ mười ngụm động thiên phương pháp trước mặt mọi người hung thú nhìn thấy thạch hạo thời gian một tháng từ đệ bát khẩu động thiên đột phá đến thứ chín khẩu động thiên thời điểm trong lòng tràn đầy kinh ngạc thạch hạo thiên phú chính là xuất chúng như thế chẳng thể trách sẽ bị đại nhân xem trọng bọn hắn đám hung thú này vốn là tại nửa tháng trước đó cũng đã đem kiếm ý tu luyện được mà thạch hạo dòng giã tu luyện thời gian một tháng cùng kỳ mấy người hung thú chỉ tu luyện đến thứ hai mươi và kiếm nếu muốn ở tu luyện nhất định phải phải có đối với kiếm ý thông thạo thạch hạo lại chỉ tu luyện đến thứ mười lăm vạn kiếm nhục thể của hắn không có đám hung thú này thể chất tốt có thể tu luyện tới thứ mười lăm vạn kiếm đã đủ rồi một tháng này bên trong thạch quốc bên trong xảy ra rất nhiều chuyện một tháng phía trước ngay tại cùng kỳ đem thạch hạo mang đi sau đó có rất nhiều cường giả đi tới thạch quốc bọn hắn cũng đều là muốn thấy cùng kỳ mấy người hung thú tôn vinh dù sao có ít người dốc cả một đời cũng không thể nhìn thấy đám hung thú này nhưng mà đám hung thú này lại chỉ là một đứa bé sư phụ thủ h ạ đám hung thú này thế mà thật thần phục với cái kia sư phó những cái kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hung thú a mỗi cái đều là trải qua biển máu vậy mà liền như thế cam tâm tình nguyện phục tại người khác thế là cũng có chút liên quan tới hung thú bên trong tông môn cố ý dùng bên trong tông môn kẹp bắt thú tới thử một chút đám hung thú này phải chăng còn muốn từ lúc trước giống như hung bạo đây đều là một chút nóng lòng chịu chết biểu hiện lại có người muốn dùng kẹp bắt thú bắt được cùng kỳ ý nghĩ h a o h u y ề n giống một tiếng gầm tiếng kêu truyền khắp cổ quốc đám người từ không trung nhìn lại lại có mười mấy đầu h u n g thú quá kỳ dị cùng kỳ đ a u ngột côn bằng thất phương mỗi cái đều là trong truyền thuyết h u n g thú chờ đã sáu các ngươi nhìn cái kia cùng kỳ phía trên có phải hay không có một đạo bóng người đây đều là mới tới cổ quốc bên trong chỉ vì nhìn cùng kỳ mấy người h u n g thú một cái là thật sự có một bóng người t ự a n h ư là một đứa bé lúc này đi tới một cái cổ quốc ở lâu dài người đối bọn hắn giải hoặc đạo đứa bé kia lai lịch cũng lớn những hung thú kia chẳng qua là sư phụ của hắn cho hắn tìm đến thay đi bộ đám người nghe xong nhao nhao cả kinh đây chẳng qua là tìm đến thay đi bộ không thể gây tuyệt đối không thể gây nhưng mà luôn có một chút không biết tình hình thực tế người ưa thích nhảy ra kể một ít s á t phong cảnh lời nói thạch hạo đi tới hoang c h ụ học viện bên trong nhưng không thấy nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh phong tới gặp mình phải biết bây giờ toàn bộ thạch quốc người đều biết thạch hạo đã trở về nhị mãnh bọn hắn không thể nào không biết được bằng không đã sớm ra nên tiếp chính mình nhất định xảy ra vấn đề gì đột nhiên thạch hạo dùng tốc độ cực nhanh đem ba người tìm được làm tìm được nhị m á n h ra khỉ cùng thạch thanh phong thời điểm bọn họ đều là nằm ở trên giường đan điền bị phế cả đời này cũng không có cách nào tu luyện thạch hạo thấy cảnh này phía sau giận dữ h ế t đến cùng là ai làm đạo thanh âm này truyền khắp chính xác hoang chục học viện hoang chục học viện viện trưởng hoang từ nghe được â m thanh phía sau đi tới thạch hạo trước mặt nói thạch hạo chuyện gì xảy ra thạch hạo chỉ chỉ trên giường nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh phong ba người hoàng tử đi lên trước thăm dò hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng cổ quốc thời tiết muốn thay đổi thạch hạo vẫn nói ngươi biết là ai làm sao hắn biết không có thể là nhị trưởng lão cháu trai càn vân ngày đó hắn cùng với thạch giật đánh nhau thời điểm nhị trưởng lão liền cùng càn vân đứng ở một bên quan sát khi bọn hắn nhìn thấy cùng kỳ mấy người hung thú thời điểm cũng đã bị sợ bề mật không thể nào trở lại tìm bọn họ để gây sự hoàng tử trầm giọng nói không biết triệu tập một chút các học viên hỏi một chút đi thạch hạo gật gật đầu hoang c h ủ học viện bên trong học viên nhao nhao tại một mảnh đất chống tụ tập hoang tử ở phía trước nói các ngươi có thấy hay không là ai đúng thạch che thạch trung hậu cùng thạch thanh vân động tay không biết rất nhiều người nhao nhao trả lời lúc này có hai cái tặc mi thử nhãn người phảng phất tại châu đầu ghẹ thai một màn này vừa lúc bị thạch hạo nhìn thấy sau đó thạch hạo chỉ chỉ hai người kia nói hai người các ngươi đi ra nhưng mà bọn hắn cũng không động hợp tác vẫn đứng tại chỗ rõ ràng thạch hạo lời nói đối bọn hắn không có uy tín v o à i anh thạch hạo không còn nhiều lời trực tiếp đem bên trong một cái một q u y ề n đánh phía một bức tường bức tường kia cái này tiếp bị xuyên thủng một cái hình người đậu sau đó hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một cái khác vẫn nói ngươi biết không người kia run lên trong lòng vội vàng trả lời ta nói ta nói là thần linh điện điện chủ c h i tử làm hôm đó thạch được hắn nhóm đang tại một chỗ cửu lâu uống rượu thần linh điện điện chủ c h i tử an vị tại bọn hắn một bàn kia đối diện tiếp đó cũng bởi vì thạch mông đa liếc mắt nhìn hắn liền bị hắn chỉ thị thần linh điện người phế đi tay chân đan đ i ể n cũng bị phế đi cuối cùng thạch trung hậu cùng thạch thanh vân khí bất quá tiến lên phân xử đều bị phế đi tay chân cùng đan đ i ể n thạch hạ hỏi lần nữa ngươi là thế nào biết đến người kia hồi đáp chúng ta một ngày kia an vị tại một bàn khác uống rượu dùng nữa đúng lúc nhìn thấy màn này ngay tại thần linh điện người phế đi thạch mông ba người phía sau dùng ánh mắt cảnh cáo chừng tại chỗ uống rượu các vị tiếp đó thần linh điện người cảnh cáo một phen nếu như nếu ai dám c h u y ể n đi hạ tràng liền sẽ cùng thạch được hắn nhóm ba người như thế thạch hạo đã chiếm được tin tức mong muốn liền trả lời thạch mông bọn người trước người phát hiện bọn hắn đã tỉnh lại thạch che thạch trung hậu thạch thanh phong ba người con mắt đỏ bừng đan điền bị phế về sau không có cơ hội tu luyện bọn hắn triệt để cùng tu luyện đoạn tuyệt quan hệ thạch hạo đột nhiên nghĩ đến diệp trường ca tuyệt đối sẽ có biện pháp ta có thể tìm sư phụ ta hỏi một chút đột nhiên thạch được hắn nhóm mắt ba người sáng lên đúng vậy a thạch hạo còn có một cái sư phụ hắn thần thông q u ả n g đại hẳn là sẽ có biện pháp chữa trị đan đ i ể n a thạch hạo đôi mắt lóe lên nói bất quá bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm chương năm trăm bảy mươi hai thần linh điện thạch quốc thần linh điện trước mặt thạch hạo đến nơi này đi theo phía sau là những cái kia hóa thành hình người hung thú đám hung thú này trong tay đỡ ba người chính là nhị mãnh gia khỉ cùng thạch thanh vân ba người thạch hạo đi tới thần linh cửa đại điện phía trước hô thần linh điện điện chủ cút ra đây cho ta thạch hạo hô xong phía sau sau lưng hung thú nhao nhao biểu hiện ra thực lực của mình một cỗ ngập trời khí thế hung ác từ bọn hắn hung thú trên thân truyền ra thần linh điện bên trong mấy vị lão giả cùng một người trung niên tráng hán đang tại nghị luận một vị lão giả trong đó kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra hắn làm sao sẽ tới tìm chúng ta thần linh điện p h i ê n phước vị kia trung niên tráng hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thần linh điện giống như không có chọc hắn a chẳng lẽ là cái nào đệ tử không có mắt chọc giận vị kia bọn hắn chính là thần linh điện điện chủ cùng các vị nguyên lão nhưng bây giờ không có thời gian cho bọn hắn đi nghị luận ngoài điện thạch hạo như cũ tại hô to thần linh điện điện chủ cút ra đầy cho ta thạch hạo vừa hô xong thần linh trong điện liền đi ra một người đây cũng là thần linh điện điện chủ trần phong sau người đi theo chính là thần linh điện bên trong các vị nguyên lão trần phong đi đến thạch hạo trước mặt nghi ngờ nói tiểu h ư u ngươi vì cái gì tại ta thần linh điện trước điện đại não thạch hạo không có trả lời chỉ là cắn răng nói nhường con của ngươi đi ra trần phong run lên trong lòng chẳng lẽ sáu hắn không hỏi thêm nữa trực tiếp đem con của mình gọi lao cha thế nào một cái ngang ngược càn dỡ âm thanh tại mọi người trong thai truyền gia ba, trần phong nhìn thấy đi đến cái này ngang ngược cản dỡ mặt người phía trước một cái tắt xuống dưới người này chính là trần phong tri tử trần thanh người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trần phong cha ngươi như thế nào sáu ngâm miệng lời còn chưa nói hết liền bị trần phong hét lại sau đó hắn nhanh chóng đi đến thạch hạo trước mặt nói tiểu hữu hắn như thế nào chọc tới ngươi ta thay ngươi trừng trị hắn thạch hạo g i a o g i a o đầu nói cái này không thể được hắn chỉ chỉ nhị mãnh ba người cả giận nói con của ngươi thế nhưng là sai người đem huynh đệ của ta đánh cho tàn phế hơn nữa bị phế tu vi trần phong nhìn một chút nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh vân trong lòng đột nhiên r u lên đây chính là thạch hạo huynh đệ a hắn dám lớn mật như thế thạch hạo nói xong cũng dùng cặp con mắt kia nhìn chằm chằm vào trần phong thạch hạo sau lưng hung thú cũng đ ố i trần phong ra không che giấu chút nào sát ý trần phong bị cổ sát ý này khóa chặt trong nháy mắt liền cảm d ấ t đầu hắn mồ hôi lạnh đã sớm đem toàn bộ đạo bà o ước nhẹp nhưng mà trần thanh cũng không hiểu vừa rồi phát hết thảy đi lên nói không đem bọn hắn đánh cho tàn phế sao các ngươi còn không phải chỉ là vì đền bù ba trần phong lần nữa một cái tát đi qua cả giận nói ngươi cái thẳng ngãi danh dám đem như thế cả gan làm loạn trần thanh bị trần phong quạt hai bạt h a i trong lòng cũng là một hồi l ử a giận quắp cha ta không phải liền là phế đi ba tên phế vật sao ngươi vì cái gì như thế đối với ta lúc này thạch hạo tiến lên nói thần linh điện điện chủ nếu như ngươi xử lý không tốt vậy ta liền độc thủ trần phong run lên trong lòng vội vàng nói tiểu hữu ngươi chờ nói xong hắn liền mắt mang hung quang hướng đi trần thanh trần thanh bị hắn cặp kia ánh mắt hung ác khóa chặt đột nhiên cả kinh cha ngươi muốn làm gì trần phong nhìn xem trần thanh trong lòng cũng là không đành lòng mặc dù trần thanh ngang ngược càn rỡ điểm có thể đó dù sao cũng là con của mình do dự rất lâu thạch hạo đã đợi không kịp trực tiếp tiến lên nói xem ra ngươi không xuống tay được a cái kia chỉ có ta giúp ngươi nói xong thạch hạo xông lên phía trước đem hắn một thân tu vi phế trừ tứ chi đều phế sách theo trần thanh đi đến nhị manh ba mặt người phía trước nói các ngươi có thể xả giận trần thanh thấy mình tu vi bị phế sau đó sớm đã không có ngay từ đầu phách lối còn lại chỉ có sợ hãi nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người đã sớm bị đ à o nột khôi phục tứ chi hiện tại bọn hắn trong lòng cũng là tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm vào trần thanh trần thanh trong lòng sợ hãi một hồi đối với trần phong hô cha nhanh cứu ta trần phong gặp phía sau trong lòng bất đắc dĩ bọn hắn thần linh điện cũng không phải thạch hạo sau lưng những hung thú kia đối thủ sau đó trần phong đi đến thạch hạo trước mặt nói tiểu hữu trong lòng đủ chứ thạch hạo hồi đáp còn chưa đủ con của ngươi thế nhưng là đem ta ba cái huynh đệ đều phế đi con của ngươi một người có thể bổ bồi thường không được trần phong nghe xong cả giận nói tiểu h ư u chớ quá mức phía sau ngươi hung thú là lợi hại nhưng chúng ta thần linh điện kế thừa nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lá bài tẩy thạch hạo lắc đầu giống sau lưng cùng kỳ hóa thành nguyên hình gầm lên giận dữ phía sau trực tiếp hướng trần phong đánh tới v o a anh trần phong bị cùng kỳ một móng nuốt đập vào thần linh trên điện không biết là chết hay sống cách đó không xa thần linh điện nguyên lão gặp phía sau vốn có một chút muốn yên lặng người động thủ n h a u n h a u đưa tay thu hồi thạch hạo đối bọn hắn nói đêm hôm đó tham dự phế huynh đệ ta tu vi người tìm ra liền không quan hệ với các ngươi nếu không các ngươi biết được kết quả thần linh điện người có ba người sau khi nghe được sắc mặt đại biến muốn rời đi nơi đây vê anh không đợi bọn hắn làm ra phản ứng liền bị những cái kia thần linh điện bên trong nguyên láo danh sát thạch hạo gặp phía sau cũng không nhiều ngữ ngược lại chỉ là ba con sâu kiến lúc này trần thanh đã sớm bị nhị manh ba người đánh sắp dẫn đến tử vong hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch thạch hạo là người như thế nào đây chính là liền thạch quốc toàn bộ thế lực đều phải hoảng sợ người mà hết thẻ tất cả này cũng là bởi vì sau lưng hung thú cùng một vị cao thâm mạt chắc sư phụ thạch hạo gặp phía sau liền tiện tay đem trần thanh ném về một đường đi bên cạnh đám người gặp trần thanh hình dạng tê cả ra đầu nhao nhao lui ra phía sau không dám lên phía trước thạch hạo làm xong đây hết thẻ sau đó liền dẫn nhị mánh ba người rời đi nơi đây thân linh điện đám người gặp thạch hạo sau khi đi nhao nhao đ ư a một ngụm đi thần linh điện nguyên láo thân ảnh khẽ động đi tới trần phong trước mặt bọn hắn nhìn một chút trần phong liền lắc đầu một người trong đó nói đã không có khí tức một người khác nói một câu tính toán trở về bắt đầu chuẩn bị lựa chọn tân nhiệm điện chủ a đây hết thệ cũng là trần phong gieo gió gặp bão nếu như không phải hắn một mực nung chiều trần thanh vậy thì sẽ không phát sinh hôm nay một màn này chỉ có trần thanh cả người tê liệt trên đường phố một mặt mờ mịt nhìn c h ầ m c h ầ m trên không phụ thân của mình bởi vì chính mình mà chết cũng chỉ bởi vì phế đi ba cái tự nhận là không cho là đúng tiểu nhân vật nhưng hắn thật tình không biết thạch hạo thực lực cùng thế lực cả ngày ngang ngược cắn rỡ ỉ vào phụ thân của mình là thần linh điện điện chủ tự nhận là không ai có thể đem hắn như thế nào xử phạt nhưng bây giờ hết thẻ tất cả đều bị thạch hạo chỗ hủy hắn hôm nay giống như một cái chó nhà c ó tang nằm ở trên đường phố không người thương hại thạch hạo bọn hắn làm xong đây hết thẻ phía sau liền hướng sau lưng hung thú hỏi thăm diệp trường ca vị trí diệp trường ca đã sớm đem nơi này một màn xem xong cũng biết thạch hạo muốn tìm đến mình liền truyền âm nhường hung thú đem bọn hắn mang đến chúa tể học viện chương năm trăm bảy mươi ba bách đoán s ơ n mạch vai đầu hung thú tại nghe xong diệp trường ca truyền âm phía sau liền hướng thạch hạo nói hải tử theo chúng ta tới nói xong liền lấy ra một khối thạch bài hướng về trong đó truyền linh lực vào ông một đạo sóng linh khí thi triển liền thấy một cái hư không khe hở chậm rãi xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt từng đầu hung thu chậm rãi đi vào thạch hạo gặp phía sau cũng đi vào nhị m á n h ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người theo sát phía sau bốn người đi vào phía sau liền bị trước mắt tòa kia hùng vĩ đại điện k i n h sợ sau đó tiến vào bên trong thạch hạo nhìn thấy đại điện bên trong ngồi ở phía trên trên bảo tọa diệp trường ca cả kinh nói sư phụ nhị m á n h ba người cũng là cả kinh diệp trường ca chậm rãi đứng dậy nhìn một chút nhị m á n h ba người Một mới manh một mình, mừng, xem cảm động trong thân thể, Tu vi bắt đầu lên cao. Ba người Tu thứ thiên chút Tu trong Trường tạng, Trường gật gật cố cao. cái của ca càng ca ca. ca linh lên lại. lòng Vi người Vi người Vi vui Diệp nói đại Diệp dần dần đến dừng Nhị nhìn nhìn khí đưa ca ca. Gật gật đầu đầu. ba Ba ba ba vào ơn sau đó thạch hạo vẫn nói sư phụ nơi này là chỗ nào diệp t r ư ờ n g ca hồi đáp nơi này là chúa tể học viện vừa sáng lập không lâu thạch hạo trong lòng cả kinh diệp trường ca vậy mà đem học viên này xây dựng ở cái này bên trong hư không hơn nữa còn có cùng kỳ các loại đại h u n g thú trong này làm hắn nhìn đến đây mặt những người khác sau đó trong lòng chấn động không gì sánh nổi thực lực của mỗi người hắn đều nhìn không thấu chỉ cảm thấy nơi này mỗi một vị tồn tại cũng là một tôn cường giả trí cao lúc này diệp trường ca giải thích cho hắn đạo bây giờ cái này chúa tể học viện bên trong cũng là h u n g thú ta từ cấm khu bên trong tìm thấy hơn nữa cũng là thiên thần cảnh đến nỗi vừa rồi đi tìm người cái kia vài đầu h u n g thú chính là hư đạo cảnh thạch hạo nghe xong mặc dù hắn còn không có tiếp xúc đến mấy cái kia cảnh giới không biết được mấy cái kia cảnh giới thực lực nhưng hắn nhìn qua cùng kỳ mấy người h u n g thú thực lực liền chắc chắn thiên thần cảnh cùng hư đạo cảnh bất phàm sau đó diệp trường ca nói t ố t bây giờ bọn hắn đã có thể bắt đầu tu luyện các ngươi cần phải trở về tiếp tục lịch luyện lần sau gặp lại a thạch hạo cùng nhị manh ba người gật gật đầu nói sư phó đại ca ca gặp lại nói xong diệp trường ca phất phất tay thạch hạo bọn người liền xuất hiện ở thạch quốc bên ngoài mười hai một tháng sau thạch hạo trong một tháng này một mực tại cảm ứng thứ mười ngụm động thiên tồn tại muốn nếm thử đột phá tới thứ mười ngụm động thiên nhưng mà không một chút thu hoạch lúc này hoàng tử đi tới thạch hạo trước mặt nói hải tử bách đoán sơn mạch mở ra thạch hạo nghi hoặc vẫn nói bách đoán sơn mạch là địa phương nào hoàng tử hồi đáp xác thực tin tức thạch a cũng k ô không n ràng. nó năm lần, gian thần lường. g phải Chỉ thời chắc, khó h biết quá rõ trăm ra bí một t mấy mở hạo kinh ngạc nói cái kia luôn có chút hoang tử nhẹ gật đầu nói thế gian là có chút truyền thuyết làm trên cổ chư thánh lệ rơi điệp hết chỗ thạch hạo nghe xong t r ừ n g to mắt cả kinh nói sao hoang tử nói mặc dù bên trong gặp nguy hiểm nhưng kỳ nộ g cùng nguy hiểm là cùng tồn tại nguy hiểm càng đại kỳ nộ g thay đổi tốt mỗi cái môn phái bên trong hết t h ể có mười cái tiến vào bên trong tạo thành một cái đội ta dự định nhường người đi vào dẫn đội thạch hạo nghe xong do dự một chút h o à n g tử tiếp tục nói bây giờ nhân tộc các đại cổ lao thê i a cũng muốn nhường mình tộc tăng thêm một chỗ mà trở mặt liền ly long mấy người đông đảo hung thú cũng có thể sẽ đem dòng roi đưa vào đi thạch hạo nghe xong mở to hai mắt nhìn nói không thể nào mấy trăm năm trước thái cổ di trùng dòng roi kết b ẹ kết đội đi vào trong đó ở trong còn có một số thuần huyết hung thú t h u con có không ít người tận mắt thấy trấn kinh ngay lúc đó thiên hạ thạch hạo nghe xong v ẫ n nói tại sao muốn tiến bách đoán s ơ n mạch h o à n g tử hồi đáp tự nhiên là bởi vì nơi đó mặt có đại cơ duyên mấy trăm năm trước đi vào đám người này bây giờ đều đã bệ nghẽ một phương uy c h ấ n đất đai mênh ngông tỷ như thạch quốc nhân hoàng bổ tức các các chủ mấy người một nhóm lớn thiên kiêu nhân kiệt bây giờ bàn tay thiên hạ quyền còn có những cái kia cổ lao thê i a thủ lĩnh tất cả công tham tạo hóa thạc hạo nghe xong nói vậy được ta tham gia bất quá chúng ta cần bốn cái danh lệch hoang tử vội vàng nói không có vấn đề 12. nửa tháng sau hoang tử vô cùng lo lắng mà chạy đến thạch hạo trước mặt nói hai tử bách đoán sơn mạch sắp mở ra thạch hạo cả kinh nói cái gì sắp mở ra nói xong thạch hạo đem nhị m á n h ra khỉ cùng thạch thanh vân ba người tụ tập hoang tử cũng từ học viện bên trong chọn lựa ra sáu người đám người tụ tập cùng một chỗ từ thạch hạo vì đội trưởng đi tới vạn thọ sân mạch học viện bên trong sáu người kia cũng là biết được thạch hạo thực lực đương nhiên sẽ không có cái gì lời h oán giận vê anh một mảnh hào quang phóng tới trên không một đầu thanh sắc thông đạo xây dựng thành công thạch hạo bọn người cất bước tiến vào toàn bộ bước vào cái thông đạo này bên trong từ hoang t r ụ c học viện tiêu thất thạch hạo bọn người bước vào thông đạo phía sau có một loại mảnh vỡ thời gian trôi qua không gian tầng thứ hỗn loạn cảm giác nhục thân cùng tinh thần phảng phất giống như là muốn phân ly bị đơn độc chóc từng mảng nhất định phải có nghị lực kiên trì mới có thể vượt qua đi đi đến phần cuối trông thấy một cái sáng lên môn hộ trên cánh cửa cốt văn x e n lẫn có cái này rất nhiều cổ quái ký hiệu mở miệng vô cùng rực rỡ giống như là h ư u thần hỏa đang thiêu đốt thạch hạo bọn người bước vào trong cánh cửa lúc toàn bộ thở dài ra một hơi nhìn về phía sau lưng đầu kia thanh sắc thông đạo đã mơ hồ quang vũ bay tán loạn biến mất ở trong mắt của bọn hắn thạch hạo đám người đi tới tòa này truyền tống trận trước mặt sau đó liền đạp vào truyền tống trận rời đi nơi đây trước khi đi hoang tử hướng thạch hạo nhắc nhở nói nơi đó anh kiệt hội tụ người xuất hiện đều sẽ là các đại thế lực đứng đầu nhất đệ tử các người đi đi tới phải cẩn thận không được sơ xuất ta cuối cùng lại nhấn mạnh một điểm các ngươi có thể sẽ thật gặp phải thái cổ hung thú t h u con cùng với cường đại đến không thể chiến thắng người đồng lứa nhất định muốn nghĩ biện pháp sống sót thạch hạo bọn người bị t r u y ề n tống đến một thành trì bên ngoài vừa đến cái này thạch hạo liền tại bốn phía quan sát một phen hắn nhìn một chút cái kia trên thành trì danh tự đoạn thành không tòa thành trì này tọa lạc phía trước có chút khí thế đây là một mảnh cổ lão đại địa đã từng sinh cơ bừng bừng nhưng bởi vì đại chiến mà dần dần ngã xuống vốn là một cái vô cùng huy hoàng cổ quốc thống ngự chung quanh nơi này ước vạn giảm giang sơn nhưng cuối cùng vẫn là trong năm tháng đuổi bay i ê n diện thạch hạo dẫn đội đi vào trong thành trì trong thành ngựa xe như nước hai bên đường phố có đủ loại cửa hàng tiếng giao hàng chuyển tại thạch hạo bọn người trong thai sau đó một người kinh ngạc nói thật nhiều người cũng là cường giả tu vi thật cao thạch hạo nói có thể là từ phương xa chạy tới a chuyên môn vì bách đoán núi mở ra mà đến bách đoán sơn mạch cách mỗi mấy trăm năm mở ra một lần mỗi lần đều sẽ chấn động thiên hạ vô số đỉnh cấp thế lực lớn đều sẽ hộ tống trong tộc thiên tài chạy tới ở nơi này mấy ngày trong thành t r ì càng ngày càng náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều thạch hạo cười nói may mà chúng ta tới tính toán sớm còn có thể tìm được chỗ ở c h ầ m thêm vài ngày chỉ có thể tìm khối cự thạch ở phía trên ngồi sau lưng đám người cũng là vui mừng bọn hắn tìm được chỗ ở là một mảnh lâm viên tựa như kiến trúc hoàn cảnh rất tốt hòn non bộ có c ầ u nhỏ có đ ỉ n h đ à i hồ việt lạc thạch h ạ bọn hắn quay người thấy được ngoài viện một bộ cảnh tượng kỳ dị đờ ra một lúc liền thấy phía trước trong sân lái ra một chiếc liễn xa lấy vài đầu hung thú đáng sợ kéo xe còn có một vị nhân tộc cường giả vì sa phu trước trước sau sau càng là đi theo không ít hộ vệ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn ma cầm linh tước liễn xa d è m lấy từng khoảng ngọc thạch xuyên thành bên trong vậy mà ngồi một cái bạch hổ cái này bạch hổ ánh mắt hung lệ bên cạnh vẫn còn có hai vị mỹ lệ thiếu nữ tại phục thị đút nó ăn tươi non khối thịt thạch hạo sau lưng một vị hoang chụp học viện đệ tử sợ hai than nói cái k i a tiểu bạch hổ thế mà ngồi liễn xa xuất hành còn có cường giả trái phải phục dịch chủ nhân của hắn mạnh đến bao nhiêu à. thạch hạo quay đầu đi sắc mặt trì trệ điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có Thạch hạo nhìn x e một tên tử Tên tử trong mắt tình nên nói, không nói bạn. nháy đệ đệ kia, kia g bậy đây n h ấ định là m ộ tiếng vị t h á cổ di chủng dòng dôi, cũng di dòi, phải Giống. i trùng vật. Một dòng không sùng gì đó rít gào trầm trầm truyền đến đầu kia tiểu bạch hổ đôi mắt dựng đứng lên vô cùng hung hãn khí tức kinh khủng dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m vào vừa rồi mở miệng nói chuyện người đệ tử kia người phu xe kia nhũ mày nói tự mình vào miệng không phải vậy các ngươi sẽ có đại họa sắt hơn lúc này thạch hạo tiến lên nói không có nghiêm trọng như vậy à, không phải liền là nói một lần sau giống cái kia bạch hổ lần nữa gào thét phu xe kia nhìn một chút thạch hạo trong lòng cả kinh tuổi nhỏ như thế vậy mà liền dám đến đây bách đoán s ơ n mạch nhưng trong miệng lại lạnh lùng nói ra hai tử họa t ừ miệng mà ra cái này cũng là g à o hấn không phải vậy như thế nào nhường hắn nhớ kỹ mà ta chuyện này chỉ có thể nhẹ phạt không phải vậy chờ hổ chủ động tay các ngươi sẽ mất đi tính mạng liễn xa trước sau hộ vệ đi đến thạch hạo trước mặt toàn thân giáp trụ phát ra ô quang mỗi một cái hộ vệ đằng đằng sát khí mọi người chung quanh đều là cả kinh gào gừ trong xe kéo đầu kia bạch hổ gầm lên giận dữ chấn động toàn bộ thành trì sa phu lúc này khuôn mặt đã châm xuống nói chậm nó bây giờ muốn ăn người nữ đệ tử kia trong lòng mọi người run lên cái này thái cổ di trùng cũng quá cường thế chỉ vì một câu nói mà thôi liền muốn giết người thạch hạo tiến lên nói quả thật muốn động thủ mọi người nhìn về phía thạch hạo trong lòng đều là cả kinh lại là một đứa bé dẫn đội nga ô bạch hổ lần nữa g ầ m thét sa phu nhìn một chút thạch hạo nói hai tử ta khuyên ngươi đem tên đệ tử kia giao ra thạch hạo lắc đầu nói không được nếu là ta đảm nhiệm bọn hắn thủ lĩnh thủ lĩnh nhất định phải đối bọn hắn phụ trách đám người gặp phía sau nhao nhao lắc đầu sa phu cả giận nói đã ngươi không muốn đem người kia giao ra vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình thạch hạo n h í u nhũ mày không còn nhiều lời tùy thời chuẩn bị ưng chiến sau l ư n g nhị m a n h gia khỉ cùng thạch thanh vân cũng là như thế thạch hạo đem nhị manh ba người ngăn lại nói để cho ta trước tiên cùng hắn đánh nhau một phen sa phu gặp phía sau trực tiếp hướng thạch hạo vào tới người này sa phu chính là một vị minh văn kỳ cường giả g ò n g g ã so thạch hạo cao hơn hai cái đại cảnh giới l i ê n thấy thạch hạo bị một trưởng rung ra vài thước bên ngoài khỏe miệng chảy ra một chút vết máu sau đó thạch hạo đem đại la đế kiếm lấy ra đặt ở trong tay một cố khắp thiên kiếm ý lan ra đám người cảm nhận được phía sau nhao nhao kinh ngạc chỉ có cái kia trên xe kéo bạch hổ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thạch hạo trong tay đại la đế kiếm đầu kia bạch hổ hô đem cái kia tiểu nhân kiếm cho ta mang tới thạch hạo gặp phía sau bất vi sở động trong miệng chậm rãi nói ra ba mươi sáu vạc kiếm tương đạo r ầ m rạp chẳng c h ị n kiếm khí hướng bạch hổ đám người chém tới ba mươi sáu vạc kiếm thạch hạo chỉ tìm hiểu trong đó mười lăm vạn kiếm những người kia nhìn xem cái này từng đạo kiếm khí hướng bọn hắn chém tới từng đạo kiếm khí đi qua chỉ còn lại mấy cái đứng tại chỗ không nhúc nhích được người một đoạn thời gian đi qua những người kia toàn thân tràn ngập vết kiếm máu tươi từ bên trong phun ra l i ê n bạch hổ cũng chết tại liễn xa bên trong bọn hắn cứ như vậy bị thạch hạo một kiếm này thuật nhao nhao chém giết mọi người chung quanh cả kinh nói thái cổ di trùng dòng dõi cứ như vậy bị chém giết thật thân kỳ kiếm thuật lại đem bọn họ một kiếm toàn bộ chém giết còn có chút người một mực dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thạch hạo trong tay đại la đ ế kiếm muốn đem kiếm này đoạt tại trong tay mình lúc này cách đó không xa đi tới một thiếu niên quần áo tím cười hướng thạch hạo bọn người truyền lại thiện ý tiểu huynh đệ thực lực của ngươi thật lợi hại thạch hạo cười đáp lại nhưng trong mắt vẫn như cũ có một chút cảnh giác sau đó thiếu niên mặc áo tím kia nói ra tên của mình ta gọi sở lâm đến từ hoa quốc thạch hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu thị không biết sau người có người vẫn nói thế nhưng là thượng cổ thế gia sở ra tử đệ đầu hạ không có phủ nhận chính là kết kết. cách đó không xa một đạo viện môn bị đ ẩ y ra đi ra một cái thanh y thiếu niên hắn nhìn xem sở lâm nói sở lâm ngươi đây là tại lôi kéo minh h i ế u sở lâm gật gật đầu nói ở bên ngoài biết thêm mấy người kiểu gì cũng sẽ không tệ thanh y thiếu niên kia nói ta cổ ra một mực không có thèm kết minh thạch hạo cũng không để ý không hỏi bọn hắn hắn nhìn phía sau hoang t r ụ c học viện đệ tử nói đi thôi thạch hạo bọn người đi vào chính bọn hắn viện bên trong tên kia vừa rồi gây chuyện đệ tử hướng thạch hạo cảm tạ một phen nếu như không phải hắn vừa rồi hết t h ể cũng sẽ không phát sinh nhưng là bây giờ đã xảy ra nhưng này lại có sợ gì thạch hạo đối bọn hắn nói các ngươi bây giờ chỗ này mặt nghỉ ngơi ta đi bên ngoài đi loanh quanh đi trước xem có những nhân vật nào nhị manh bọn hắn vốn là muốn ngăn cản thế nhưng là thạch hạo sớm đã đi ra ngoài thạch hạo đi ở trên đường phố nhìn xem trên đường phố hết thảy đông nhiên phía trước truyền đến tranh cãi đó là hai cái con em của gia tộc đối chọi g â y gắt hết thảy có vài chục người ô n ào quá thật là có bản lĩnh đi bách đoán sơn mạch quyết chiến ở đây tranh đấu tính là gì ngay tại song phương liền muốn lúc đ ộ n g thủ bên cạnh trong quán trà u ố n g trà thiếu niên chê bọn họ ở mỹ vô b ả n một cái quát to song phương nhân mã tất cả nhìn xem người kia giận dữ mắng ngỏ mắc mớ gì tới ngươi tên thiếu niên kia thổi một tiếng huýt sáo đầu vai một cái ngũ sắc ban lan linh tức bay lên há miệng hút vào hóa thành một cái kinh khủng vòng x u á y đem s o n g phương nhân mã toàn bộ nuốt vào p h ú c cái kia ngũ sắc linh tức khép lại miệng lập tức máu tươi bắn tung tóe hơn mười người tất cả tại trong miệng nó bị nó tại chỗ nuốt trứng sau đó cái kia ngũ sắc linh tức hào quang loại lên một lần nữa bay trở về cái kia uống trà thiếu niên đầu vai nhắm mắt dưỡng thần không núp ních trên đường phố lập tức cũng là một hồi yên tĩnh mọi người vây xem dùng mình thiếu niên này cũng quá kinh khủng nuôi một con chim liền có như thế thần thông vậy chính hắn mạnh đến mức nào chỉ có thạch hạo nhìn chằm chằm vào con chim kia nước bọt đều phải chảy ra mọi người bên cạnh gặp phía sau lập tức rời đi thạch hạo bên cạnh đây là cái gì biểu lộ bên cạnh đám người phát điên chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn ăn hết đầu kia đáng sợ linh tức không thành đây chính là một đầu đáng sợ ma cầm a thạch hạo một hồi t i ế c là huyết nhục bảo dược a tức là nó ăn người rồi ta không muốn ăn nó phát ra thở dài đi qua liền rời đi ở đây bên cạnh có người nghe được thạch hạo nói lời phía sau đồng loạt mắt trợ m trắng liền ngươi còn nghĩ ăn ma cầm đừng bị ma cầm nuốt vào trong miệng coi như tốt bên cạnh có người nghi ngờ nói vừa rồi đứa trẻ này thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy đột nhiên hắn đột nhiên nhớ tới hắn giống như chính là vừa rồi giảng đầu kia kinh khủng bạch hổ cùng thủ hạ một kiện chém chết đứa bé kia đạo thanh n âm này bị người chung quanh sau khi nghe thấy trong lòng cả kinh chương 575, m ở ra thạch hạo ở nơi này trong thành trì chuyển vài vòng sau đó l i ề n đã đến trung tâm thành trì chỗ phát hiện nơi này có rất nhiều người vây tụ đang tại đàm luận cái gì thạch hạo chen lấn đi lên nhìn xem chung quanh rất nhiều người nhìn về phía chỗ làm thạch hạo liếc mắt nhìn đi qua lập tức s á m xịt trốn thoát hắn nhìn thấy một cái treo dài trên trời treo thưởng là có người muốn hái đầu của hắn phu cận lần nữa truyền đến một thanh âm bên này còn có giống nhau là muốn đối phó hùng hải tử bất qua yêu cầu này tương đối nghiêm khắc nhất định muốn bắt sống đi cánh tay đi chân ngược lại là không quan trọng thạch hạo ở đây đi dạo một vòng khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen thạch hạo lẩm bẩm muốn bắt sống ta hơn phân nửa là cái kia đã mất đi xích vũ bảo phiến gia tộc đây tuyệt đối là một kiện chấn tộc bảo cụ đến n ổ i những người khác sáu mặc kệ nó tiến vào bách đoán sơn mạch gặp hắn biết lần này đệ nhất tiến vào bách đoán sơn mạch nhất định sẽ có rất nhiều gợn sóng có thể sẽ hiểm ác trọng trọng nhưng cũng có vô tận cơ duyên đột nhiên cả bầu trời đều tối xâm xuống giống như là có một mảnh mây đen hoành không đám người h ã i nhiên ngầm đầu nhìn về phía trên không đều là kinh dị liền thấy trên không một đầu hung thú đỉnh thiên lập địa từ nơi này đi ngang qua thân ảnh khổng lồ che khuất thái dương sau đó ngự không đi xa đám người hãi hùng khiếp vía đầu này thái cổ di trùng cũng quá kinh khủng đầu hung thú này bị áp đem người phía dưới đều là ép tới thở không nổi thẳng đến đầu hung thú này sau khi đi người phía dưới mới thở vào một mạch có ít người nghị luận nó là tiễn đưa dòng d õ i tới bây giờ đã rời đi xem ra bách đoạn sơn t r i n h chiến chú định mười phần đáng sợ rất nhiều thiền kiêu tuấn kiệt muốn đâm máu v ỡ lạc chỉ có chi cường giả mới có thể sống sót còn có một vài người ở vào suy tính trạng thái đến cùng có để hay không cho bên trong tộc mình t ự đệ tiến vào bách đ o ạ n sơn dù sao được chứng kiến nhiều như vậy một màn kinh khủng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng nghĩ lại mà sợ thạch hạo tại trong thành trì đi dạo một vòng sau đó liền về tới trong sân đêm hôm nay trong thành nhìn thấy hết thẻ giảng cho nhị mánh bọn người n g h e xong đều là cả kinh đoạn thành không mấy ngày nay càng ngày càng náo nhiệt các đại đ ỉ n h cấp môn phái cùng rất nhiều cổ thế gia tộc đều phái ra bên trong tộc mình thiên tài tới đây chuẩn bị đi vào bách đoán sơn những thiếu niên này thiên tài cũng là một cái so một cái kinh diễm thạch hạo mọi người đi tới trên đường phố nhìn xem trên đường phố náo nhiệt hết thảy đúng lúc này một đầu quái xả trên đường phố hành t ẩ u đầu này quái xả toàn thân hiện lên màu đỏ thám đầu phía dưới bắt đầu chia thành hai đầu thân thể tổng cộng có lục túc hai cặp cánh có v ả y chi c h i lộ ra mười phần dữ tợn người đi trên đường nhìn xem đầu này quái xả đi qua n h a o nhau tránh né không muốn tiếp cận đây là một đầu thái cổ di chủng tên phì di thạch hạo mở to hai mắt nói đây chính là phì di a hắn tại hoang trục trong học viện đọc qua một bản đại hoang trải qua chuyên môn giới thiệu đủ loại sinh linh hắn cũng không nghĩ đến phì di lại là cái bộ dáng này phì di vừa ra tất có đại h ạ bất quá đây là bởi vì nó thông h i ể u hỏa đạo bảo thuật vì thế bên trong cao thủ nếu như là thành niên phì di có thể bằng một hủy đi hơn ức nhân khẩu bộ tộc lớn thạch hạo sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn về phía phì di âm thầm suy đoán hai cái cơ thể dạng này chiến đấu tốt khống chế sao liền thấy đầu kia p ì di trong mắt lạnh lùng nhìn thạch hạo một mắt một cái đuôi đột nhiên quăng tới bột một tiếng đem mặt đất đánh n ư ớ c phiến bụi trần nếu như không phải thạch hạo động tác nhanh tuyệt đối phải bị nó cho rút chúng thạch hạo cả giận nói mập rắn ngươi dám khiêu k h í c h ta nói xong liền đem đại la đế kiếm lấy ra đặt ở trong tay ba mươi sáu vạn kiếm chạm kiếm khí tràn ngập d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt kiếm khí phóng tới phì di phì di gặp phía sau muốn hướng một bên tránh đi có thể tốc độ vẫn như cũ quá chậm bị cái này r ầ m rạp chẳng trị kiếm khí chạm tại trên thân phúc kiếm khí chém qua phía sau p h i di trên thân xuất hiện từng đạo r ầ m rạp chẳng trịt vết kiếm tiên huyết bắn ra ti p h i di một tiếng giống giận chấm thấp trong nháy mắt phát động cả người vết thương trong nháy mắt tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất lúc này thạch hạo đi thẳng về phía trước hắn nhìn xem đầu này p h i di nói mập rắn không phải mới vừa rất phách lối sao còn khiêu khích ta nói xong một cước đá vào phì di trên thân lần nữa xúc động phì di vết thương trên người người chung quanh sau khi nhìn thấy đều là kinh ngạc đứa nhỏ này là ai a như thế nào lợi hại như vậy đứa nhỏ này có chút quen mắt ta giống như ở nơi nào gặp qua đứa nhỏ này không phải liền là chém giết đầu kia bạch hổ tiểu hải sao ta hôm đó trông thấy hắn rút ra một thanh kiếm liền đem bạch hổ cùng thủ hạ toàn bộ chém giết thực lực tương đương kinh khủng thạch hạo không còn lưu lại đem phì di ném ở đường phố này phía trên mặc kệ chết sống、Tì. Phi phun rõ a Sau nhanh ra ra quang. nhao nhao lưới, liền lui lui thương người, bướm người người đường người tiếng. rời đi nhiên, hiện, mọi dài nhìn nó trên đứng Đông con chóng tránh. Nó hơn cánh, Trên tránh. thạch hạo phát huy, thức phát thủy xem xuất gầm một mặc một một đám vết có bảo rú r đó, đây. kệ dậy ở ràng cái này cũng là nhất tộc cường giả mặc dù xuất hiện một cái nhưng lại làm cho người sinh ra sợ hãi t r u n g quanh có người nói nhỏ liệt thiên ma điệp danh sưng hai cánh chấn động có thể sẽ rách vạn dặm thanh thiên trong sách xưa có liệt thiên ma điệp ghi chép đương nhiên trong cổ thư ghi lại chính là trong thời kỳ thái cổ thuần huyết ma điệp trước mắt cái này b ư ớ m con huyết mạch tự nhiên không thể nào giống trong sách xưa miêu tả tinh khiết như vậy dọc theo đường đi thạch hạo gặp được rất nhiều các tộc cường giả thậm chí đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh vật trong đó có hình người kim loại người biết nói chuyện tảng đá còn có cắm rễ trong hư không đáng sợ thực vật tế linh một cái so một cái thần bí cùng cường đại thời gian nửa tháng đi qua xa xôi đại địa phần cuối dâng lên một cỗ sương ngủ mông lung mà m ở mịt v a n h ngay sau đó một tiếng kinh thiên động đ ị a tiếng vang vang vọng tại mọi người trong t hai bán ra vạn sởi hào quang đoạn trong thành trống không tất cả mọi người bị kinh động sấm xét âm thanh cũng dần dần vang lên đột nhiên rơi ra mưa to gió lớn lúc này có người kinh ngạc nói tới bách đoán sơn phải xuất hiện thông đạo muốn mở ra tái hiện thế gian một mảnh bằng phẳng đại đ ị a bên trên xuất hiện một đạo như ẩn như hiện giống như sơn mạch đồng dạng cái bóng đạo này cái bóng p h ả n phất là ở vào một giới khác cách vô tận hư không lúc này chỉ là hiện hiện ra mười hai ở vào bên trong hư không diệp trường ca nhìn về phía dây núi kia chỗ n h u nhữ mày p h ả n phất sơn mạch bên trong có đồ vật gì đang tại hấp dẫn lấy hắn sau đó diệp trường ca nhìn xem cái kia vài đầu hư đạo cảnh hung thú nói theo ta tiến đến bách đoán sơn mạch bọn chúng nao nhao đáp lại là đại nhân đợi bọn hắn đáp lại sau đó chương ú a tể học v n chậm năm g phản trăm bảy mươi sáu chấn áp thiên tiêu đoạn không thành c h i trung một ông lão lớn tiếng nói bách đoán sơn mạch mở ra nó quả nhiên tự thành một giới bọn nhỏ cơ hội của các ngươi đến cũng có thể ở bên trong nhận được đại cơ duyên có lẽ sẽ chết không có chỗ trôn chính các ngươi lựa chọn c ũ n g chắc chắn cơ hội có chút cao nhân truyền âm hiện tại nhóm còn có một số thời gian nhanh chóng chuẩn bị đi mấy trăm năm trước có nhân kiệt tại trăm rèn núi quật khởi sau khi trở về nhất phi trùng tiên h cuối cùng thành t i ể u nhân hoàng vị còn có người cựu tử nhất sinh từ bách đoan sơn chạy ra quay về phía sau trở thành vô thượng giáo chủ tại cổ lão thời kỳ có ít người danh tự lập lòe thần minh khí tức khinh thường cổ kim chấn động toàn bộ thế giới đại địa cổ sử trong n g a y mắt cả tòa đoạn thành không đều rối loạn tất cả mọi người đang hành động mỗi cái chủng tộc nhao nhao xuất hiện có bay lên trời thần hầu tảng đá biết bay vô cánh ma điệp còn có cao lớn cự nhân sáu những thứ này chủng tộc thiên tài tất cả mở ra phù văn thời khác chuẩn bị phóng tới bách đoán sân mạch nhiều nhất vẫn là nhân tộc các đại cổ lao thế gia đỉnh cấp đại giáo bên trong thiên tài tụ tập cùng một chỗ đông nghịt một mảnh rậm rạp chẳng trị đứng tại trong thành trì trên tường thành chỉ có thách h ạ o hãn tại viện bên trong thu dọn đồ đạc mang theo bao lớn bao nhỏ giống như là muốn dọn nhà đồng dạng sau lưng nhị manh ba người cùng hoang trục trong học viện sáu người gặp phía sau một mặt bất đắc dĩ nhị manh liền vội vàng tiến lên t h ú c giục nói tiểu bất điểm ngươi đang làm cái gì chúng ta phải nhanh chóng đi vào tìm kiếm cơ duyên a những người khác nhao nhao gật đầu thạch hạo lại nói tốt cơm không sợ trễ không vội ta đang thu thập đồ vật nếu có người trước tiên x u ố n g vào vừa vặn có người giúp chúng ta dò xét phong hiểm sau người đám người nghe xong cảm giác một ít đạo lý tại đây đợi một phen cuối cùng Thạch hạo mang theo một cái bao tải to đi đến trước mặt bọn hắn, nói, t ố t ta thu thập xong. nhị mạnh bọn người gặp phía sau, n h a u n h a u đứng ngẩn người tại chỗ, người đến cùng muốn đi tìm kiếm cơ duyên vẫn là đi du lịch. như thế nào ô m nhiều đồ như vậy. Thạch hạo đi tới đi tới phát hiện bọn hắn không bằng, tại tại chỗ ngẩn người, liền hô lớn, cần phải đi. nhị mạnh bọn hắn gặp thạch hạo mang theo một cái bao tải, vẫn nói, tiểu bất điểm, sư phụ ngươi đưa cho ngươi túi đựng đồ kia ngươi chân đầy. Thạch hạo nghe xong, trong n g á y mắt ngốc tại chỗ đột nhiên nói đúng à ta quên đi sư phụ ta cho ta túi chữ vật túi lượng đồ này là hôm đó tại chúa tể học viện bên trong diệp trường ca giao cho thạch hạo trong túi chữ vật một thanh kiếm khí lượn quanh đại la đế kiếm nằm yên tĩnh trong đó liền thấy thạch hạo đem cái kia bao tải to bên trong đồ vật từng kiện tồn đi vào vê Và anh đ ỗ n g nhiên phương kia đất b ằ n g thẳng hỗn độn không ngại càng lúc càng nồng nặc cuối cùng vậy mà giống như là màu t r ă n g sóng lớn trào lên gào thét mà đến sóng lớn n g ậ p trời một mảnh trắng xóa mãnh liệt chập trùng cái này hỗn độn khí phảng phất tại va chạm cả phiến thiên địa trong n g a y mắt cả phiến thiên địa đều tại hoanh minh giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh giống như trăm vạn đại quân đánh tới vê anh một tiếng vang thật lớn đi qua cái kia hỗn độn khí vọt tới bên này mọi người đều bị dọa đến sợ hãi cho là muốn bị nuốt hết nhưng bọn hắn chợt phát hiện thiên địa giống như là trắng xóa khí lãng liền như vậy trong lòng mọi người một hồi sợ hãi thán phục hôm nay một màn này thực sự để cho người ta rung động lúc này trong thành một tòa tàn phá qua chư thánh huyết dịch di tích phát ra nhàn nhạt ánh sáng một đầu vượn già hô lớn không cần chờ bách đoán sơn mở ra đã có thể tiến vào nói xong cũng đem con của mình ném ra ngoài tiếp lấy một đầu có một đầu yêu thú xông vào cái kia sương mù hỗn độn bên trong thiếu niên nhân tộc thiên tài cũng là như thế không đoạn hướng về kia sương mù hỗn độn phát động công kích thạch hạo mấy người cũng đi tới nơi này sương mù hỗn độn trước mặt thạch hạo nhìn một chút cái này sương mù hỗn độn sau đó hướng về phía sau lưng mọi người nói sau khi tiến vào nhất thiết phải cẩn thận tùy thời bảo trì cảnh giác sau người đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn xuyên qua sương mù hỗn độn nhao vào một cái thông đạo bên trong không biết muốn thông hướng nào thạch hạo bọn hắn khi tiến vào cái thông đạo này phía sau một mực hướng về phía trước cực tốc chạy không biết qua bao lâu sương mù dần dần tàn ra từng tia ánh sáng lộ ra hiện tại bọn hắn trước mắt sau đó bọn hắn đi ra trong thông đạo trong chốc lát bọn hắn nhao nhao cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc so với hoang chục học viện linh khí cũng cao hơn nhiều lắm mấy cái kia hoang chục học viện đệ tử kích động nói tiểu thế giới này là c ô i bảo à ở đây tu hành làm ít công to phía trước có một cái hồ liền thấy trên mặt hồ từng luồng linh khí bốc hơi dựng lên phu cận lại có lấy bốn cây linh dược thạch hạo sau khi thấy như một đầu hình người hung thú giống như đột nhiên nằm ở hậu phương đánh tới gian g g i á c gậy âm thanh phát ra một cây đại thụ kêu trên một tiếng phía sau liền đứt thành hai đoạn cấp tốc hóa thành đoạn rách thụ nhân thạch hạo người đứng phía sau toàn thân kinh dị đây chính là cây tộc cao thủ ngày thường có thể hóa thành lớn như vậy thúc giấu ở trong rừng khó mà phát giác rất là đáng sợ rõ ràng đây là một vị cây tộc thiên tài muốn đánh lén bọn hắn lại bị thạch hạo phát hiện dùng nhục thân sống sờ sờ đ ụ n gãy g thạch hạo tại giải quyết cây này sau đó liền tiến lên đem hồ kêu bên cạnh bốn cây linh dược lấy đi đặt ở trong túi chữ vật m ộ ư ơ i hai chúa tể học viện bên trong diệp trường ca đã chậm rãi đem chúa tể học viện di động tới bách đoán sơn mạch chung quanh hư không làm chúa tể học viện rời đến bách đoán sơn lúc diệp trường ca trong đầu cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh diệp trường ca n h ị nhữ mày đối với cái kia vài đầu hư đạo cảnh hung thú nói theo ta tiến bách đoán sơn cái kia vài đầu hư đạo cảnh hung thú đáp lại nói là chủ nhân diệp trường ca cùng cái này vài đầu hóa thành nhân hình hung thú thân hình l o i lên liền xuất hiện ở bách đoán sơn bách đoán sơn người lân cận gặp phía sau trong lòng kinh dị những người này là như thế nào đi ra ngoài ta tại sao không có cảm nhận được khí tức của bọn hắn diệp trường ca nhìn xem người chung quanh n h u n h u mày không nói gì liền tiến vào sương mù hỗn độn bên trong hắn dựa vào trong đầu cỗ khí tức quen thuộc kia chậm rãi đi thẳng về phía trước sau đó hắn hướng về phía sau lưng những hung thú kia nói các ngươi đi tìm ta đồ hạo nhi là xong ta đi một mình cung kỳ đào n ộ t mấy người hung thú nhao nhao gật đầu 12. ngay tại thạch hạo đem bên hồ bốn cây linh dược lấy đi sau đó hắn liền dẫn sau lưng đám người hướng về hồ phía sau một chỗ đi đến thạch hạo trên đường đi gặp các đại chủng tộc thiên tài như hùng tộc giao tộc hỏa vân tức tộc các loại đại chủng tộc thiên tài hung thú đều bị thạch hạo giải quyết thạch hạo sau lưng đám người gặp phía sau trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ đến thạch hạo hung hãn như vậy vừa tiến vào trong rừng núi này giống như là dòng v ệ biển lớn như vậy cũng d ã t r ự chương năm trăm bảy mươi bảy chấn áp linh tộc ngay tại thạch hạo dọc theo đường đi thu thập linh dược chấn áp các đại chủng tộc thời điểm một đầu sinh vật hình người xuất hiện tại thạch hạo trước mặt mọi người thạch hạo nhữ nhữ mày vẫn nói ngươi là ai vê anh đầu này sinh vật hình người mười phần bá đạo không cho trả lời trực tiếp một trưởng hướng thạch hạo đánh tới thạch hạo thân ảnh l ó e lên tránh khỏi sau đó sinh vật hình người kia nhìn chằm chằm thạch hạo nói ngươi hẳn là nhân tộc kia tương đối đặc biệt hải tử thạch hạo vẫn nói ngươi là ai vì cái gì công kích chúng ta sinh linh hình người hồi đáp ta là vua của ngươi về sau ngươi đem đuổi theo ở bên cạnh ta cùng ta cùng nhau khai sáng bất hủ huy hoàng thạch hạo cả khuôn mặt lập tức đen lại đi đến trước mặt hắn vây quanh hắn đi dạo một vòng trên dưới giò xét sinh linh hình người vẫn nói ngươi đang làm cái gì thạch hạo mặt đen lên mở miệng cả giận nói ngươi có tư cách gì làm vua của ta muốn thực lực không có thực lực còn lớn như vậy khẩu khí sinh linh hình người nghe xong thân xác n g à người n nhìn chằm chằm vào thạch hạo cả giận nói ta làm vua của ngươi chính là vinh hạnh của ngươi đừng không biết điều thạch hạo nói ngươi không có tư cách gào gừ sinh linh hình người nghe xong d í t lên một tiếng hắn lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng ngân quang thu lại lộ ra chân thân hắn mặc dù nắm giữ hình người nhưng cơ thể che cái có v ẻ màu bạc bộ mặt cùng nhân loại giống nhau ý hệt một đôi con ngươi là màu bạc nhấp nháy bước người tóc bạc trắng xóa ta tới d ạ y bảo ngươi như thế nào đối với tương lai vương tôn trọng sinh linh hình người gầm lên giận dữ phía sau liền hướng thạch hạo lao đến trước mắt đi tới thạch hạo trước mặt một quyền o a n h sát hướng thạch hạo đầu người phụ cận người vây xem nhau nhau chấn kinh sinh linh này thực lực thật mạnh thạch hạo gặp phía sau một quyền nên h đón tiếp lấy chuẩn bị đối cứng một k í c h này v â anh quyền của hai người đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ rung trời thạch hạo hai mắt phát sáng theo dõi hắn chuẩn bị thử một chút mình bây giờ thực lực cực hạn kích động chuẩn bị lần nữa vồ dết tới nhân hình nọ sinh linh bàn tay vẫn còn đang đánh rung động hít một hơi lanh khí hắn vậy mà bằng nhục thân chi lực không địch lại thạch hạo tiếp lấy hắn xuất thủ lần nữa con ngươi màu bạc đột nhiên phát ra hai đạo ngân mang dài đến mười mấy mét trực tiếp hướng thạch hạo đánh tới thạch hạo gặp phía sau nhanh chóng xuất thủ lòng bàn tay sáng long lanh hai đạo ngân n g u y ệ t xuất hiện trong tay thạch hạo hai tay hất lên đem trong tay hai đạo ngân n g u y ệ t quăng về phía cái k i a hai đạo ngân mang Vâng! hai loại sức mạnh này đụng vào nhau lần nữa phát ra đ i ế t thai âm thanh hai người đánh nhau một phen phía sau thạch hạo liền thần giới đoạt được huyết sắc bảo phiến lấy ra thạch hạo đem hắn hất lên hóa thành mười tám cây xích vũ hướng nhân hình nọ đi phúc từng cây xích vũ s ẹ t qua nhân hình nọ sinh linh thân thể từng đạo vết máu từ trên người hắn tuôn ra máu tươi bắn tung tóe thạch hạo không chút nào cho hắn thở hổn hển cơ hội nối liền phía trước đấm ra một quyển vê a n g sinh linh hình người trực tiếp bị hoanh ở chung quanh trên vách đá dựng đứng sau đó từ trên rơi xuống thạch hạo tiến lên nhìn thấy hơi nhũ mày Đầu định đem đi định đem đột huyết nếu huyết dung luyện trung quy này trùng nhất nhục hắn tinh nhất nhục thân đột phá một cái cảnh giới hoàn toàn、mới. nhưng này là là là vậy thái tẩm ta, ta thể một phá cái di lời giới mới, cổ dược, của có bổ ra, bảo sau i linh người. n hình h s lưng hoang học viện học trục đó ệ tử n i có thạch ể cầm cùng lấy đi đổi. người trao Thách hạo đột nhiên n g n g đầu hướng về phía sơn mạch xa xa la lớn có người hay không muốn đổi thái cổ di trùng một tiếng này phía sau ra rất nhiều sinh linh đều kinh hãi thái cổ di trùng sau đó có người truyền ra tiếng đáp lại có liền nhìn ngươi trong tay di trùng phải trăng đủ tốt thạch hạo nghe xong nhãn tình sáng lên đột nhiên nhảy lên hắn mang theo sinh linh hình người di thể nhanh chân hướng đạo kia đáp lại đi đến thạch hạo bọn người vượt qua một dây núi bọn hắn nhìn thấy một đoàn thiên tài có chừng hơn bốn mươi người thủ hộ lấy một chiếc liễn x a thạch hạo ánh mắt lóe lên dừng bước chân lại nghi ngờ trong lòng tại sao có thể có nhiều người như vậy sau lưng hoang trục học viện nhận ra trước kia liên xa cả kinh nói đó là nhân hoàng tiểu nữ nhi cũng là bổ tức các đệ tử thạch hạo bừng tỉnh nguyên lai là nhân hoàng nữ nhi liên xa hảo quang lượn lờ phu cận cũng là thiếu niên thiên tài thủ hộ chỉ sợ cũng chỉ có nhân hoàng thương yêu nhất tiểu nữ nhi mới có thể làm bọn hắn như thế thạch hạo phía trước có người nhìn một chút đầu kia sinh linh hình người di thể kinh hỉ đến t ố t một đầu thái cổ di chủng chúng ta nguyện ý trao đổi thạch hạo nghe vậy trong lòng một hồi vui sướng vẫn nói các có ngươi thạch ể sử dụng đồ vật gì trao đổi. Lúc này, một người mặc nón rộng vành màu đen người thần bí từ trên xe kéo xuống, lời nói khẳng khẳng nói, chờ, chúng ta cần xác nhận không linh gì đồ đổi. đây vật trao một từ ta một chút đây rốt cuộc là không là linh tộc. t kéo lời Lúc là là mặc chờ, xác cuộc màu h xe bí hạo sau lưng cái kia sáu cái hoang chụp học viện đệ tử nghe xong sắc mặt biến hóa trong lòng cả kinh cái này là linh tộc linh tộc thân là thái cổ di chủng số lượng cực kỳ thưa thớt nhưng bọn hắn thực lực lại cường đại đến làm cho người run dày thần bí nhân kia nhìn một chút nhân hình nọ sinh linh di thể mở miệng nói vậy mà thật là linh tộc chúng ta nguyện ý trao đổi liễn xa chung quanh thiếu niên thiên tài trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc tương truyền bộ tộc này thể nội có hiếm thấy linh huyết chỉ cần rèn luyện ra tới liền có thể giúp người ta ngộ đạo mười phần thần kỳ thần bí nhân kia hướng đi liên xa tiến hành b ẩ m báo thật là linh tộc trong xe kéo một đạo thanh âm thanh thúy chuyển ra t ố t vậy chỉ dùng khỏa tử vân tâm trao đổi liễn xa chung quanh cái kia hơn bốn mươi tên thiên tài nhao nhao động dùng cạnh xe kéo còn có mấy người lập tức phản đối cảm thấy có chút không đáng từ vân tâm mười phần hiếm thấy cùng là thái cổ di t r ù n g nhưng dược hiệu bá đạo hơn đối với đột phá tới tất cả tác dụng rất lớn công chúa nghĩ lại nhưng những này nói đúng hoàng tộc thiếu nữ không có ảnh hưởng gì nàng tâm ý đã quyết dưới cái nhìn của nàng loại này có thể trợ ngộ đạo linh huyết so cái gì đều chân quý thần bí nhân kia đi về phía trước cầm trong tay một thước vương ngọc đỉnh hướng đi thạch hạo đưa tới thạch hạo tự nhiên muốn xem cẩn thận dù sao thái cổ di trùng hy chân vô cùng loại này trao đổi không cho phép qua loa thạch hạo đem ngọc đỉnh mở ra t ử khí mịt mờ không ngừng lưu chuyển một mùi thơm truyền tại trong mũi của bọn hắn một cái đầu người đại vật thể toàn thân màu tím b ó n g ánh rực rỡ bên này là tử vân tâm đến từ một đầu hung manh thái cổ di trùng một trái tim thạch hạo gặp phía sau hài lòng đến không tệ quả tim này không có một chút mùi máu tươi ngược lại có một mùi thơm liễn xa chung quanh cái kia hơn bốn mươi tên thiếu niên thiên tài ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm vào thạch hạo trong tay trái tim kia hết sức không mớn thạch hạo nhìn xem đám người đem ánh mắt đặt ở trong tay mình cái kia tử vân tâm bên trên lúc trong lòng cả kinh sau đó hắn liền đem tử vân tâm bỏ vào trong túi chữ vật đám người gặp tử vân tâm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cảm thấy một hồi ngạc nhiên t ử vân tâm tại sao không thấy đây là cái gì thủ đoạn vậy mà có thể đem lớn như vậy viên tử vân tâm cho dấu đi thạch hạo gặp bọn họ kinh ngạc như thế liền vỗ vỗ bên hông túi chữ vật vì bọn họ giải hoặc đạo đây là sư phụ ta đưa cho ta túi chữ vật có thể cất chữ rất nhiều thứ vừa rồi viên kia tử vân tâm cũng bị ta bỏ vào đám người nghe xong trong lòng lần nữa cả kinh vẫn còn có thần kỳ như thế bảo cụ đúng lúc này có một người hoảng sợ nói hùng hải tử chương năm trăm bảy mươi tám thứ mười đầu tiên đạo thanh âm này truyền ra mọi người nhìn về phía thạch hạo liền liễn xa bên trong nhân hoàng c h i nữ cũng đi ra liễn xa nhìn về phía thạch hạo kể từ tiến vào tiểu thế giới này phía sau thạch hạo liền khôi phục chân dung không sợ hãi bởi vậy bây giờ rất dễ dàng bị người nhận ra một đám người kêu to thật là cái kia hùng hai tử rốt cuộc tìm được hắn thạch hạo cả giận nói ngươi mới là hùng hai tử ta cảnh cáo các ngươi chớ tới gần ta không phải vậy ta đem các ngươi đều đánh một trận tại truy thần giới bên trong rất nhiều người cũng muốn đem thạch hạo bắt lấy đánh một trận tự nhiên cũng lây nhiễm bọn này thiên tài thiếu niên bọn hắn ánh mắt nóng bỏng muốn cùng nhau xử lý l i ê n nhân hoàng chi nữ cũng là như thế hai mắt phát sáng nhìn chăm chú về phía thạch hạo thạch hạo gặp một đám người nhìn mình chằm chằm chậm rãi lùi lại nói ta giống như không chọc giận ngươi nhóm a ta không liền đ ô n g n ú c nhích truy thần giới thông đạo sao đ ỗ n g nhiên nhân hoàng chi nữ quát một tiếng đạo cùng tiến lên bắt hắn lại bốn phía thiên tài đồng loạt xuất động nào về phía thạch hạo thạch hạo gặp một đám người đánh tới vội vàng hướng phía sau chạy tới một chút chạy ra tầm mắt của mọi người bên ngoài vẫn không quên thả một câu ngoan thoại chờ coi quay đầu lại thu thập các ngươi bây giờ mấu chốt nhất chính là hắn muốn đi đột phá trong tay cầm tử vân tâm nếu như không nhanh chóng luyện hóa hết trong lòng lúc nào cũng cảm thấy không an ổn chỉ cần dựa vào viên này tử vân tâm đột phá đến trong truyền thuyết thứ mười đọc tiên như vậy thực lực của hắn chắc chắn sẽ để thăng một mảng lớn nếu có thể lời nói hắn còn nghĩ thử đột phá một chút diệp trường ca trong miệng đệ thập nhất động thiên nếu quả như thật đột phá tới đệ thập nhất khẩu động thiên lời nói vậy hắn chính là cái thời đại này truyền kỳ thạch hạo đi ra tầm mắt mọi người phía sau vẫn có thể nghe thấy một thanh âm truy hà bắt sống hùng hải tử đạo thanh âm này truyền khắp toàn bộ rừng rậm đông đảo tu sĩ sau khi nghe được đều là cả kinh hùng h ả i tử chẳng lẽ là truy thần giới cái kia hùng hải tử hùng hai tử tới đây có người phát hiện cái kia hùng hải tử mau đuổi theo đừng để cái kia hùng hải tử trốn thoát 12. vài ngày sau ẩm ẩm trong một tòa cổ động chuyên đến một đạo điếc thai phong lôi âm thanh trong động không đoạn tràn ra mây mù trong n g á y mắt cả tòa cửa hang tràn ngập mây mù mờ mịt phảng phất là có cái gì dị bảo đồng dạng vê anh một tiếng tiếng nổ tung truyền ra trong thạch động chậm rãi đi ra một cái thân ảnh nho nhỏ một đoàn tử q u a n g quay chung quanh người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng t r u n g quanh manh thu tất cả đều bị kinh sợ trốn trong núi rừng trong nháy mắt một hồi lại loạn trong rừng người nhìn thấy những thứ này hốt hoảng hung thú phía sau nhao nhao rời xa rất lâu sau đó tử quang chậm rãi tán đi thân ảnh chân thân thạch hạo trên mặt hắn một hồi mừng rỡ vậy mà thành công trong truyền thuyết thứ mừng tiên, một người cũng năm khác hoặc là m ấ y có thể m ở mang m ộ t cái tiên. động h ắ n lại tại trong t h ờ i g i a n rất n g ắ n liên trong ụ c chí còn đột đạt đến thậm t phá, truyền thuyết thứ mừng tiên. loại này tốc độ đột phá nếu như truyền đi nhất định sẽ có rất nhiều người bị hắn đánh đánh tới vê anh hắn vẹn vẹn tùy ý nhất kích đánh phía cách đó không xa sơn phong liền thấy đạo kia sơn phong trực tiếp bị tại chỗ vỡ nát đám người gặp phía sau trong lòng một hồi kinh ngạc là ai làm sao lại mạnh như vậy chẳng lẽ là cái kia hùng hải tử bàng tử vân tâm đột phá đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu bọn họ một thân ảnh bay qua liền thấy thạch hạo tại đỉnh đầu bọn họ như bay thiên như thần ma ở trong rừng này nhảy tới nhảy lui bọn hắn cả đám đều kinh đến mức há hốc mồm đơn giản không thể tin được đây hết thảy thạch hạo nhìn thấy người phía dưới phía sau một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lại đám người bị thạch hạo đạo này ánh mắt lạnh như băng c h ầ m c h ầ m đến tê cả ra đầu thạch hạo nhìn một chút đám người tim đập nhanh biểu lộ phía sau cười cười liền rời đi nơi đây hắn trên không trung tìm kiếm cái này nhị mánh đám người thân ảnh rất nhanh thạch hạo liền đã đến một cái sơn cốc bên trong ở đây ngoại trừ hỏa quốc công chúa bên ngoài còn có vài tên dị tộc mỗi cái đều lộ ra bất phàm sau đó thạch hạo liền phát hiện nhị manh đám người thân ảnh liền vào tới nhị manh mấy người cũng nhìn thạch hạo vẫn nói tiểu bất điểm như thế nào thạch hạo hồi đáp ta không sao thạch thanh vân vẫn nói ca ca bọn hắn vì cái gì truy người nhà thạch hạo một mặt lúng túng hồi đáp không có gì có thể là quá ngưỡng mộ ta đi nghe được câu này nhị manh bọn người không nhìn thẳng đúng lúc này một cái đầu mọc một sừng lưng có s o n g vũ hình người sinh linh nhịu nhũ mày cả kinh nói là ngươi chín đầu hoàng kim sư tử vương trở tranh nhau muốn thu ngươi làm chiến sủng n g h ĩ không ra ngươi lại ở nơi này thạch hạo khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen cắn răng nói cái kia chán ghét sư tử ở nơi nào mau để cho hắn quay lại đây chỉ là tiến vào cái này chăm rèn sơn thời điểm gặp một lần vậy mà như thế hướng đám người lên tiếng nói muốn thu thạch hạo làm chiến sủng đầu kia mọc một sừng hình người sinh linh nói tính tính tốt lớn a đừng tức giận cái kia cựu đầu sư tử cường đại như vậy thêm một cái chiến sùng thiếu một cái chiến sùng với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì không bằng ngươi tìm tới dựa vào chúng ta a đi theo hợi vua của chúng ta như thế nào thạch hạo không có nói thêm một trưởng vỗ hướng nhân hình nọ sinh linh vain nhân hình nọ sinh linh bị thạch hạo một trưởng vỗ trên mặt đất bên trong trên mặt đất bị một trưởng đánh ra một cái hố to trong hầm huyết khí tràn ngập đầu kia mọc một sừng lưng có cánh chim hình người sinh linh bị thạch hạo một trường xếp thành hư không nhìn thấy một màn này dị tộc gặp phía sau quát to ngươi tốt gan to liền vũ vương người đều d á m giết thạch hạo chậm dai nói ta chán ghét vũ vương nhìn thấy người này bộ dáng cái kia vũ vương chắc chắn lại là hình người không phải mục tiêu của ta mục tiêu của ta là cái kia chín đầu hoàng kim sư tử phì di mấy người nói xong hai tay hóa trưởng xông thẳng cái kia vài tên nói dị tộc vê anh một tiếng tiếng động đi qua trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố to trong hầm huyết khí tràn ngập t r u n g quanh một nhóm n h â n tộc thiên tài gặp phía sau run lên trong lòng cái này hùng hài tử thực sự là cường đại đưa tay ở giữa liền đánh g i ế t vài tên dị tộc tốt lúc này hỏa quốc công chúa trong mắt một hồi hưng phấn khắc chế thầm nghĩ đuổi bắt thạch hạo ý nghĩ nói ngươi cường đại như vậy bằng không cũng gia nhập vào chúng ta a ta đã liên lạc chín đầu hoàng kim sư tử vũ vương ngân huyết cự nhân phì di mấy đại cường giả Muốn đi t hòa ầ n món trí bảo. Thạch hạo nghe xong, lập tức vẫn nói, chán quật lập đoạt một trí Thạch bảo. hạo tức cái kia chán ghét tử cũng tại. Hòa quốc công chúa gật gật đầu. Thạch hạo gặp Thạch tay đầu. sau, hạo phía hai nghe ắ chắc, cắn m n r ă nói, tốt, ta muốn đi, tốt, ta k ô không công n nấu nó n g g phải thể. Hòa quốc công chúa h quốc xong lòng sinh bất đắc dĩ nhìn xem thạch h ạ o nói đừng hung ác như thế hắn nhưng là minh hữu của chúng ta muốn cùng đi thần quật thạch h ạ o giao giao đầu nói ta còn không có đáp ứng cùng các ngươi họp thành đội đi sông thần quật ta chỉ là muốn đi đem đầu kia chán ghét sư tử nấu hòa quốc công chúa nghe xong khuyên nhủ chờ chúng ta đoạt đến trong hố thần một món trí bảo ngươi lại đối với nó động thủ như thế nào hắn là muốn mượn thạch hạo tay giết chết đầu kia chín đầu hoàng kim sư tử chờ đoạt đến một món trí bảo phía sau nếu như đầu kia sư tử bị thạch hạo cho chấn sát như vậy bọn hắn liền sẽ thiếu phân một chút kỳ bảo thạch hạo nghe xong lắc đầu không được ta nhất định phải trước tiên chấn sát hắn miễn cho tiếp tục tại bên ngoài truyền tin hơi thở làm ô huế thanh danh của ta thạch hạo tuổi tắc tuy nhỏ nhưng cũng không phải ai cũng có thể lừa gạt đến hắn hòa quốc công chúa nghe xong sắc mặt tối s ầ m thanh danh của ngươi ngươi có cái gì danh tiếng nếu như bị bên ngoài người biết ngươi chính là cái kia truy thần giới hùng hải tử vậy ngươi chỉ có thể so bây giờ thảm hại hơn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín oanh sát thạch hạo đi theo nhân hoàng chi nữ đi tới thần quật trước mặt lúc này thân quật trước mặt sớm đã tụ tập mỗi cái dị tộc thiên tài một cái có chín đầu một thân mang theo d ự tợn biểu lộ sư tử nằm dạp trên mặt đất nói nhân hoàng chi nữ đâu làm sao còn chưa tới bên kia lưng có một đối năm sắc cánh hình người sinh linh nói chờ một chút đi ta tới nhân hoàng chi nữ hô thạch hạo theo sát phía sau cựu đầu sư tử cũng nhìn thấy thạch hạo nói là ngươi ta một mực tìm kiếm chiến phó cường đại đầu kia lưng có một đối năm sắc cánh hình người sinh linh cũng nhìn thấy thạch hạo cả giận nói là ngươi là ngươi giết thủ hạ của ta thạch hạo gật gật đầu nói ngươi nhận lấy cũng quá yếu đi bị ta tiện tay liền c h ò chân sát nói xong liền nhìn về phía cái kia cựu đầu sư tử nói chính là ngươi một mực ở bên ngoài hòng thanh danh của ta cái kia cựu đầu sư tử nghe xong cảm thấy rất ngờ vực ta nhưng không có làm ô huế thanh danh của ngươi trở thành ta chiến phó là vinh hạnh của ngươi sao có thể nói là làm ô huế thanh danh của ngươi đâu thạch hạo nghe xong hai tay nằm đấm xông thẳng cựu đầu sư tử trước mặt là ngươi là được vê anh một quyền đem cựu đầu sư tử đánh lui mấy trượng xa các đại dị tộc thiên tài gặp phía sau chấn động trong lòng cái này hùng hài tử sức mạnh như thế nào lớn như vậy thạch hạo không chút nào cho cựu đầu sư tử thở hổn hển cơ hội đánh chó mù đường trực tiếp đem cựu đầu sư tử nghiền ép trên mặt đất thạch hạo nhìn xem nó nói còn dám hay không nói lung tung đây hết thể liền phát sinh ở trong n g a y mắt cái tiêu cựu đầu sư tử từ đầu tới đôi u đều không phản ứng lại cựu đầu sư tử một mặt mê mang hắn ngoáy đầu lại đi xem lấy thạch hạo hắn sáu như thế nào mạnh như vậy lúc này một đầu ngân sắc c ử nhân mở miệng nói ra cựu đầu sư tử ngươi như thế nào yếu như vậy liền một đứa bé đều đánh không thắng ta đều thay ngươi mất mặt cười nhạo cựu đầu sư tử một phen phía sau nó liền nhìn về phía thạch hạo nói thiếu niên nhân loại nếu không thì ngươi trở thành người hầu của ta à sau này ngươi chắc chắn sẽ uy trấn đại địa phong vương liệt hầu đầu này ngân sắc cự nhân thân hình khổng lồ âm thanh như sấm lúc này vũ vương cũng mở miệng nói ra ngươi chính là quên đi thôi nhân tộc cùng ta vũ tộc hình thể tương cận nên trở thành ta chiến sủng thạch hạo nghe xong biến sắc chỉ vào ngân sắc cự nhân cùng vũ vương nói liền ngươi tên to con này cùng cái này tự tin điệu nhân còn không biết xấu hổ nói mạnh miệng t r u n g quanh một đám sinh linh n g h e xong nhao nhao đứng tại chỗ là lạ nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo vũ vương nghe xong cười nói chiến súng coi như cương liệt có tính cách của mình không phải vậy dùng cái gì chinh chiến tứ phương thạch hạo giận tái mặt tới cả giận nói các ngươi để cho ta rất tức giận nói xong liền lách mình xuất hiện ở vũ vương bên cạnh đấm ra một q u y ề n làm sao lại không đợi vũ vương phản ứng lại liền bị một q u y ề n đánh vào trên một gốc cây đem vũ vương chế phục sau đó thạch hạo lần nữa nhìn về phía đầu kia ngân s ắ c cự nhân ngân s ắ c cự nhân trong lòng cả kinh vì cái gì hắn thực lực mạnh như thế sau khi kinh ngạc chính là chấn định bởi vì hắn không tin thạch hạo có thể đem hắn đánh thương hoặc đánh lui bọn hắn ngân sắc cự nhân nhất tộc tại chính mình vẫn là rất tự tin thế nhưng là thạch hạo há lại người bình thường từ nhỏ bắt đầu rèn luyện cơ thể quyền lực của hắn không phải tầm thường vâng thạch hạo đấm ra một quyền trực tiếp đem hắn thân thể to lớn một q u y ề n vỡ nát mọi người chung quanh gặp phía sau tê cả ra đầu cái này hùng hải tử thật mạnh thạch hạo chấn sát ngân sắc cự nhân cùng vũ vương sau đó liền chậm dại hướng đi chín đầu sư vương hắn đi tới chín đầu sư vương trước mặt nói ngươi b ể ngoài không tệ cũng là huy vũ không bằng mấy ngày nay trước tiên làm tọa kỵ của ta ta ăn hết ngươi tám k h ỏ a nhỏ nhất đầu người lưu lại cho ngươi ở giữa một k h ỏ a chín đầu sư vương nghe xong nổi giận nhưng hắn bị thạch hạo chấn áp tại mà muốn đứng dậy đều không làm được thạch hạo nhìn nó nổi giận liền một tay hóa trưởng quất hướng chín đầu sư vương trong đó một cái đầu lâu vê anh lập tức huyết nhục văng tung tóe thạch hạo một hồi rối loạn trong miệng lẩm bẩm nói không tốt không có khống chế lại khí lực a chín đầu sư vương bây giờ bị thạch hạo trụ bạo một cái đầu lâu phát ra một tiếng âm thanh thế thảm mọi người chung quanh gặp phía sau trong lòng đều là run lên quá hung tàn thạch hạo ngượng ngùng sờ đầu một cái hướng về phía chín đầu sư vương nói ngượng ngùng không có khống chế lại lực lượng của mình chín đầu sư vương trong lòng một hồi phẫn nộ nó bây giờ một lòng chỉ muốn giết chết thạch hạo thạch hạo nói tính toán hay là trước đưa ngươi chấn sát tại nấu a chung quanh người nghe xong kinh hai không thôi ngươi lại còn muốn cái này nấu nhân ra thạch hạo lộ ra một cái cười thuần khiết nhìn xem chín đầu sư vương nói yên tâm sẽ không rất đau ngươi sẽ đi rất tan tưởng chín đầu sư vương bị thạch hạo c h ầ m c h ầ m đến một hồi hoảng sợ sau đó thạch hạo một tay h ó a quyền hướng về chín đầu sư vương còn lại tám kích thước sọ đánh tới chín đầu sư vương cuối cùng cảm nhận được sợ hãi vội vàng nói không sáu không muốn có thể thạch hạo vẫn không có dừng lại ý tứ vâng vâng một cái kích thước sọ bị thạch hạo đánh nát chín đầu sư vương chỉ còn lại cái cuối cùng đầu người thời điểm thạch hạo hướng đi nơi xa một quyền tụ lực thẳng hướng chín đầu sư vương chín đầu sư vương ý thức được một quyền này kinh khủng vội vàng hô không muốn không muốn có thể thạch hạo sao có thể liền như vậy dừng lại vâng một quyền đi qua chín đầu sư vương thân thể hóa thành máu thịt vụn chung quanh dị tộc gặp phía sau nao nhao lui lại mấy bước trong lòng vui mừng nói may mà ta không có trọc hùng hải tử quả thực là quá kinh khủng đột nhiên hiu một tiếng một thân ảnh xông vào thần quật bên trong thạch hạo gặp phía sau cả giận nói vũ vương vũ vương thụ thạch hạo một quyền vậy mà không có chịu đến nửa điểm thương thạch hạo trong lòng cũng là một phen nghi hoặc chẳng lẽ là có cái gì bảo cụ giúp ngươi ngăn cản một k í c h trí mạng người chung quanh hoảng sợ nói vũ vương tiến vào hố thần lúc này nhân hoàng c h i nữ hỏa linh nhi nói không được chúng ta cũng phải nhanh chóng đi vào không phải vậy vạn nhất bị nó đoạt được thần minh tạo hóa hối hận thì đã m u ộ n người chung quanh đều là do dự hỏa linh nhi mở miệng lần nữa nói chư vị chúng ta liên thủ a trên mặt của nàng mang theo một chút kích động bởi vì nàng biết nơi này là một vị thần linh vẫn lạc điện thạch hạo dừng ở thần quật trước mặt cũng không đi vào hắn nhìn một chút bên trong đen sì vô cùng thâm thúy một mực phát ra từng trận tiếng nghẹn nào phảng phất là rất nhiều lệ quỷ đang gào khóc đồng dạng hòa linh nhi đi đến thạch hạo trước mặt vẫn nói hùng hai tử ngươi theo chúng ta đi vào t r u n g không thạch hạo nói ta đi vào muốn cùng vũ vương một trận chiến sẽ gây ra một hồi đại loạn hòa linh nhi phản đối nói không được sau khi đi vào tuyệt đối không thể g i ằ n g co sẽ xúc động lực lượng cấm kỵ thạch hạo nói vậy ta không vào sau đó hắn nghiêm túc khuyên bảo cùng nhắc nhở nơi này mười phần quỷ dị làm cho người bất an ta khuyên ngươi chính là đường đi vào vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng không có người phối hợp hỏa linh nhi nghe được thạch hạo lời nói phía sau nhữ nhữ mày nói đồ hèn nhát ngươi không vào trong cũng không như vậy làm ta sợ à thạch hạo nghe xong lắc đầu hắn biết hắn nói đến nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn lại hỏa linh nhi muốn đi vào đầu kia tâm liền không còn nhiều lời cuối cùng hỏa linh nhi xuất lĩnh hơn mười vị nhân tộc thiên tài đi vào thần quật bên trong còn lại dị tộc theo sát phía sau bọn hắn chỉ muốn đi vào thử thời vận chương năm trăm tám mươi thần bí thạch hạo đứng tại thần quật bên ngoài hắn cảm nhận được bên trong có một cỗ khí tức quen thuộc cỗ khí tức này hắn chỉ ở diệp trường ca trên thân cảm nhận được qua thạch hạo thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ sư phụ cũng ở đó m ặ t sao lúc này nhị m á n h g i a khỉ cùng thạch thanh vân cùng hoang t r ụ c học viện sáu vị đệ tử đi tới thạch hạo bên cạnh bọn hắn hướng thạch hạo vẫn nói tiểu bất điểm nơi này là địa phương nào thạch hạo trả lời ta cũng không rõ ràng chỉ cảm thấy bên trong có một chút nguy hiểm nhị manh đám người nói vậy ngươi còn ở nơi này làm gì đi thôi thạch hạo lắc đầu nói ta ở bên trong cảm nhận được sư phụ khí tức sư phụ ta có thể ở bên trong nhị manh bọn người kinh ngạc nói cái gì diệp ca ca ở bên trong cái kia còn có nguy hiểm gì nếu không thì chúng ta đi vào đi thạch hạo nói vậy chúng ta vào xem một chút đi nếu có nguy hiểm liền lập tức lui ra ngoài đột nhiên bọn hắn bốn phía một đôi lại một đôi mắt xanh b i ế c sáng lên tất cả to lớn vô cùng nhìn chằm chằm thạch hạo bọn người nhị manh cả kinh nói tất cả đều là lang đều có voi lông dài lớn như vậy thạch hạo c a o mày nói tình huống không đúng bọn chúng đây là muốn vây công thần quật chúng ta bị bao vây nhị manh vội vàng nói vậy chúng ta tiến nhanh vào thần của ta nói xong thạch hạo liền dẫn đầu đi vào thần quật nếu như chỉ là một hai con hung thú lời nói thạch hạo còn có thể giải quyết nhưng bên ngoài vây quanh rậm rạp chẳng c h ị t đàn sói hơn nữa phía bên mình còn muốn bảo hộ nhị m a n h bọn người không tốt pha vây cũng chỉ có thể lui tiến thần quật bên trong thạch hạo bọn người đi vào thần quật bên trong liền giấu đi bọn hắn trông thấy tất cả lang xông vào thần quật đi qua chính mình sở tại chi đ ị a may mắn thạch hạo có một thanh đại la đế kiếm trên người kiếm ý có thể kinh sợ thối lui đàn sói đ ỗ n g nhiên một đạo dị tộc thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt nói ở đây không phải thần quật đây là ma của ta nói xong liền ngã trên mặt đất dần dần mất đi khi tức tiếp lấy từng đạo thân ảnh xuất hiện tại thạch hạo bọn người trước mặt mỗi đạo thân ảnh khí tức trên thân dần dần biến mất rõ ràng bọn hắn đều tao nộ g bầy sói công kích sau đó quang ảnh loay lên hỏa linh nhi trên thân cũng nhuộm huyết lảo đảo đi ra thạch hạo vội vàng đi ra vẫn nói các ngươi ở bên trong gặp cái gì hỏa linh nhi hồi đáp đây là lang thần yên lặng mà cũng là tự lang ma thổ căn bản không phải cái gì thần quật thạch hạo hỏi lần nữa vậy các ngươi lấy được cái gì hỏa linh nhi lấy ra một cái bọc da thú tản ra vàng dự trứng nói một quả trứng mà thôi có thể là lang thần hậu đại đông nhiên lại là một thân ảnh đi ra đạo thân ảnh này chính là ngay từ đầu liền vọt vào vũ vương liền thấy trên người hắn một đối năm sắc cánh cũng đã mục nát máu thịt be bét một mảnh hắn cơ hồ muốn vừa ngã vào trong vũng máu hắn vừa qua tới liền nghe được hỏa linh nhi lời nói liền giật mình nói đó có thể là lang thần hậu đại thạch hạo nghi hoặc một hồi phía sau hướng sau lưng h o à n g t r ụ c học viện đệ tử v ẫ n nói lang biết đẻ chứng sao bình thường sẽ không thạch hạo nghe xong liền đi tới h ỏ a linh nhi trước mặt yên ổn không liêm s ỉ nói ngươi trái trứng kia là giả không phải lang thần trứng chúng ta cùng nhau ăn hết ta giống đúng lúc này từng đạo lang gầm thét chuyền qua liền thấy đàn sói đã hướng bọn hắn vào tới chạy mau a một cái dị tộc hô lớn đám người gặp phía sau vội vàng chạy về phía thần quật bên ngoài bọn hắn vừa ra ngoài động liền thấy được vây quanh ở ngoài động đàn sói d ậ m d ạ p chẳng c h ị t một mảnh thấy ra đầu mọi người run lên có ít người trên mặt đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi trong miệng lẩm bẩm nói song sáu x o n g bọn hắn chu vi đầy đàn sói mỗi một con sói dùng đến xanh biếc con mắt nhìn về phía bọn hắn giống đúng lúc này gầm lên giận dữ chuyển đến liền thấy một cái cùng kỳ chậm rãi đi tới nơi này bên cạnh sau người đi theo đảo n ộ t tất phương mấy người hung thú thạch hạo gặp phía sau mừng lớn nói cùng kỳ thúc thúc cùng kỳ hóa thành hình người đi tới thạch hạo trước mặt cười mắng người nhà thật có thể gây phiền t o á i người chung quanh gặp phía sau trong lòng cả kinh cùng kỳ vẫn còn có người cùng cùng kỳ chơi đến tốt như vậy hơn nữa sau lưng còn đi theo đảo n ộ t thất phương mấy người hung thú đây chính là thực lực cực mạnh hung thú a trong lòng bọn họ tất cả đang nghi ngờ thạch hạo là thế nào cùng bọn hắn đáp lên quan hệ cùng kỳ hướng thạch hạo vẫn nói các ngươi là lấy bọn hắn vật gì không vì cái gì như thế k i ự u hận nhìn chằm chằm các ngươi ngay cả ta k h í tức đều dọa không được bọn hắn thạch hạo hồi đáp chúng ta chỉ là cầm một quả trứng cũng không biết là cái gì trứng hỏa linh nhi cũng thức thời đem trái trứng kia lấy ra cùng kỳ cảm thụ một phen cả kinh nói đây là một k h ỏ a lang thần trứng không nghĩ tới lang lại còn có thể đẻ trứng nghĩ đến cực kỳ bất phàm đám người nghe xong cùng kỳ lời nói phía sau nhao nhao kinh ngạc liền cùng kỳ đều nói cực kỳ bất phàm vậy viên này t r ứ n g nếu như trứng n ở đi ra đây chẳng phải là cực kỳ khủng bố ầm ầm bỗng nhiên trên không một đạo sấm vang truyền ra một mảnh hư không bị xé nước ra một đường vết rách cùng kỳ mấy người hung thú cảm nhận được khí tức sau đó nhao nhao quỳ trên mặt đất hô lớn tham kiến đại nhân thạch hạo nghe được cùng kỳ đám người lời nói phía sau cũng lớn tiếng hô sư phụ đám người nghe được bọn hắn phía sau đều là đứng tại chỗ đình trệ có thể xé rách hư không c ư n g giả lại là cùng kỳ chờ hung thú đại nhân thạch hạo sư phó tin tức này truyền vào trong thai của bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi kinh đào hải lãng bên trong hư không chậm rãi đi ra một thân ảnh đạo thân ảnh này chính là diệp trường ca hắn đi tới nơi này trăm rèn sơn mạch đã đã lâu hắn phát hiện thạch hạo đến nơi này liền đang âm thầm quan sát thạch hạo hành động thạch hạo đám người đi tới thần quật sau đó diệp trường ca trên thân loại kia làm hắn cảm thấy quen thuộc nơi phát ra ở nơi này cái thần quật bên trong ngay mới vừa rồi hỏa linh nhi đem trái trứng kia lấy ra thời điểm trong lòng của hắn cái t r ù n g loại kia cảm giác quen thuộc càng lúc càng đồng chỉ cảm thấy viên này chứng chính là hắn mục tiêu của chuyến này nhưng hắn trong lòng cảm thấy rất ngờ vực viên này chứng là lai lịch gì vì cái gì ta sẽ ở trên người cảm thấy một loại nồng nặc cảm giác quen thuộc lúc này thạch hạo đi tới diệp trường ca trước mặt nói sư phụ làm sao ngươi tới nơi này diệp trường ca đi đến hỏa linh nhi bên cạnh chỉ chỉ t r á i chứng kia nói ta là vì viên này chứng mà đến câu nói này nói ra miệng phía sau hỏa linh nhi sắc mặt đại biến viên này chứng thế nhưng là các nàng b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng bắt được làm sao lại vô duyên vô cớ đưa cho người khác đâu có thể cứ việc như thế nào phản kháng trước thực lực tuyệt đối là không có ích lợi gì hỏa linh nhi khẽ cắn môi liền đem trái trứng kia cho diệp trường ca diệp trường ca lấy ra một cây cỏ ném về hỏa linh nhi nói ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi cái này cho các ngươi cùng kỳ mấy người hung thú nhìn thấy bội cỏ kia phía sau ánh mắt nóng bỏng hỏa linh nhi tự nhiên thấy được thần sắc của bọn nó Cảm Người dần dần Diệp khôi phủ. t r n g ca cầm t ớ trái trứng t kia phía sau, liền nhìn về phía sau, phía h về có h hạo, n i lần gặp ặ m thể sau, đem ba mươi sáu vạn kiếm toàn bộ học được nếu như học tốt được ta sẽ sẽ dạy ngươi một hạng bảo thuật nói xong hắn liền rời đi ở đây sẽ rách hư không rời đi về tới chúa tể học viện những con sói kia nhóm kể từ diệp trường ca xuất hiện sau đó liền n h a o nhao, nhao tắn đi Diệp Trường c a k h í tức để bọn chúng cảm để đ bọn nhận ư ợ c cảm giác cực một loại kỳ n g u y hiểm. n h ư n g l à m Diệp t r ư người, ờ n đàn sói lần nữa xuống、tới. Bọn hắn hận hỏa linh nhi bọn g ca sau hỏa sói khi đi, tới. đ e m bọn hắn tám ổ tiên làng chứng cho đưa cho đưa i kia mươi một vũ tộc cùng kỳ mấy người hung thú gặp những thứ này đàn sói vậy mà không e ngại chính mình cũng n h a o n h a o nổi giận mỗi người bọn họ biểu hiện ra chính mình khí thế hung á t có thể coi là dạng này những con sói kia nhóm cũng không thối lui vẫn như cũ căm tức nhìn hỏa linh nhi cùng kỳ mấy người hung thú triệt để nổi giận từng đầu hung thú thẳng hướng đàn sói trong n g á y mắt đàn sói liền bị tiêu diệt hơn phân nửa còn lại đàn sói gặp phía sau mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhao nhao chạy khỏi nơi này hỏa linh nhi bọn người nhìn thấy đàn sói thoát đi phía sau trong lòng cuối cùng lộ ra một hồi vui vẻ thạch hạo gặp đàn sói tán đi phía sau liền lập tức nhảy lên ngồi ở chân thân đảo nột trên thân thạch hạo nói đào ngột ra ra mệt c h ế t ta lại một chút ta nói xong liền nằm ở đào ngột trên lưng mọi người thú gặp phía sau nhao nhao cười to đào ngột cũng là nở nụ cười bọn chúng cùng thạch hạo cùng một chỗ rất lâu đã từ lâu biết được thạch hạo tính cách ba chữ liền có thể khái quát toàn thân hùng hải tử nhị mãnh ra khỉ cùng thạch thanh vân gặp phía sau một hồi hâm mộ đào ngột thấy được bọn hắn ánh mắt hâm mộ phía sau liền đi tới trước mặt bọn hắn nói lên đây đi đào nột g biết được bọn hắn là thạch hạ o huynh đệ cũng không làm khó để bọn hắn ngồi ở trên người mình nhị manh ba người sau đó một mặt kinh hỉ nhìn xem đào nột g vẫn nói có sáu có thật không đào nột g gật đầu cười lúc này chính là hỏa linh nhi cùng xung quanh người một hồi hâm mộ trong truyền thuyết hung thú vậy mà nguyện ý để cho người ta ngồi hắn trên lưng thật sự là quá mức kinh người mà những cái kia ngồi ở đào nột g trên lưng người nhưng là gây nên người khác một hồi hâm mộ 12. chúa tể học tể viện b ê n t r o n g Diệp t r ư ờ nhiên g trong ca cầm trong tay viên kia viên p á t ra k m cảm cảm quang ta trứng, trong lòng ngờ gì giác thấy rất ngờ vực, vì cái vì v i này chứng h ế trong sức quen thuộc. quen ố t Trường một tính t cuộc chuyện ca suy là liền lầm nghĩ hồi, xảy Diệp gì ra? bẩm, á chờ c h nó n ứ nở nhìn hiện chút phát gì lại một chút có phát hiện gì à? đầu n nhiên, trong g đ của hắn xuất hiện một đạo hung uy n g ậ p trời khi thê kinh người bóng sói chỉ cảm thấy đạo này bóng sói phảng phất cùng tự có quan hệ thế nào giống như chủ tớ đồng dạng sau đó h ắ ngay liền lắp n đầu, ồ i xếp bằng. Hắn n thực lực hôm lực còn không phải cực không hắn bây giờ muốn bế quan, phải hạ, chậm giờ rãi bây bế đ ộ tại phá chính mình.、12. Ngay t đào nột trở thạch h ạ o mấy người đi ở trong núi rừng kinh hại rất nhiều sinh linh run rẩy ta không nhìn lầm chứ lại là trong truyền thuyết cùng kỳ không chỉ có cùng kỳ còn có đào nột thất phương thao t h i ế t ta thấy được cái gì lại có người ngồi ở đào nột trên lưng trong dãy núi cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chấn kinh bọn hắn thế mà gặp được tồn tại trong truyền thuyết hung thú thạch hạo bọn người nằm ở đào ngột trên lưng cảm giác hài lòng đi ở núi rừng bên trong căn bản là không có sinh linh chạy đến khiêu chiến tất cả sợ hãi vô cùng kính sợ ngồi ở đào ngột trên lưng ai dám tới b ư ớ c lên bọn hắn đi tới một mảnh mê vụ bên ngoài đã đến cuối khu vực này nơi đó có một đầu sáng lên thông đạo có thể thông hướng một khu vực khác giống đào ngột một tiếng gầm gọi nơi xa núi lâm chấn động sấm sét b ù a xuống kinh sợ ra một đám sinh linh trong đó không thiếu cực mạnh tồn tại lúc này bọn hắn nghe được một chút thì thầm có chút nhân tộc cường giả ra ra vào vào tựa hồ tại chờ đợi người nào tại thông đạo một chỗ khác bố trí cái gì thạch hạo khe nhứ mày có mai phục chẳng lẽ là hướng về phía ta tới mặc kệ có cái gì mai phục bọn hắn cũng không sợ có cùng kỳ mấy người hung thú tại không có cái gì thật lo lắng cho đào n ộ t chở thạch hạo bọn người đi tới khi bọn hắn bước vào một mảnh sông núi lúc một mảnh phù văn lấp lóe đủ loại thần mang sen kẽ giống như như lợi kiếm chém về phía bọn hắn đây là một tòa phù văn trận bọn hắn bước vào trong đó lúc liền kích hoạt lên cổ trận có thể thạch hạo không sợ chút nào liền thấy cùng kỳ trực tiếp một chảo liền đem trận này đánh vỡ tiếp tục đi tới đi không bao lâu liền có mười người chạy đến cả đám đều rất bất phàm tất cả là thiếu niên cường giả bọn hắn nhìn trước mắt hung thú lộ ra hoảng sợ cùng kỳ đ a u ngột từng cái cường đại hung thú tại bọn hắn trước mắt trong lòng sợ hãi một hồi. Khi b ọ người hắn nhìn thấy n đào t trên l n hoảng g thạch truy thần giới hùng hải tử. Thạch hạo hắn, lúc, cái nói, kia giới là ánh ai, mắt ngươi vì gì thiết hạ pháp trận phục trận kích、ta? Một người trong đó hồi đáp tám năm trước tộc ta xuất động cao thủ c h ặ n đánh thạch tử lâm vợ chồng mặc dù vẫn là không thiếu cừng giả nhưng cũng làm cho bọn hắn máu nhuộm t a y cương bị thương nặng tin tưởng rất khó sống sót bọn hắn cũng không nói đến thân phận của mình chỉ nói là ra một đoạn như vậy lời nói thạch hạo nghe xong cả giận nói chính là các ngươi chặn đánh cha mẹ ta làm hại ta từ nhỏ không có cha mẹ làm bạn c u n g kỳ chờ hung thú cảm nhận được thạch hạo lựa giận phía sau cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp đem trước mắt mười người đánh cho tàn phế tại chỗ sau đó ném cho thạch hạo nhường thạch hạo xử lý chuyện này thạch hạo đi đến trước mặt bọn hắn giận dữ hỏi đạo các ngươi là ai vê anh không ai dám đáp thạch hạo trực tiếp một quyền đem bên trong một người h o a n h sát t u ô n ra một đám mưa máu thạch hạo lần nữa đi đến một người trước mặt vẫn nói các ngươi là ai người kia phảng phất hết sức e ngại liền ngay cả vội vàng trả lời chúng ta là vũ tộc người cách đó không xa có mấy người lúc này bọn hắn cũng không có vận công đứng dậy tại chung quanh hồ tàn bộ một vị trong đó nữ tử nói không biết thạch giật biểu đệ lúc nào tới nếu là thạch giật ở đây đừng nói cái kia hùng hải tử chính là tới một đầu thái cổ hùng t h u thu con cũng hàng phục như thường tên nam tử kia lại nói ta thế nhưng là nghe nói cái kia thạch giật tại h o à n g t r ụ c học viện thời điểm bị hắn biểu đệ bại qua một lần không biết là thật hay giả nữ tử nói nhất định là giả một cái m a u đầu tiểu hài có thể đánh bại thạch giật ta cũng không tin tưởng bọn hắn nói xong người chung quanh liền cười nói nhất định là giả thạch giật thực lực các ngươi còn không biết sao hắn cùng với chúng ta đã không phải là một phiến thiên địa người một mình xông vào thượng cổ cấm địa muốn tìm thiên cốt tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ thuận lợi nhận được tiếp đó xuất hiện đột nhiên bọn hắn sắc mặt ngưng lại mang theo sợ hãi tựa như là gặp cái gì nhân vật khủng bố liền thấy đào nột g chở thạch hạo đi tới trước mặt bọn hắn cùng kỳ mấy người hung thú theo sát phía sau nơi này đám người gặp phía sau đều là cả kinh tê cả da đầu tất cả đều là thái cổ hung thú khi bọn hắn nhìn thấy đào nột g trên lưng nhân chi phía sau cả kinh nói là ngươi bọn hắn sớm đã gặp qua thạch hạo bức họa lúc này một chút liền nhận ra thạch hạo bọn hắn nhìn trước mắt cùng kỳ mấy người hung thú kinh ngạc nói vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này c u n g kỳ mở miệng nói ra khi dễ chúng ta đại nhân đồ đệ còn nghĩ có thể sống bọn hắn nghe được cùng kỳ lời nói phía sau chấn động trong lòng đám hung thú này lại còn chỉ là thủ hạ của người khác thạch hạo càng là loại tồn tại này đồ đệ lúc này thạch hạo mở miệng nói ra cho bọn hắn một bài học liền rời đi à, ta muốn lưu bọn hắn một cái mạng về sau dùng để rèn luyện chính mình c u n g kỳ gật gật đầu một đạo khí tức từ trong miệng truyền ra hướng đám người kia đánh tới Và anh, một đạo tiếng vang lên phía sau nơi này tràng cảnh bị cùng kỳ phá hủy đám người kia đều bị một kích này tập kích ngất đi thạch hạo gặp phía sau nói có thể đi thôi nói xong bọn hắn liền rời đi ở đây đi tới trăm rèn sơn cửa ra vào chương năm trăm tám mươi hai đại hoang chân thủy thạch hạo bọn người ở tại trở về cửa vào trên đường bọn hắn đi tới một mảnh sa mạc toàn bộ sa mạc hạt cắt hiện lên kim sắc lộ ra phá lệ lóa mắt sau lưng hung thú nhao nhao nhữ mày cùng kỳ nói ở đây phảng phất có cái gì trí bảo thạch hạo hai mắt phát sáng vội vàng nói có thật không vậy chúng ta đi bên trong tìm xem một chút ta mọi người hung thú cũng không lo lắng gật gật đầu nói t ố t nếu quả như thật có cái gì trí bảo vậy chúng ta liền đoạt lại a đúng lúc này một cỗ mùi thuốc chuyển đến thạch hạo nghi ngờ nói đây là sáu bảo dừa hương khí mọi người hung thú gật đầu nói không tệ là bảo dừa bọn hắn phía trước có liên miên cây xương rồng cảnh cây xương rồng cảnh ở giữa đất cắt bên trên có một đoá ngân bạch đoá hoa chậm trờn mùi thuốc chính là từ đoá này ngân hoa trên thân truyền ra cung ký nói đây chỉ là một đoá sa mạc ngân đối với chúng ta vô dụng nhưng đối với mà các ngươi lại là có công hiệu thần kỳ đây là một đoá bảo dược hắn công hiệu vượt qua linh dược giống vậy thạch hạo hai mắt phát sáng vội vàng gào thét đảo ngột sông đi lên trực tiếp đem cái kia đoá bảo dược hái để vào trong túi chữ vật n g nhiên cùng kỳ nói phía trước phảng phất còn có cái gì gì bảo thạch hạo nghe xong nói vậy chúng ta lại vào đi xem một chút đi nói xong bọn hắn liền lên đường tiến vào sa mạc c h ỗ sâu khi bọn hắn đi tới chỗ sâu lúc nhìn về phía trước có một cái thần trì chỉ, chỉ có một e mv mở n g không phải rất lớn nhưng như thế một tòa thần trì đứng ở cái này màu vàng trong sa mạc lộ ra kỳ dị gì, gì. thạch hạo bọn người gặp phía sau nhữ nhữ mày bởi vì phía trước có một đám người đang tại nhìn ra xa thần trì kia bọn hắn chính là vũ tộc người bọn hắn tới này sa mạc mục đích chính là trước mắt thần trì kia thần trì tuy nhỏ nhưng có một cỗ mênh mông ba đậu trong ao thần dịch ở nơi này trong sa mạc lóe lên lóe lên có một loại thần thánh hào quang ở nơi này trong sa mạc d ọ i sáng ra từng đạo hào quang trong vũ tộc một vị nam tử tráng niên kích động nói quá tốt rồi chúng ta vũ tộc quật khởi có hy vọng rồi nếu như chúng ta nhận được cái này một ao nước vậy chúng ta vũ tộc tương lai chú định vô cùng huy hoàng sau người một đám người đều là trở nên kích động đều vô cùng khát vọng bọn hắn đều rất rõ ràng trước mắt bên trong thần trì thủy đều đại biểu cho cái gì n à y đối vũ tộc tới nói thật là quá trọng yếu trong đó một lao giả nói cẩn thận một chút đại hoang chân thủy có linh chúng ta không thể đột nhiên tiến lên phải từ từ tiếp cận dùng chúng ta vũ tộc trời sinh cùng thủy lực tương tắc cùng nó câu thông đạt được nó tín nhiệm đại hoang chân thủy mặc dù chỉ là một vũng đêm khuya nhưng sớm đã thông linh diễn hóa ra phủ văn cùng phát tắc nếu như đột nhiên bị kinh sợ liền sẽ phi thiên đ ộ i địa chuyển đi một địa phương khác bởi vậy chỉ có đạt được nó tán thành mới có thể đem một tao nước lấy đi sau đó vũ tộc đám người yên lặng cầu nguyện từng bước từng bước hướng thần trì đi vào trong miệng ngâm tụng cổ lao chú ngữ xa xa thạch hạo gặp phía sau đối với cùng kỳ vần nói có thể hay không đem cái kia một tao thủy nhận được c u n g kỳ gật gật đầu nói ta có thể trực tiếp đem hắn phong tỏa tại chỗ tiếp đó ngươi liền có thể tùy thời lấy đi cái kia trong hồ thủy thạch hạo trong mắt tinh quang l ó e lên nói vậy chúng ta đi qua đi chờ thạch hạo bọn người sau khi đến gần vũ tộc một vị lông mày nói là ai vũ tộc đám người nhao nhao hướng thạch hạo bọn người nhìn lại trong lòng một hồi kinh ngạc vì cái gì nhiều như vậy thái cổ hông thú giống cùng kỳ gầm lên giận dữ vũ tộc trong lòng mọi người run lên mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên người bốc lên lúc này vũ tộc bên trong có một nam tử tráng niên nói đây không phải chân chính hung thú là phù văn biến thành nửa huyễn cảnh nửa chân thực không nên bị bọn này h u n g thú lửa gạt giống cùng kỳ đi tới bên người gầm lên giận dữ vê anh cùng kỳ một móng nuốt vỗ xuống trên mặt đất xuất hiện một cái hố to vũ tộc tên kia nam tử tráng niên bị một chảo này chụp tiến lòng đất vũ tộc đám người gặp phía sau trong lòng đều là run lên chạy a vũ tộc bên trong một người hô lớn lúc này thạch hạo cùng nhị manh ba người từ đảo nột g trên lưng xuống bọn hắn đi đến thần trì trước mặt nhìn trước mắt cái này một ao thần dịch lúc này vũ tộc đám người bị cùng kỳ mấy người hùng thú đã giải quyết cùng kỳ đi đến thạch hạo trước mặt đem trước kia thần trì không gian chung quanh phong tỏa sau đó nói nếu như các ngươi có khả năng đem một ao thần dịch luyện hóa như vậy thực lực của các ngươi sẽ tăng mạnh nhưng mà sáu